Chương 556, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cha con chương 556, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cha con từ trên cây ném tới bên trên. Đổi lại đồng dạng tiểu Hải nhi nói, khẳng định là muốn khóc nhẹ. Húng chi còn là bị mình ba ba một cước đạp xuống dưới, kia liền càng đến khóc. Nhưng Bộ Nguyệt lại không phản ứng gì. Từ dưới đất bò dậy đến, vỗ vỗ trên thân dính thổ cùng thảo một phấn, bộ nguyệt trên mặt tất cả đều là không phục. "Tốt, ta cái này đi cho ngươi diệt cái 10 người tiểu đội nhìn xem." Đến lúc đó nhìn ngươi còn có lời gì nói. Nàng âm thanh bên trong đều là của cường. Sau khi nói xong căn bản không đợi Bộ Sương Điền lại nói cái gì, quay đầu bước đi. Bộ Sương Điền nhìn Bộ Nguyệt bóng Lưng, trong lòng là nói không nên lời ngũ vị trần. Khi binh 13 năm, Bộ Sương Điền hoàn toàn bỏ qua Bộ Nguyệt 7 tuổi trước đó tuổi thơ thời gian, bởi vì chính mình là trong nhà đợi ba đơn truyền, lão bà bên kia lại là con gái một. Bộ Sương Điền cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu bốn cái lão nhân liền đem Bộ Nguyệt sủng lên trời. Nhắc tới hài tử bị trong nhà đám lão nhân làm hư, nàng còn phi thường có thể chịu được cực khổ, tuyệt không yếu ớt. Từ nhỏ đến lớn, liên xuất sinh thời điểm khóc một lần, liền suốt cuộc không có khóc qua nương triệu từ bé hải tử, thế nhưng là không có bướng như vậy thực. Nhưng muốn nói nàng không có bị làm hư. Nha đầu này lại cưỡng không hợp thói thường, kiêu ngạo không hợp thói thường. Có đôi khi tùy hứng lên, thật có thể nói là là không coi ai ra gì, không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Dùng bộ xương điền lão bà lại nói, hai từ này là tại bộ xương điền quang hoàn phía dưới lớn lên. Nàng lập chí muốn trở thành mình ba ba dạng người này vật, cũng tự nhiên mà vậy cho rằng nàng ba ba vô địch thiên hạ. Nàng mặc dù chịu khổ, cũng không nhểu đất. Nhưng nàng dù sao cũng là từ nhỏ bị người khen đến đại, xuống đến đại. Nàng không có tình cha chỉ dẫn. Không có ba ba dạy bảo, lại tại bao giờ cũng nhận ba ba kia lóa mắt quang hỏa ảnh hưởng. Cái này mới là tạo thành nàng bây giờ tính cách nguyên nhân căn bản. Nói cho cùng, nàng và nàng cái kia vô địch ba ba giữa, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đây cũng là vì cái gì bộ xương điền lão bà nhất định phải hắn đến tham gia cái tiết mục này nguyên nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, bộ xương điền cảm thấy bộ nguyện bây giờ dạng này tính tình, mình đích xác là trách nhiệm trọng đại. Đi thôi, thừa dịp tuổi còn nhỏ, đi thêm đụng chút cái đinh nga. Bộ xương điền không có chút nào đi ngăn bộ nguyện ý tứ. Hắn vẫn như cũ giấu ở trên cây, một mực chờ bộ Nguyệt đi xa sau đó mới lặng yên không một tiếng động đi theo. Bất quá ngay tại bộ xương điền đi theo dõi bảo hộ bộ Nguyệt thời điểm, phòng trực tiếp bên trong không ít người xem mà mỹ lên. Không phải, đạo diễn có ma bệnh à? Cái này cùng chúng ta tám ít bao lớn thủ? Không phải ba ba không bình thường, đó là nữ nhi không bình thường. Nếu không phải là hai cha con đều không bình thường, liền không phải nắm lấy tám ít một mực hát. Ha ha, lầu bên trên bình tĩnh, kỳ thực cũng không tính được không bình thường. Chẳng ai hoàn mỹ kim vô túc xích ai còn không có cái gì điểm. Đồng thần cùng Trần Phong thế nhưng không có thiếu bị mắng đúng lại nói lần này tám ít cha con ta nhìn cũng không có cái gì không bình thường đó là hải tử có chút cá tính ba ba quản giáo phương thức lại so sánh cứng rắn hạch mà thôi phong ngươi quản đây gọi cứng rắn hạch đây mẹ hắn gọi ngược đái trẻ em có được hay không cao như vậy đây một tức liền cho hải tử đặt xuống ta đều thay hắn nghĩ mà sợ liền không sợ hải tử xảy ra chút gì ngoài ý muốn không sai quản hải tử không phải như vậy quản ngươi có thể cùng nàng giảng đạo lý a nhất định phải đấu thủ được rồi cái kia bộ nguyệt xem xét đó là cái loại cố chấp giảng đạo lý rằng đến thiên minh cũng vô dụng liên phải để chính nàng dây vào đến mũi thất bại. Tốt đều chờ ô nào, người ta bị đánh em bé không nói cái gì, đánh em bé ba cũng không nói cái gì, chúng ta ô nào cái bộ à? Một người lính vương theo dõi một đứa tiểu hài nhi, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Bộ Nguyệt nhất cử nhất động cùng bộ Nguyệt xung quanh hoàn cảnh đều bị bộ xương điển nhìn rõ ràng. Tiểu Nha đầu này mặc dù là đang giận, nhưng rất rõ ràng, nàng có mình chủ ý, mà lại là thật muốn đi chứng minh mình thực lực. Khẽ bước tiểu tung, Bộ Nguyệt từ đầu tới cuối duy chỉ lấy con người tìm hành. Mưa bụi cỏ cùng thất thoáng, nhanh chóng lại có tiết tấu không ngừng gì đổ tới. Không bao lâu. Bộ Nguyệt liền phát hiện một chi hắc ý nhân tiểu đội. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, một đường theo dõi, chờ đem đây đội một hắc ý nhân chỉnh thể tình huống sở không sai bị lắm, Bộ Nguyệt trực tiếp thay đổi phương hướng. Mười người này cơ hồ là cũng lấy xếp tại đi, với lại đi xa như vậy còn không xa rời nhau, xem ra là sẽ một mực tập thể hành động, đánh lén khẳng định không được, tính. Tâm lý không ngừng cân nhắc, Bộ Nguyệt rất nhanh vừa tìm được mặt khác một chi hắc ý nhân tiểu đội. Chi đội ngũ này cũng không được, dáng dấp đều quá lớn, với lại đội hình cũng không đủ phân tán, không phải cái đánh lén. Lặp đi lặp lại, đo nguyện một hơi tìm được ba nhánh hấp ý nhân tiểu đội đều không có dám đối thủ, nhi năng vẫn luôn là quan sát theo dõi, bộ xương điển ngược lại là cảm nhận được ba phần vui mừng. vẫn được, cưỡng là cưỡng một chút, tiêu ngạo cũng là thật tiêu ngạo, nhưng là coi như có đầu óc. tìm đi, dây vò một đêm không công mà lui, ngươi liền không có tiêu ngạo như vậy. bộ xương điển còn cười trộm, cũng một mực không có hiện thân dự định. ngược lại là đối với mình ra da khuê nữ là gan, bộ xương điển lại có một cái mới nhận biết. phải biết đây chính là đêm hôm huyết vẫn là hoang sơn giả lĩnh. mặc dù ánh trăng cũng tệ, nhưng một người tại trong bụi cỏ chạy tới chạy lui. Đừng nói tiểu Hải Nhi, đó là đồng dạng đại nhân cũng không dám. Ngay tại bộ xương điền chờ lấy thiên minh nhìn bộ nguyệt kinh ngạc bộ dáng giờ, đi tại bộ xương điền phía trước không tính quá xa bộ nguyệt đột nhiên dừng bước. Bộ xương điền mau tới cây, lợi dụng tầm mắt ưu thế tiến hành quan sát. Quả nhiên, phía trước lại xuất hiện một chi hắc ý nhân tiểu đội. Chi đội ngũ này cùng phía trước gặp phải mấy chi đội ngũ không giống nhau, mặc dù đều là nam, nhưng tuổi tác rõ ràng càng nhỏ hơn, dáng người cũng không coi là bao nhiêu cao lớn. Cực kỳ chủ yếu, bọn hắn 10 người vậy mà hiện lên hình quặc cách ra đang lục soát con mồi mỗi người cùng mỗi người giữa khoảng cách đều có 10 mấy mét. Tại trải qua một chút tương đối cao đuổi có cùng so sánh dầm dạp rừng cây giờ liền sẽ có người ngắn mũi mất liên lạc. Bộ xương liền giật mình, hắn cảm thấy, bộ nguyên khẳng định là sẽ nhịn không được muốn xuất thủ. Trên thực tế, hắn thật đúng là nói đúng. Bộ nguyên tại đem cái này tiểu đội tình huống mò thấy sau đó, tâm lý cũng đừng sách nhiều cao hứng. kích động sau khi, nàng cũng rất nhanh chế định kế hoạch, di chuyển nhanh chóng lách qua chi tiểu đội này, nàng trực tiếp ở chi đội ngũ này biên giới người tiến lên phải qua trên đường. nàng thân hình so người trưởng thành nhỏ rất nhiều, trên thân lại có đồ giằng gì lại thêm bóng đêm mịn bộ hướng trong đuổi của một mèo, tựa như là một cái chờ đợi con mồi tiến vào phạm vi công kích tiểu bảo săn. Bộ xương điển nhưng là lặng yên không một tiếng động trốn đến bộ nguyện vài mét bên ngoài một chỗ cái hố bên trong. Chỉ cần bộ nguyện xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn đều có thể trước tiên tiến hành tiếp viện. Rất nhanh, bị bộ nguyện để mắt tới con mồi dần dần càng đến gần càng gần. Bộ nguyện hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, trên thân cơ bắp càng là kéo căng chăm chú, trong đầu không ngừng diễn luyện tất nhất kích chiêu thức. Năm bước, bốn bước, ba bước, hai bước. Ngay tại lúc này, con mắt nhìn trầm trầm. Tâm lý đến được lấy, Bộ Nguyệt động như kinh lôi, thân hình nhanh giống như thiểm điện, hướng thẳng đến kia người phía sau lưng bộ nhào tới. Chương 557, dạng này thật lộ ra ta rất độc. Chương 557, dạng này thật lộ ra ta rất độc. Bộ Nguyệt tựa như một đạo tia chớp màu đen xẹt qua. Trên tay cứ như vậy như nước trong veo nhiều một tấm hắc ý nhân nhắn hiệu. Cái kia bị xé nhãn hiệu hắc ý nhân tựa như là bị người một truy đập vào trên đầu, con mắt trừng bao lớn, miệng đều khiếp sợ không khép được. Tựa hồ là sợ tối áo người kêu ra tiếng, Bộ Nguyệt còn trước tiên đối với hắc ý nhân làm ra im lặng thủ thế. Xuyệt. người Úc. Nàng nhỏ giọng nhắc nhỏ lấy, còn thân mật lắc lắc trong tay mình nhãn hiệu lấy làm chứng minh. Sau đó, quay người không quay đầu lần nữa biến mất tại bóng đêm bên trong, chỉ lưu một ánh mắt trong suốt mê mang sinh viên tại chỗ lộn xộn. Ta đây là bị một đứa tiểu hài nhi cho đào thải, tại chỗ lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi, hắn vẫn còn có chút không thể tin. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả quả thực bị bộ nguyệt cử động tiểu tiểu kinh diễm một cái. Sách cũng khó trách độ nguyệt có cá tính như vậy, nàng là thật thật sự có tài à? liền vừa rồi tốc độ kia nhanh, tuyệt đối là cái người lợi Không sai mặc dù chỉ so với cầu cầu cùng trần tử hàm đại hai tuổi nhưng là rất rõ ràng bộ nguyện muốn độc lập nhiều nói như thế nào đây tính cách cho phép à cảm giác bộ nguyện cùng bộ xương điền thân tỉnh có chút mạo nhạc, thậm chí là có chút không ven tám tuổi tại loại hoàn cảnh này dám một mình chủ động xuất kích không quản là thành công hay là thất bại chỉ là phần này giúp khí liền đã rất đáng được khen ngợi ai ta hồi nhỏ ở tại nông thôn nhà vệ sinh trong sân đến buổi tối chính ta liền tính cầm lấy đèn tin cũng không dám đi đi nhà vệ sinh nhất định phải có người cùng tiếp cho ta cánh gác ha ha mẹ à rốt cuộc tìm được một cái giống như ta hồi nhỏ có một lần ta tỷ đi với ta đi nhà vệ sinh, ta kéo một nửa, ta tỷ chạy, sau đó ta không có sách quần liền từ nhà vệ sinh chạy ra, vừa chạy vừa khóc. Ha ha ha. Ta nếu là đi tại hát cám trên đường, luôn cảm giác phía sau có người đi theo ta, đó là tùy thời đều muốn đuổi kịp ta cảm giác. Một đám người khen bộ nguyệt gan lớn đồng thời còn không quên hoài niệm một cái mình hồi nhỏ chuyện lý thú. Mà lúc này bộ nguyệt đã một lần nữa mai phục, chuẩn bị lập lại chiêu cũ lấy thêm kế tiếp hấp y nhân. Thời gian một chút xíu đi qua, con buổi cũng càng ngày càng tới gần, bộ nguyệt điều chỉnh hô hấp, thân thể lại lần nữa căng cứng lên. năm bước bốn bước, ba bước, hai. Ngay tại lúc bộ nguyện lần nữa ở trong lòng bắt đầu đếm ngược chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ngoài ý muốn bỗng nhiên xuất hiện, liền muốn đi vào đội nguyện phạm vi công kích cái kia hắc ý nhân, bỗng nhiên dừng bước. "Tôi, Lao Vương, Lao Vương." Người áo đen kia bỗng nhiên dừng bước bắt đầu la lên. Rất rõ ràng, hắn hô là vừa bọn bị bộ nguyện xé nhãn hiệu cái kia hắc ý nhân. Lúc trong bóng tối bộ nguyện tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nếu là người áo đen này phát hiện mình đồng nghiệp thiếu một cái nói, chẳng phải là toàn bộ đội ngũ đều sẽ cảnh giới lên. Nếu không Thừa dịp hiện tại, trực tiếp tập kích lại xử lý một cái, sau đó lại chậm rãi tìm cơ hội. Tâm lý có chút xoắn xuýt, Bộ Nguyệt lại bắt đầu cân nhắc lợi hại. Bất quá ngay lúc này, Bộ Nguyệt nhìn thấy cái kia dừng bước lại hắc ý nhân đống nhiên nhãn tình sáng lên. Thuận theo cái kia hắc ý nhân ánh mắt, Bộ Nguyệt giống như nghe được một chút gì chuyển nhanh chóng gây nên cây cỏ ầm ầm âm thanh. "Thảo, lão vương ngươi làm cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi rơi cái nào trong hố, tôi. Ngươi chạy cái gì? Người áo đen kia nói chuyện liền lại đi đi vậy trước." Bộ Nguyệt biết, hắn đây là muốn truy trong miệng hắn cái kia lão vương. Ngay tại lúc này, khẩn trương như vậy bầu không khí, bộ Nguyệt đầu góc căn bản xử lý không được rất nhiều tin tức. tâm hung ác, tại kia người tiến vào phạm vi công kích về sau, nàng lần nữa nhảy lên một cái. tê là một tiếng vang nhỏ thoáng qua tất thì, bộ Nguyệt lại một lần nữa đáp thủ. hắc y nhân kia cùng vừa rồi lao vương một dạng, bị giật nảy mình đồng thời, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. người ố, đúng, cái kia lão vương cũng ố, suy theo thường lệ nhắc nhở đối phương đừng giơ dao. bộ Nguyệt quay người lần nữa một đầu đâm vào bóng đêm bên trong. không phải, vậy ta vừa rồi nhìn thấy. ngoại trừ khiếp sợ, người áo đen kia còn cảm thấy phía sau bỗng nhiên một trận phát lạnh vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy một người ba lắc hai lắc chạy xa, không phải lão Vương. Ba Chính Tâm có sợ hai suy nghĩ lung tung thời khắc, bị Bộ nguyệt Xé nhãn hiệu hấp ý nhân bỗng nhiên cảm giác đầu vai bên trên bị người vỗ một cái. Tâm lý một lập bộ, thiếu chút nữa bị dọa đến nhanh chân liền chạy. Quay đầu, mang theo khuôn mặt tươi cười Bộ xương Điền nhàn nhạt mở miệng. "Tiểu huynh đệ Đường Thần Trương, mới vừa rồi là ta đang chạy, cố ý dẫn ngươi theo đuổi." Hơ nghe vậy, bị Xé nhãn hiệu hấp ý nhân không khỏi thở dài ra một hơi. "Đúng, người lão Vương chính ở đằng kia, đi tìm đi." Lại thân mật cho đối phương chỉ chỉ phương hướng, Bộ Sương Điền lúc này mới một lần nữa đuổi theo chờ hắn đuổi tới thời điểm, Bộ Nguyệt đã một lần nữa mai phục, xem ra vẫn là có ý định lập lại chiêu cũ. Tham công suốt rồi nha. Bộ Xương Điền nói thầm trong lòng một tiếng, vẫn là tranh thủ thời gian quan sát một cái xung quanh địa hình. Cùng lúc đó, Bộ Nguyệt lại bắt đầu một vòng mới tử vong đến ngược, chuẩn bị lấy thêm kế tiếp hấp ý nhân. Có thể hết lần này tới lần khác. Ngay tại nàng sắp nhảy lên một cái thời điểm, một đạo rộng lớn vang rội âm thanh trên không trung truyền đến. Hai cái hấp ý nhân ổ, út hai cái hấp. Thanh âm kia tuần hoàn thông báo, nguyên bản muốn đi đến Bộ Nguyệt phạm vi công kích hấp ý nhân bước chân đột nhiên đình trệ. Bộ Nguyệt cũng đi theo do dự một chút, không biết nên không nên tiếp tục xuất thủ. Đây thông báo vừa ra, chi tiểu đội này người chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đội ngũ ít người. Nói không chừng cái khác đội ngũ cũng đều sẽ co vào đội hình. Dạng này cơ hội về sau chỉ sợ là không có. Có thể nếu là bên trên nói, mình khoảng cách kia người còn hơi có chút khoảng cách. Mình là trẻ con nhi, nếu là đánh lén không thành, khẳng định liền chạy đều chạy không thoát. Làm cái gì? Bộ Nguyệt nội tâm thiên nhân giao chiến, đã nghĩ hết lượng nhiều diệt mấy cái hắc ý nhân, còn muốn lấy toàn thân trở ra. Nhưng lại tại đây tốc độ ánh sáng trong máy mắt một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ bộ nguyệt bên người bắn ra ngoài, kia người tốc độ cực nhanh, thân hình mang theo gió thổi bộ nguyệt tóc ngắn cũng hơi đong đưa một cái. một giây sau, tê lại một tiếng, bộ nguyệt vừa muốn tập kích cái kia hắc ý nhân nhãn hiệu đã bị xé xuống. thân ảnh kia tựa như là ưu linh, động tác không ngừng, lại chạy về phía cái này tiểu đội còn thừa cái khác hắc ý nhân. bởi vì đội hình còn chưa kịp thu nạp lại đột nhiên ra chuyện, lại thêm bộ xương điển cái này binh vương cùng thanh thuần sinh viên giữa đủ loại lệnh, thời gian sử dụng hơn một phút đồng hồ, bộ xương điển liền đem chi tiểu đội này còn lại mấy cái hấp ý nhân toàn bộ giải quyết đối với địa hình nắm giữ lợi dụng đủ loại một chiêu chế địch thủ đoạn tập kích góc độ cùng tốc độ không một không hiện lộ rõ ràng hắn đã từng minh diệu chờ bộ xương điền một lần nữa trở lại bộ nguyệt bên người trực tiếp đem trong tay tám cái nhãn hiệu nhét vào bộ nguyệt trong tay đi đêm nay bọn hắn khẳng định đều thành chim sợ cảnh cong, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi không có trách cứ không có biện chứng cái gì bộ xương điền một cái tay quắc lên bộ nguyệt trên bờ vai mang theo bộ nguyệt chậm rãi biến mất trong bóng đêm mà không chung vang lên lần nữa to lớn thông báo âm thanh tám tên hấp y nhân ô trốn ở hang gấu trần phòng dựa vào Xin nhờ đừng lại ô út ý nhân, dạng này thật lộ ra ta rất ngốc. Chương 558, thế phẩm bên trong có cao thủ a ngớ ngẩn. Chương 558, thế phẩm bên trong có cao thủ a ngớ ngẩn. Ba ba, nếu không chúng ta cũng đi đi săn hắc ý nhân a. Trần Tử Hàm đã sớm tại hang gấu bên trong nhịn gần chết. Chỉ là nàng nguy hiểm như vậy đề nghị Trần Phong làm sao khả năng đáp ứng, Trần Tử Hàm nói đều còn chưa nói xong, Trần Phong cũng đã bắt đầu lắc đầu. Không được không được, tuyệt đối không được, Hàm Hàm ngươi không nghe thấy sao? Hắc ý nhân đã bị lần lượt đảo thải 20 cái hiện tại những hắc y nhân kia khẳng định từng cái đều thành chim sợ cảnh cong, chúng ta hiện tại ra ngoài cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào trần phong phân tích rất có việc trần tử hàm cũng đành chịu chỉ có thể tiếp tục bên trong động nhảm chán nằm ngựa. bất quá trần tử hàm đã âm thầm hạ quyết tâm đợi ngày mai nàng liền nói muốn đi tìm ăn sau đó rời đi trần phong đi tìm cầu cầu đây ướp muối nàng làm một ngày đều không muốn nhiều làm sự tình cũng trùng hợp trần phong bên này vừa mới nói bên ngoài nguy hiểm ngoài động liền truyền đến một trận ồn ào âm thanh mọi người đều dựa vào gần một chút có thể tuyệt đối không nên là đàn đúng đúng đúng đều dựa vào gần chút, đừng cho những cái kia tế phẩm thời cơ lợi dụng. Sách thật sự là tà môn, không phải nói buổi tối là chúng ta hất ý nhân dân nhà sao? Đây thế nào làm chúng ta lòng người bằng hoàng? Ai nói không phải đâu, khiến cho thật giống như hai chúng ta mới là đợi làm thịt con cựu non một dạng, thật là khiến người ta nhức đầu. Đi, đều đừng oán trách, mọi người con mắt đều sáng một chút, lục soát cẩn thận một chút. Dù nói thế nào chúng ta cũng có nhân số ưu thế, chớ tự mình cho mình quá lớn áp lực. Nói chuyện âm thanh càng ngày càng gần, chốt ở hang gấu bên trong Trần Phong Dưỡng lên lỗ hai xác định những cái kêu người sẽ đi qua nơi này, Trần Phong hắng dọn một cái ho khan một cái, khu cụ ho khan đồng thời, Trần Phong lại đi cửa hàng nhuyễn động một cái, tốt cam đoan mình thân thể có thể đem toàn bộ cửa hàng chặn kín. Đêm môn huyết hắn như vậy một ho khan, bên ngoài chi tiêu hấp ý nhân tiểu đội trong nháy mắt liền cảnh dắt lên, bước chân thả chậm, tất cả người đều như lâm đại định. Trần Phong thấy thế, trước tiên mở miệng chào hỏi, các vị huynh đệ bất bại, đem đầu gấu duỗi ra ngoài động, Trần Phong nói chuyện thời điểm còn nhiệt tình hướng phía mấy người kia khoát tay áo, chỉ là. Hắn bây giờ tạo hình tại đây, ánh mắt không rõ hoàn cảnh bên trong đơn giản không nên quá dọa người. Đây một tiếng chào hỏi đánh, thiếu chút nữa đem mấy người áo đen kia dọa tiểu trong quần. Ngao tào, ta còn tưởng rằng là thật hùng, dọa ta đều muốn móc điện thoại xóa bỏ lên mạng ghi chép. Cho ta cũng giật mình, ta còn tại muốn gặp hùng là nên nằm xuống giả chết vẫn là nhanh chân liền chạy đây. Người dọa người hù chết người, đây 200 khối tiền cũng là thật không dễ kiếm a. Mười cái hắc y nhân ngươi một lời ta một câu liền đem Trần Phong cho vây lên. Trần Phong cứ như vậy tự nhiên mà vậy cùng người Hàn vư lên. Ôi. Các ngươi hấp ý nhân đều là 10 người một tổ sao? Đúng vậy a. 10 người một tổ, còn có thể để người cho dị đội. Các ngươi cũng quá phế vật a. Ai nói không phải đây? Chờ chút, ngươi nói ai phế vật? Trần Phong kém chút bị từ hang gấu đẩy ra ngoài vây đánh. Bất quá một phen nói bậy qua đi, chi này hấp ý nhân tiểu đội vẫn là trực tiếp lược qua hắn đi địa phương khác. Hắc hắc. Đây thân gia gấu thật đúng là dễ dùng, ngủ một chút. Thân đo hữu hiệu, Trần Phong là gan lớn hơn chút, chặn lấy cửa hang liền bắt đầu nằm ngáy o lên. Mà đội thành một bên, đồng thần cùng cầu cầu kế hoạch vẫn còn tiếp tục đồng thân là kẻ tài cao gan cũng lớn, câu cầu là vô điều kiện phối hợp. Hỏi thử ai nghe được một cái tội nghiệp tiểu nữ hài nhi khóc tìm ba ba, không muốn đi lên giúp một tay đây. Đừng đi, đây nhất định là âm mưu. và vỡ thể dục chuyên nghiệp từ bạch cùng hắn đám minh đệ vây tại một chỗ, mười cái tên đô con nhi cái đầu tại một cái cây sau trên dưới sắp xếp chỉnh tề lộ ra. Từ bạch trong ánh mắt đều là trí tuệ hào quang, chỗ nào còn có hai tiếng trước đó loại kêu mãng phu sức mạnh. Từ bạch, con mẹ nó ngươi có phải hay không bị mấy thứ bẩn thỉu phụ thể? Đây cũng không phải là ngươi tính cả Phía trên nhát quả kia cái đầu thầm thì một tiếng dựa hồ không tin chầm ổn như vậy nói có thể từ từ bạch cái này mãng phu miệng bên trong nói ra viên thứ hai cái đầu lập tức phụ họa đúng nha âm lưu gì dương lưu dựa theo tiểu tử ngươi tĩnh tình hiện tại tiểu nữ hải kia nhi nhãn hiệu đều hẳn là bị xé mới đúng a viên thứ ba cái đầu đó là từ bạch nghe được hai người này ngay mặt dưới mình không khỏi mắt trợn trắng lên xé cái rắm. tuần tự hai cái tiểu đội bị diệt đội các ngươi vẫn không rõ tế phẩm bên trong có cao thủ an lứa ẩn. các ngươi suy nghĩ lại một chút đây là tiết mục tự mình mang em bé tiết mục cái nào cha có thể đang trực tiếp bên trong đem hải tử cả ém đây nhất định là mưu kế tiểu nữ hài này đó là mồi câu chúng ta đó là cá chỉ cần đi qua không quản là giúp nàng tìm ba ba vẫn là sẽ nàng nhắn hiệu chúng ta đều sẽ được nổi thật cẩm từ bạch phân tích đạo lý rõ ràng cũng nói tiến vào những người khác trong bụng tim một đám người lập tức đều có loại giật mình cảm giác đối với từ bạch lại có một cái mới nhận thức vậy ngươi nói làm cái gì nếu không chúng ta đi trước tìm cái khác tế phẩm cái thứ tư cái đầu hỏi thăm từ bạch chép miệng một cái đầu náo một trận bao táp không đã khám phá cái này âm lưu liền có phá cục phương pháp. Đoán không sai nói, cô bé này ba ba, cũng chính là cái kia có diện đội năng lực cao thủ liền mai phục tại phụ cận đây, với lại, chẳng mấy chốc sẽ có cái khác hấp ý nhân tiểu đội tới. Chúng ta biết là âm như, người khác không nhất định biết. Tư bạch nói còn chưa dứt lời, thứ sáu cái đầu lưng phấn nhận lấy nói góc dạng. Người ý là, chúng ta nhắc nhở cái khác đội ngũ, không để cho hắn đội ngũ bị lửa, đám người nhiều, lại ra tay. Tư bạch tặng lời, thứ sáu cái đầu chịu một bàn tay. Xuất thủ xuất thủ, người bình thường đi ra ngoài đều không mang theo đầu góc sao? đã đối phương ra cái không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói vậy ta liền đến cái chết đạo hữu không chết bần đạo chúng ta ở chỗ này lợi xa xa quan sát lấy các cái khác đội ngũ bị lừa thời điểm chúng ta liền có thể nhìn thấy cái kia tế phẩm là làm sao thu hoạch đây gọi cái gì đây gọi gặp chiêu phá chiêu biết người biết ta nói xong mình kế hoạch Tư Bạch còn chỉ chỉ mình cái đầu Thử, ta chỗ này là cái gì đều là trí tuệ Tư Bạch trí tuệ thật đúng là cứu bọn hắn chi tiểu đội này liên đại bọn hắn phát hiện cầu cầu không lâu sau đó lại một chi hấp ý nhân tiểu đội mò tới cầu cầu phụ cận Từ Bạch bọn hắn liền bụng trộm nhìn, không có chút nào muốn đi qua nhắc nhở ý tứ. Tương phản, bọn hắn nước gì mời người này bị xử lý, tốt bụng trộm nhìn xem vị cao thủ kia thủ đoạn. Chỉ là Từ Bạch không biết là. Cái kia điểm trí tuệ, sớm đã bị nút trong bóng tối đồng thần nhìn sạch sành xanh. Nếu không có cái khác đội ngũ đang tại tiếp cận cầu cầu. Đồng thần khẳng định để Từ Bạch bọn hắn trực tiếp họ phờ lìn. Lặng lẽ ẩn lui thân hình, Đồng thần nhanh chóng tìm được địa điểm phục kích. Vẫn như cũng là ám khí điểm mệt, hắn tại trong lúc vô hình liền để lại nguyên một chi hấp ý nhân tiểu đội tại trong khoảnh khắc toàn quân bị diện. Tốc độ nhanh chóng, Liên ngay cả Từ Bạch bọn hắn đều không có thấy rõ ràng động thần là làm sao xuất thủ. Tại Từ Bạch bọn hắn trong tầm mắt, chi kia y nhân tiểu đội cơ hồ là trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người một cái. Sau đó đó là một đoàn hắc ảnh lấp loé, tiếp lấy những cái kia người liền lại có thể động. Sau đó, không trung liền vang lên giọng lớn quan phương thông báo. Thế phẩm bên trong có người phản sát 20 cái hắc y nhân, cơ tới lần này đảo vong bên trong cái thứ nhất tần tàng nhiệm vụ. Chương 559, Nguyệt Nguyệt, với tư cách ba bà, ta muốn theo ngươi nói lời xin lỗi chương 559, Nguyên nguyệt với tư cách ba bà ta muốn theo ngươi nói lời xin lỗi nhanh như vậy liền phát hiện ẩn tàng nhiệm vụ. Trốn ở hang gấu Trần Phong cùng trở lại ẩn thân bộ xương điền đều là sức sở. Trước đó Tiết Mục Tổ nói rõ chi tiết qua quy Tắc, lần này Hoang Dã Đại Đảo vong kết thúc phương thức có 3 loại. Loại thứ nhất, đó là tế phẩm toàn bộ bị bắt, đêm tối đại ma vương âm như đạt được, cái thế giới này đem lâm vào vĩnh dạng. Loại thứ hai, 7 ngày thời hạn đã đến, tế phẩm có cá lọt lưới, đêm tối đại ma vương âm như không có đạt được, nhưng hắn còn sẽ tùy thời tùy chỗ đầu trở lại. Loại thứ ba, cái kia chính là với tư cách tế phẩm tổ ba khách quý Dũng cảm cùng bệnh mệnh đánh cờ cùng ta ác lực chiến đấu, phát hiện ba cái ẩn tàng nhiệm vụ, đồng thời tại hoang dã đại đảo vong kết thúc trước đó hoàn thành nhiệm vụ. đến lúc đó, đế vối đại ma vương mới có thể bị chân chính giết chết. đương nhiên, đây ẩn tàng nhiệm vụ cũng không có dư thừa côn sáo. nhiệm vụ đầu liền theo cơ dấu ở cái nào đó hấp ý nhân nhãn hiệu bên trong, có khả năng ngươi liên tiếp xé 50 cái hấp ý nhân nhãn hiệu cũng tìm không thấy. cũng có khả năng ngươi chỉ xé ba hấp y nhân nhãn hiệu liền phát động ba cái ẩn tàng nhiệm vụ. cho chơi thiết lập, làm nhiệm vụ tự nhiên là có phong phú ban thưởng. tiết mục tổ có tiền, xuất thủ cũng hào phóng ban thưởng chỉ có một loại, cái kia chính là giản dị tự nhiên hoàng kim. Hoàn thành một cái nhiệm vụ, có thể thu hoạch được một cái thuần kim chế tạo quy bản manh đoạt tiểu kim nhân. Liên tục hoàn thành hai nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được một đôi thuần kim chế tạo quy bản cha con hai người tiểu kim nhân nhi. Nếu là vận khí bạo dạn thực lực mỹ tiên, liên tục hoàn thành ba cái nhiệm vụ nói, không chỉ có thể thu hoạch được thuần kim quy bản cha con tiểu kim nhân nhi, còn có thể thu hoạch được thuần kim chế tạo một cái vương miện. Chỉ cần hoàng kim hoàng quan đại, đêm tối đại ma vương liền vĩnh viễn sẽ không còn có xuất hiện khả năng. Đó là cứu bất thế giới biểu tượng nói đến đây ba cái gia đình liền không có một cái thiếu tiền. kia lễ bật mặc dù quý trọng nhưng rõ ràng là kỷ niệm ý nghĩa càng nhiều hơn một chút. đồng thần không nghĩ đến mình vận khí tốt như vậy. lúc này mới xé 20 người, liền phát động ẩn tàng nhiệm vụ. bất quá hắn hiện tại cũng không thời gian nhìn kỹ nhiệm vụ đầu. thân ảnh lần nữa dung nhập đêm tối, đồng thần lại giết cái hồi mã thương đi tìm từ bạch cái kia tiểu đội. lúc này cây đại thụ kia sau dối ra 10 cái cái đầu đã ổn ảo làm một đoàn. các ngươi đều làm mù loa sao? liền ngươi làm sao xuất thủ đều không có thấy rõ. ngươi ngược lại là ánh mắt tốt, ngươi thấy rõ cái gì? ta liền thấy những cái tiêm người đột nhiên đều bất động, sau đó liền có một đoàn đen xì lá cây khô tử chuẩn mấy lần, sau đó những cái tiêm người liền bị đào thải. Kia người là thiên danh người sẽ định thân pháp, vẫn là ngoại ý muốn đạt được thời gian đỉnh chỉ khí. Lan mẹ nó, ngươi là chơi đem chơi tẩu hỏa nhập ma vẫn là nhìn màn ảnh nhỏ nhìn cử chỉ điên rồ. Đạo hữu đều đã chết, chúng ta làm cái gì? Từ Bạch, người kia trong đầu không đều là trí tuệ sao? Lúc này làm sao không lên tiếng? Chờ một chút, ta tại sẽ lại. Từ Bạch nghiêm túc suy tư lên, cảm giác đầu ngứa, lại muốn trưởng đầu góc Đương nhiên hắn mặt lộ vẻ từng chia kinh hoàng, run rẩy mở miệng. đám minh đệ, các ngươi nói, chúng ta có thể hay không đã bị để mắt tới? như thế cao thủ, để từ bạch cái này không biết trời cao đất rộng người đều thật sâu cảm nhận được tuyệt vọng. Nghiên ép, căn bản chính là không tại một cái thứ nguyên nghiền ép. ngoa tào, người tiểu nói này, ta ta còn thực sự cảm thấy phía sau lạnh lẽo. ta không giống nhau, ta ta cảm giác gáy nóng hầm hập, giống như có người hướng phía ta cổ thổi hơi. ma ơi, cái thứ nhất cái đầu quay đầu lên nhìn, lập tức liền hét lên lên. một đoàn không thể diễn tả đồ vật liền đứng tại bọn hắn sau lưng hắn như vậy vừa gọi gọi những người khác cũng nhao nhao quay đầu sau đó bọn hắn liền thấy tối như mực bóng đêm bên trong lộ ra một miệng răng trắng đồng thân đây nghe răng cười một tiếng từ bạch đám người trong nháy mắt liền phá đại phòng chỗ nào còn có nửa điểm đầu trí ma ơi nhà ai răng thành tinh mình bay ra vô lượng thiên tôn a di đà phật ha di một giả thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh chớ hắn ta ta tháng ba không có tắm rửa bàn thối phản ứng nhanh đã một bên hét lên một bên chạy trốn bất quá đồng thần không chút nào đừng hoảng những này người nếu là bệnh thành một sợi dây thường nói nói không chừng hắn còn sẽ chú ý cẩn thận xử lý một chút liên hiện tại đây quân lính tan rã trả thái hắn chỉ cần từng cái đánh tan liền tốt so chạy nhanh hắn tại sơn khu đoạn thời gian kia đã sớm luyện được không chút nào khoa trương nói đồng thần cảm giác mình hiện tại so tế cậu chạy đều nhanh tiếp xuống thời gian dưới bóng đêm liên tiếp vang lên kêu thảm đồng thần không có phí bao lớn khí lực liền để từ bạch trí tuệ biến thành một não bất quá 10 người này trên thân cũng không có tôn ra cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ đồng thần cũng lời cùng bọn hắn nói thêm cái gì bung bung lên ống tay áo. Mấy cái đeo đi một đống nhãn hiệu. Đi, kết thúc công việc. Xem chừng thời gian đã đi tới không sai biệt lắm 12 giờ khuya. Đồng Thần cũng chơi chán, Câu Câu cũng họng cũng kém không nhiều hàm ách. Hai cha con một lần nữa hội hợp, lặng lẽ trở lại mình nhận thân địa phương. Nấp kỹ sau đó chuyện thứ nhất, Đồng Thần liền đem cái kia ẩn tàng nhiệm vụ nhiệm vụ đầu lấy ra. Đây viết cái gì? Chơi tối quá nhìn như vậy không rõ a. Nhiệm vụ đầu cầm ở trong tay trái xem phải xem, Đồng Thần cuối cùng cũng không có thấy rõ phía trên viết cái đồ chơi gì. Cuối cùng dứt khoát mặc kệ, cầu cầu ngủ lên. Khoan hãy nói tại loại này giã ngoại hoàn cảnh, không có thành thị ồn nào náo động, không có đủ loại điện tử sản phẩm rụng hoặc, người người tươi mát không khí, đồng thần ngủ vẫn rất an ổn. Trần Phong ngủ so đồng thần còn an ổn, tiểu kho khè đánh vang động trời, làm cho cùng quay đại ca một cái cái đầu hai cái đại. Nếu là ánh sáng Trần Phong ngáy ngủ còn chưa tính, chủ yếu là Trần Tử Hàm cái này tiểu cô nãi nãi cũng ngáy ngủ, không riêng ngáy ngủ, tiểu nha đầu này đi ngủ còn không thành thật. Nói không chừng lúc nào liền một cái bảy quyền vung mạnh đi qua, năm đấm kia thì hồ hồ cũng không tình lớn, đánh người thế nhưng là thật đau. Cùng quay đại ca không thể nhịn được nữa, hung ác nhận tâm cắn răng cuối cùng tại tức giận cùng bất lực giữa lựa chọn sinh tồn nữa khí được rồi đánh thức ngủ tiếp lấy cũng vẫn là dạng này nhi thấu hoặc ta. đến kiểu cũng là làm khó cùng quay đại ca tại trần phong cùng trần tử hàm tả hữu giáp công ma pháp cùng bật lý hai tầng công kích trạng thái giới hắn đếm tới cái thứ ba dương thời điểm cuối cùng ngủ thiết đi tiểu tiểu hang gấu bên trong bỗng nhiên nhiều một đạo càng thêm hùng hậu còn có tiết cấu tiếng lầm bầm ngược lại là tám ít mãi ba bộ xương điển cùng bộ nguyện song song nằm tại một chỗ ẩn nấp trong bụi cỏ hai cha con đều ngước nhìn bầu trời ánh trăng mơ hồ cũng không sáng tỏ ngôi sao cũng rất thưa thớt nhưng bộ xương điền tâm lý cũng rất là thoải mái, nghiêng đầu nhìn xem bộ nguyệt, bộ xương điền ôn uớn mở miệng. Nguyệt Nguyệt, ba ba đánh ngươi một cước kia đau không? Bộ nguyệt trầm mặc, nhưng trên mặt thất lạc khó nén, đều bị bộ xương điền xem ở trong mắt. gãy một cọng cỏ ngậm lên miệng, bộ xương điền tâm lý do dự, xoắn xuýt, lặp đi lặp lại suy nghĩ. tại hai người bị trầm mặc vây quanh hồi lâu sau, bộ xương điền cuối cùng mở miệng lần nữa. Nguyệt Nguyệt, với tư cách ba ba, ta muốn theo ngươi nói lời xin lỗi, ta bỏ qua trước ngươi tất cả tội thơ, cũng không đủ có kiên nhẫn. Chương 560 ở tàng nhiệm vụ chương 560 ở tàng nhiệm vụ bộ xương điển trình độ văn hóa cũng không tính thấp ngày bình thường sách cũng xem không ít nhưng không biết vì cái gì một cùng hai tử câu thông hoặc là gặp phải cái gì cần giảng đạo lý động một mép sự tình hắn liền không có tự nhi mặc dù là buông xuống mặt mũi cho quê nữa xin lỗi nhưng bộ xương điển chỉ nói vài câu liền lại bắt đầu trầm mặt bộ Nguyệt nhưng là thủy Trung đều không có nói chuyện nàng xem thấy bầu trời không biết đang suy nghĩ gì hai cha con giữa bầu không khí hơi có chút xấu hổ cuối cùng bộ xương điển vẫn là lựa chọn tạm thời đình trị câu thông tham gia tiết mục trước đó, hắn lao bà cố ý đã thông báo hắn, nói hắn đối với bộ Nguyệt đến nói, đó là một cái có liên hệ máu mủ người xa lạ. Bộ Nguyệt nguyện ý cùng đi theo tham gia mục này, thân tử tiết mục liền đã phi thường khó được, có thể ngàn vạn không thể nói đổi. Ban đêm, Tựa Hồ đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Đầu hôm Hắc Y Nhân hùng tâm trang trí, sau nửa đêm Hắc Y Nhân thảo một giai bình, tinh trai như núi tổng bộ. Cấp phó Quyên ngậm lấy điếu thuốc, tay nâng một ly trà đậm đang tại bên trên sầu. Bình thường đến nói, phẩm hẳn là đông trốn tây mới đúng. Hắc Nhân mới là ban đêm chúa thể làm sao hiện tại khiến cho hắc y nhân thành trên tất thì cá ai thật sâu thở dài một cái cốc phó khuê dùng sức một ngụm đem còn lại gần nửa điếu thuốc một ngụm rút sạch sẽ đầu mẫu thuốc lá đặt tại trong cái gạt tàn thuốc lão đầu tử nâng lên chén nước uống một ngụm trà đậm a xì xì tia chén nước viên lọc đã sớm hỏng cốc phó khuê lại uống quá mau cứ vậy mà làm một miệng lá trà mà tử nôn mấy ngụm lão đầu tử lại đốt lên một điếu thuốc không được nói cho hắc y nhân thêm điểm thiết lập thăng cấp một cái bọn hắn sức chiến đấu không được hắc y nhân quá mạnh trần phong đánh không được hắn hiện tại đều tại năm thẳng kia cho tế phẩm thêm điểm thiết lập, áp chế một cái tế phẩm sức chiến đấu, sách cũng không được, Trần Phong kia sức chiến đấu lại áp chế liền thành số âm. Trần Phong, Trần Phong, Trần Phong, lao, nói một mình mình cùng mình thương lượng đối sách. Cấp phó khuê trực tiếp bị Trần Phong tức bó tay rồi. Cuối cùng, vẫn là tế phẩm cùng tế phẩm giữa thực lực sai biệt quá lớn, nhường hắn vô pháp làm ra hữu hiệu, hiệu cân bằng. Thực sự không được, để Trần Phong về nhà. Nhường hắn lao bà mạnh phạm dương tới mang Trần Tử Hàm, cũng không được, tên mục này là tình trai như núi lại phủ định một cái mình ý nghĩ. Cốc Phó Khuê lông mày càng nhăn càng chặt. Trên thế giới này tại sao có thể có rác rửi như vậy người nha, hắc y nhân đều bị đào thải 30 cái, hắn đều thủy chung không dám rời đi cái kia hang gấu. Cốc Phó Khuê thật hỏng mất. Cú may hoang dã đại đào vong hết thể có 7 ngày thời gian, lúc này mới vừa mới bắt đầu, cốc Phó Khuê quyết định trước buông tha Trần Phong cũng trước buông tha mình, về nhà đi ngủ miễn cho độc tử. Đồng thân là bị một đống cấp chim thức tỉnh, do hắn giật mình. Lúc đầu hắn là tìm được một cái động, nhưng cuối cùng đồng thần càng nghĩ, vẫn là không dám ở trong động đi ngủ. Hắn sợ vạn nhất Hắc Y Nhân vô thanh vô tức sở xoa so tới, đem hắn ngăn ở trong động coi như song con bê. Hoang dã vùng hoang vô gặp gỡ Hắc Y Nhân hắn là một điểm đường hoàng, đánh không lại tối thiểu nhất còn có thể chạy có thể giấu. Đây nếu là bị ngăn ở chật hẹp trong động, đối phương cùng nhau tiến lên nói, vậy coi như quả bất địch chúng. Đây cũng không phải là chiến trường, hắn rất nhiều sát chiêu cũng không thể dùng, ăn thiệt thòi tỷ lệ quá lớn. Cho nên đồng thần để cầu cầu cùng quay phim đại ca đi trong động ngủ, mình nhưng là tại ngoài động liền nghỉ ngơi mang canh trường, tuyệt đối không nghĩ đến. Sáng sớm chim nhỏ không chỉ có chung ăn, kéo ba ba còn bản túi nhưng làm đồng thần buồn nôn hỏng. hết lần này tới lần khác lúc này, cầu cầu bên trong động lảo đảo đi ra. tiểu nha đầu tâm lý nhớ kỹ ẩn tàng nhiệm vụ, vừa mở mắt liền từ trong động chạy ra. nhìn thấy nhà mình lão bà trên mặt một đống lại bạch lại hiếm đồ vật, tiểu nha đầu trong nháy mắt cười ha ha lên. ha ha ha ha, ba ba người vận khí thật tốt. tiếp thật chuẩn. đồng thần, ta còn không có như vậy đói, nhàn không có việc gì tiếp tiếp chi ăn, ngươi cười thời điểm miệng cũng đừng mở lớn như vậy. Bạn nhất cái kia điều vừa rồi không có kéo sạch sẽ cho ngươi thêm miệng bên trong phía trên một chút hữu cơ mập coi như không dễ chơi. một bên nói đồng thần đem trên mặt điệu ba ba cũng xử lý không sai bị lắm. câu câu thật đúng là sợ hai cái kia điệu giết cái quay về súng bắn chim, tranh thủ thời gian nhắm lại miệng nhỏ, còn lòng còn sợ hai hướng trên trời nhìn một chút. kéo lại đồng thần bàn tay, mại thanh mại khí an đuổi lên. hí hí, ba ba cũng không có tất yếu tức giận, cất chim rơi vào trên mặt đích xác là cái tin tức xấu, nhưng cất chim xuống dốc miệng bên trong, đây không phải một tin tức tốt sao? một tốt một xấu nhất trung hòa, chúng ta cũng không lỗ. Ngay vậy, đồng thần quẹt miệng giật một cái. cũng được a, tối thiểu nhất còn biết a người. Đi trong suối nhỏ rửa mà xong, đồng thân đống cảm giác sạch sẽ nhiều. Lúc này, Cầu Cầu lại bu lại. "Ba ba, nhanh lên nhìn xem ẩn tàng nhiệm vụ là cái gì, không phải hoàn thành nhiệm vụ liền có ban thưởng cầm sao? Ta muốn hai ta quy bản Hoàng Kim tiểu nhân nhi." Cầu Cầu đánh nhau bại đêm tối đại ma vương không có hứng thú, đối với vàng cảm thấy hứng thú. Đồng thân cũng thật tò mò kia cái gì ẩn tàng nhiệm vụ, lúc này liền lấy ra nhiệm vụ đầu. Hai cha con ngồi tại một cái tiểu sân đất, cái đầu sắt bên cái đầu nhìn nhiệm vụ đầu bên trên chữ. Cầu Cầu nhận thức chữ nhi không nhiều, hung hăng thúc dục đồng thân. "Phía trên biết cái gì nha ba ba?" Ngươi đừng chỉ mình nhìn a, niệm nhất niệm. Tay nhỏ tăng cường lay động đồng thần cánh tay, đồng thần lúc này mới lòng từ bi niệm lên. Nhiệm vụ tên cứu bất chính nghĩa chuột. Hắn vừa niệm một câu, câu cầu liền nghi hoặc hỏi lên. Chính nghĩa chuột, chuột không phải muốn hại một trong sao? Bọn chúng sẽ trộm lương thực, truyền bá vi khuẩn, còn sẽ phá hư y phục, tổn hại kiến trúc, trà đạm hoa màu. Câu câu trí nhớ rất tốt, có đôi khi trên điện thoại di động nhìn thấy một chút phổ cập khoa học video, liền đi xuống. Cho nên bây giờ nghe đồng thần nói chính nghĩa chuột, câu cầu mới có thể nghi hoặc bổ trộn. Đồng thân nhìn xem cầu cầu, thuận mồm liền khen một câu. "Ùm, được a cầu cầu đồng học, đây cái đầu nhỏ bên trong có chút đồ vật a. Chuột tích sắc là cùng vừa nặng, con muỗi còn có con rắn cũng xưng bốn hại, với lại lực phá hoại vẫn là bốn hại bên trong lớn nhất. Bất quá cái này ẩn tàng nhiệm vụ rõ ràng không phải là đang nói thật chuột, đây là một loại ẩn dụ tu từ thủ pháp, chúng ta tiếp lấy nhìn xuống." Thừa dịp cầu cầu hiếu kỳ thời điểm, Đồng thân lặng Yên không một tiếng động liền hướng cầu cầu cái đầu nhỏ bên trong lại nhét một điểm tri thức. "Cầu cầu cật đầu, một lần nữa làm xong lắng nghe chuẩn bị." Đồng thân tiếp lấy hướng xuống hiệp. Nhiệm vụ khái quát, tại đêm tối đại ma vương thống trị khu vực, có một con chuột, mặc dù giống như chuột một dạng chuột cấp thành tính, lại cũng không là vì mình ngự thụ, cũng mặc kệ mục đích vì sao, chuột cấp không thích hợp. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tìm tới con chuột này, cứu vứt con chuột này. Đồng Thần liên tiếp lấy đem nhiệm vụ đầu niệm bốn cấp, cuối cùng mới đem nhiệm vụ đầu cẩn thận từng ly từng tí thả lại đối. Nhìn về phía Cầu cầu, Đồng thân hỏi: "Cầu cầu, ngươi thấy thế nào?" Chương 561 33. Chuột có thể hay không ở tại bãi rác bên trong? Chương 561 33 chuột có thể hay không ở tại bãi rác bên trong. Cầu cầu nháy mắt to, bắt đầu nghiêm túc phân tích. Đầu tiên, ba ba ngươi vừa rồi cũng đã nói, tiết mục tổ sẽ không để cho chúng ta thật bắt chuột, vẫn là chính nghĩa chuột. Đây là một loại. Cầu cầu con mắt hướng nghiêng phía trên nhìn một chút, nhớ lại đồng thần vừa rồi nói, a, đây là một loại ẩn dụ tu từ thủ pháp. Ta ngay từ đầu không biết cái gì là ẩn dụ, nhưng bây giờ ta giống như có chút đã hiểu. Trong nhiệm vụ chính nghĩa chuột nhưng thật ra là một người. Nói chuột trộm đồ, nói đúng là người tại trộm đồ, cho nên chính nghĩa chuột, đó là đang làm chuyện tốt kẻ trộm. Ba ba, ta lý giải đúng không? Phân tích hoàn tất. Câu câu nhìn về phía đồng thần, chờ lấy đồng thần bình phán. Đồng thần gật gật đầu, không chút nào keo kiệt tán dương chi tử. Sách, thông minh, liền ngươi trí thông minh này, cũng chỉ có ta có thể ép ngươi một đầu. Phân tích không tệ. Câu câu nhế môi, đối với nhà mình lão ba tự luyến đã tập mãi thành thói quen. Vậy chúng ta ăn bữa sáng liền đi tìm chuột. Đồng thần bổ sung một câu, ảo thuật giống như không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái có nhân bánh mì cùng một bản ha ha sữa. Ân, một bên tìm chuột, một bên tìm đồ ăn. Câu câu bắt đầu, đôi tay tiếp nhận đồng thần đưa qua đồ vật liền ăn lên. Hai người cũng không chê mệt mỏi, An cơm cũng không có quá nhiều nghỉ ngơi, lại bắt đầu hôm nay hành trình. Chỉ là bên Mông Hoang Giã Đảo và khu ngoại trừ sơn lâm đó là bụi cỏ. Đồng thần dẫn banh bóng tìm kiếm thăm dò buổi sáng 8 giờ tìm được 1 giờ chiều, sử xuất một bóng người khả nghi bóng người đều không có tìm tới. An uống ngược lại là tìm không biết, cùng quay đại ca đều nhanh gánh không nổi. Ai nha, không được, ta đi không được rồi, chân đều chua. Câu câu trung quy là tiểu hải tử, đường này lại đều là gồ ghề nhấp nô no gỗ ghềng đồi núi đến bây giờ cơm chưa còn không có ăn, liên lụy mang nói, rốt cục không kiên chỉ nổi, nghỉ ngơi một chút, ta cũng nói bụng, ăn cơm lại nói. Đồng thân cười trộm, hắn cố ý một mực không có sách nghỉ ngơi sự tình, đó là muốn ma luyện cầu cầu sức chịu được. Cũng không tệ lắm, loại này đường xá loại hoàn cảnh này một hơi buôn ba bốn, năm tiếng mới hô mệt mỏi, sức chịu đựng xem như không tệ. Cơm chưa đương nhiên phải ăn xong một chút. Đồng thân lấy ra một cái gà quay, lại đang cùng đập đại ca trên thân móc ra nhặt được hoang dại cái nồi tiểu thái đào tiểu tấm, đem hoang dại cà chua tẩy một chút cắt tất cả, lại đánh mấy cái hoang dại chúng gà một nồi ngon cà chua canh trứng liền ra nổi, Hoa! Wow. thật là thơm à. Cầu cầu gặm gà quay uống vào canh trứng, đừng đề cập nhiều thỏa mãn. nàng hoàn toàn không có phát hiện. liền tại bọn hắn cách đó không xa một cái dốc cao bên trên, có một người đang ngồi sồn ở trong bụi cỏ vụt trộm nhìn nàng trước mặt gà quay cùng canh trứng nuốt nước miếng. đó là một tiểu nam hài nhi, tuổi tác cùng cầu cầu tương tự. bất quá, cùng cầu cầu thoải mái tràn ngập ánh sáng ánh mắt so sánh, đứa bé trai này nhi trong ánh mắt càng nhiều là nhát gan, tự ti, mê mang, còn có hâm mộ. không riêng gì ánh mắt khí chất có khác biệt đứa bé trai này nhi trên thân mặt cũng cùng đồng dạng hài tử có rất lớn khác biệt, Hán áo rất lớn, lớn đến mà áo gần như sắp muốn che quất đầu gối, quần cũng có chút không vừa người, có thể là ống quần quá dài nguyên nhân, ống quần đều bị mài hỏng dẫm đến rất bẩn. Trên chân hai cái giày coi như không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng là chân trái một cái giày chơi bóng, chân phải một cái giày vải. cả người trên thân cũng là vô cùng bẩn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên cổ, đều là bùn. nhất là kia một đôi tay nhỏ, liền cùng hai cái tiểu xiên phân một dạng, vẫn không hợp tối thường. bất quá đứa bé trai này nhi cũng không phải không có bất kỳ cái gì ưu điểm đừng nhìn y phục phá trên thân bẩn, nhưng hắn là một điểm đều không gầy. thậm chí so Trần Tử hàm còn mập ứ kia Tiểu Hấp Thủ bớt ra, mu bàn tay bên trên đều mập ra hố nhỏ hố. nhìn rất lâu, kia Tiểu Nam Hải mới lưu luyến không rời rời đi. mà đồng thần cùng cầu cầu vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì phát giác. đem so sánh với đồng thần cùng cầu cầu đi đường, đứa bé trai này nhi tại phiến khu vực này rõ ràng quen thuộc rất nhiều, có thể dùng xe nhẹ đường quen để hình dung. ba lắc hai lắc, thân ảnh liền biến mất ở bên mông Sơn lâm chỉ là Tiểu Nam Hải cũng không có phát hiện, tại hắn sau lưng một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đang tại theo đôi hắn, bộ xương liền cùng đội nguyện cũng đang thu thập đồ ăn. Ngoại ý muốn, bọn hắn phát hiện cái này Tiểu Nam Hải. Hai cha con phản ứng đầu tiên đều là cái này Tiểu Nam Hải khẳng định là bị mất. Nhưng về sau theo một đoạn thời gian, bọn hắn cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Bởi vì bộ xương liền phát hiện cái này Tiểu Nam Hải đối với nơi này hoàn cảnh địa lý rất quen thuộc. Với lại mặc dù hắn vẫn luôn là độc lai độc vãng, nhưng trên mặt lại một mực đều không có lộ ra qua một điểm thất kinh cùng bất lực. Mặc dù xem toàn thể lên có chút vắng vẻ đáng thương, nhưng cũng có như vậy mấy phần bình tĩnh cùng thong dòng tại trong lúc Lơ đãng hiển lộ ra. Cho nên Bộ xương điển cùng Bộ Nguyệt nhất trí quyết định, đi theo cái này Tiểu Nam Hải tìm tới hắn điểm dừng chân, sau đó lại sau khi quyết định làm thế nào. Đương nhiên, như vậy, cái này Tiểu Nam Hải cũng liền loáng thoáng bại lộ tại ống kính trước. Phòng trực tiếp bên trong người xem trong nháy mắt liền đem cái này Tiểu Nam Hải cùng đồng thần cùng cầu cầu muốn làm ẩn tàng nhiệm vụ liên hệ lên. Ôi ôi ôi. cái này Tiểu Nam Hải có thể hay không đó là cầu cầu bọn hắn muốn tìm chính nghĩa chuột. Chơi ạ, tại sao ta cảm giác có dao uy, cầu cầu đừng ở chỗ ấy hưởng thụ gà quay. người hỗn tàng nhiệm vụ chạy. ta đã đang khóc, từ khi làm mụ mụ về sau, ta là một điểm đều không nhìn nổi hài tử chịu khổ. ai, ai nói không phải đâu, bất quá muốn thật sự là bị cầu cầu phát hiện nói, đứa bé trai này nhi khẳng định liền được cứu rồi. gấp rút chết ta rồi, đồng thần cùng cầu cầu sẽ không liền như vậy bỏ qua à? bọn hắn nếu là một hồi hướng phương hướng được đi nói, vậy coi như cùng cái này tiểu nam hải càng ngày càng xa. đừng có gấp, ta vừa rồi tính một quẻ, nguyện ý dùng ta lão công 10 năm mạng đổi cầu cầu cùng cái này tiểu nam hải gặp nhau ngoạ tạo gặp ngươi là lão công ngươi đời này lớn nhất phúc khí phòng trực tiếp bên trong phi thường náo nhiệt khi đồng thần cùng cầu cầu ăn cơm xong sau đó thật thuận theo tiểu nam hải rời đi phương hướng bắt đầu tìm kiếm thời điểm mưa đạn lại bạo phát một đợt cao trào đồng thần cùng cầu cầu cũng không phải có cái gì manh mối đơn thuần đánh bậy đánh bạn, bọn hắn dọc theo đường thẳng tìm kiếm cái đưa tiểu nam hải mang theo bộ xương điển cùng bộ nguyện quanh đi còn lại cuối cùng vậy mà đều xuất hiện ở cùng một cái khu vực ba ba nơi này lại có cái vứt bỏ bãi rác lại tìm không sai biệt lắm ba tiếng tại sế chiều không sai biệt lắm năm điểm thời điểm Cầu Cầu chợt phát hiện để trước mắt nàng sáng lên lộ vật. Đây Hoang Sơn dã Linh bên trong, vậy mà cất giấu một cái bãi rác. Ta nói sao, tới nơi này đường có địa phương giống như là bị xe hết qua, nguyên lai là trước kia đưa rác dưới xe. Đồng thân lấy tay che nắng che khuất ánh nắng trông về phía xa, cũng đứng tại chỗ cùng Cầu Cầu cùng một chỗ đối với bãi rác đánh giá lên. Kia bãi rác không tính quá lớn, rất nhiều rác rưởi bên trên đã mọc ra cỏ dại, xem ra hẳn là đã hoang phế thật lâu. Đột nhiên, Cầu Cầu Linh quang chợt lóe nghĩ tới điều gì. Ba ba, chuột có thể hay không ở tại bãi rác bên trong? Chương 562 ca chương 562, ca cầu cầu kiểu nói này, Đồng Thần cũng là dần mình. Thật đúng là nói không chừng, đi, chúng ta đi nhìn một cái, liền xem như không có gì phát hiện nói, đêm nay cũng có thể tại nơi này ổn thân. Năm cầu cầu tay nhỏ, Đồng Thần ngược lại là phi thường xua đổi khỏi ý nghĩ. Ân, cầu cầu dùng sức gật đầu, bước chân cũng rất là nhẹ nhàng. Mà liền tại bọn hắn mới vừa tiến vào bãi rất sau. mấy đạo nhân ảnh liền từ một phương hướng khác cũng đi vào. Bộ xương điền cùng bộ nguyệt theo dõi lấy cái kia tiểu Nam Hải truyền đến trường, ngay tại hai người kiên sắp hao hết thời điểm, tiểu Nam Hải lúc này mới đến nơi này. Ba Ba, hắn là ở tại bãi rác bên trong sau. Bộ Nguyệt cùng Bộ Sương Điền quan hệ mặc dù cũng không nhiều thân mật, nhưng là có chuyện thời điểm vẫn là có thể bình thường câu thông. Không biết, xem ra hẳn là ở chỗ này. Đi, chúng ta đi theo vào. Trái phải trước sau nhìn thoáng qua mình xung quanh hoàn cảnh, Bộ Sương Điền mang theo Bộ Nguyệt đi vào theo. Lần này buổi trưa, Tiểu Nam Hải có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Tình tra như núi tiết mục tổ cho tế phẩm nhóm chuẩn bị đủ loại đồ ăn cũng không thiếu. Cái này Tiểu Nam Hải túi lớn túi nhỏ làm hai đại túi, đều nhanh gánh không nổi. Hắn vẫn không có phát giác được phía sau mình đi theo hai cái đôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đủ cười, còn có tiểu tiểu đắc ý tự hào biểu tình. tiến vào bãi rác, hắn tựa như là về nhà một dạng, càng thêm quen thuộc. đi vào một chỗ cỏ dại rậm rạp khu vực, tiểu gia hỏa đem trong tay đồ vật thả xuống. cỏ dại mọc thành bụi trên mặt đất có một mặt tường đổ, hẳn là trước đó phòng ở sụp đổ lưu lại bên dưới. cái khác bức bỏ gạch nói không biết đi nơi nào, cứ việc xung quanh hoàn cảnh đã đầy đủ hamau, nhưng mặt này tường vẫn là cùng xung quanh lộ ra có chút không hợp nhau. tường kia bên trên còn có một cánh cửa. tiểu gia hỏa thả tay xuống bên trong đồ vật, vặn ra cửa từ tường bên này vu đi tới tường bên kia Đem đồ vật cũng để cập qua đi, tiểu gia hỏa lại đem cửa lần nữa đóng lại. Hắn động tác vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí. Tựa hồ sợ khí lực dùng lớn, đem viên mặt tường trò cho chơi trụi. Tường bên kia trong cỏ hoang không có gì cái khác rác r으i. Trên đất trống có một ít y phục rã dưới, còn có một giường đã thủ trăm ngàn lỗ chăn mền. Không có đèn giường, chăn mền dưới mặt đất cửa hàng đều là cỏ khô cùng lá cây khô. Chăn mền một đầu thình lình để đó bốn khối 22 hai chồng hai chất lên của gạch, nhìn vị trí, kia cục gạch đóng vai hẳn là cái nhân vật. Hắn liền ở tại chỗ nào? Bố trốn ở bộ xương điền sau lưng, hỏi thăm âm thanh rất nhỏ suy không có trả lời bộ nguyện, bộ xương điền chợt làm ra im lặng thủ thế, đồng thời đè lại bộ nguyện bà bay, hai người đồng thời túi thấp người. lại có người đến, đứa trẻ này nhi không phải một người, bộ xương điền dùng chỉ có thể hai người nghe được âm thanh nói đến, đưa tay ra hiệu bộ nguyện hướng một phương hướng khác nhìn. bộ nguyện vụ trộm nhìn lại, thật đúng là phát hiện lại có một người hướng phía kia mặt tường đi tới. đến người bẩn thỉu, quần áo so tiểu nam hải nhi rách dưới nghiêm trọng hơn, một đầu tóc rối tung vô cùng, cũng không biết bao lâu không để ý tới quá phát, nửa gương mặt đều bị che cản cái kín. cùng tiểu nam hải khác biệt, cái nam nhân này rất gầy không nói là da bọc xương cũng kém không nhiều thiếu nam nhân hai cánh tay đều không có trống không một cái tay dẫn theo một giường đóng gói hoàn hảo thuần sữa bò trong tay kia còn cầm một cái túi túi bên trong là một thân quần áo mới dày mới bộ Nguyệt nhìn có chút hoảng hốt nàng muốn nhìn rõ ràng nam nhân mặt muốn chia phân biệt cái nam nhân này tuổi tác có thể nàng căn bản nhìn không rõ lắm duy nhất có thể xác định đó là cái nam nhân này khỏe miệng tựa hồ tại hơi dương lên hắn đang cười tiểu thánh ta trở về đến gần nam nhân đối với tường bên kia tiểu Nam Hải hô một tiếng tiểu thánh là Nam Hải kia nhi danh tự ca Tiểu Thanh bay đầu nhìn về phía nam nhân, trên mặt trong nháy mắt nở rộ một cái to lớn nụ cười. Nội vã kéo ra cửa, tiểu thanh từ tường bên kia chạy ra, vọt tới nam nhân trước mặt. Cùng lúc đó, Đồng Thần cùng Cầu Cầu cũng đã sở soạt tới, phát hiện đôi huynh đệ này. Cùng bộ xương điền một dạng, Đồng Thần cũng đè xuống Cầu Cầu, muốn trong bóng tối quan sát một cái, tìm hiểu một chút. Bất quá căn cứ trước mắt tình huống đi nói, đây một đôi huynh đệ hẳn là ẩn tàng nhiệm vụ bên trong chuột, nhiệm vụ hạch tâm là cứu vớt. Muốn cứu vớt, khẳng định là trước muốn hiểu. Cứ tại hai tổ gia đình nhìn chăm chú bên dưới, Nam nhân mang theo Tiểu Thánh đi vào tường bên kia. Rõ ràng tường kia bốn phía đều không có bất kỳ ngăn cản, bọn hắn vẫn là lựa chọn từ trong môn xuyên qua. Tiểu Thánh, đến, trước tiên đem hôm nay sữa bò uống. Đi tới tường bên kia, Nam nhân chuyện thứ nhất đó là mở ra sữa bò cái giường, lấy ra hai bao sữa bò đưa cho Tiểu Thánh. Nơi xa đồng thần hiểu rõ, chắc không được Tiểu Thánh mập như vậy ư? Nguyên lai like là một ngày hai bao sữa thôi. ta không muốn uống, ta đều muốn uống luôn, ngày mai lại uống được không? Tiểu Thánh tiếp nhận sữa bò, lại là một mặt khó xử. Chỉ là hắn thỉnh cầu đổi lấy là Nam nhân có chút tức giận ánh mắt dọa tiểu thánh cũng không có dám lại nói thêm cái gì, xé mở một cái cái miệng nhỏ nhi liền buông lên. thấy thế, nam nhân lúc này mới đổi giận thành vui, lại cầm lên đựng quần áo cái tia túi, thuận thế khái đảo, đem bên trong đồ vật đều đổ ra. uống sữa thử một chút y phục, còn có dạy, ngươi không phải nói ngươi dạy mãi chân sao? thử một chút mới phù hợp không thích hợp. một bên nói, nam nhân một bên đem y phục dạy đều đặt ở tiểu thánh trước mặt. ca, ta hôm nay cũng có thu hoạch. ngươi nhìn, cùng quần áo mới dầy mới so sánh, tiểu thánh rõ ràng càng muốn cho hơn. ca ca nhìn xem mình hôm nay kết quả miệng bên trong ngậm sữa, tiểu thánh liền đem hôm nay vớt đến đủ loại hoang dại đồ ăn đều bày ở nam nhân trước mặt. hắn ngửa đầu nâng cao bụng một mặt ngạo tiểu, còn kém đem khen ta gọi ra. nhưng nam nhân ánh mắt khi nhìn đến những vật kia trong ánh mắt trên mặt nụ cười liền biến mất. thay vào đó là phát ra từ đáy lòng phẫn nộ. ta không phải không cho ngươi đi trộm cầm những vật kia sao? ta để ngươi đói bụng sao? ta không cho ngươi mua người đưa thích đồ ăn mà sao? ta, tựa hồ là quá tức giận, nam nhân bàn tay bỗng nhiên dơ lên. tiểu thánh dọa nhắm mắt lại, trong lòng nhất thời nói không nên lời quất. Hắn coi là ca ca sẽ khen mình có thể làm, khen mình lợi hại, không nghĩ đến ca ca đã vậy còn quá tức giận, còn muốn đánh mình. Có thể tiểu thánh nhắm mắt chờ thật lâu, kia bàn tay vẫn là không có rơi xuống. Hắn mở mắt, cái mũi có chút mỏi nhừ. "Ca ca, ta, ta là không muốn ngươi quá cực khổ. Ta, ta mập như vậy, liền xem như bị bọn hắn bắt lấy, đánh ta một chầu ta cũng gánh bắt được. Ca, ta thật muốn giúp ngươi làm chút gì." Âm thanh mang tới giọng mềm nào, tiểu thánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nam nhân chóng váng, nâng lại không trung tay run rẩy lên. Vài giây đồng hồ qua đi, Nam nhân bàn tay không có dấu hiệu nào rơi xuống, hung hăng phiến tại chính hắn trên mặt. Một bàn tay, tiếp một bàn tay đánh lên. Trương 563, có ca tại, ngươi cũng không phải là không ai muốn con hoang trương 563, có ca tại, ngươi cũng không phải là không ai muốn con hoang một bên cuồng phiến mình cái tát, nam nhân một bên sụp đổ gạo hết. Ta để ngươi giúp ta. Ta để ngươi không nghe lời. Ta để ngươi trộm đổ. Ba ba cái tát âm thanh vô cùng thanh thúy. Tiểu thánh bị dọa hoa một tiếng khóc lớn lên, ném trong tay sữa gắt gao bắt lấy ca ca cánh tay muốn ngăn lại ca ca ta biết sai, ô, ô, ô, ta thật biết sai, ta cũng không dám nữa. Ngươi đừng đánh, ngươi đừng đánh. Ố Ố, ấm áp hình ảnh đảo mắt biến thành dạng này thế thảm. Núp trong bóng tối, bộ xương điền độ nguyệt còn có đồng thần cùng cầu cầu đều nhìn chản đầy chua sót. Cầu cầu trực tiếp liền rơi lên tiểu chân châu, từng viên lớn trong suốt nước mắt tích tắc rơi vào nàng dưới chân. Ba ba, bọn hắn không phải chuột. Ta không muốn gọi bọn hắn chuột. Vòng quanh đồng thần cánh tay, cầu cầu nhỏ giọng nước nở. Đồng thần đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, tranh thủ thời gian ôn nhu an ủi. Đúng đúng đúng, bọn hắn không phải chuột. Chúng ta nhất định sẽ cứu vớt bọn họ. Cầu cầu ngoan, cầu cầu trước không khóc đây thiện lương tiểu nha đầu luôn là không nhìn nổi một điểm nhân gian khó khăn đồng thần thật có chút thay nàng tương lai lo lắng thiện lương là ưu điểm nhưng lại là một cái rất lớn quyết điểm rất dễ dàng bị lợi dụng bị bắt bị bắt bóc tại đồng thần trong quan niệm người có thể thiện nhưng tuyệt đối không thể không có chút nào danh giới cuối cùng ngũ thiện thiện lương hẳn là có phong mang bất quá bây giờ cầu cầu con tiểu có một số việc khẳng định không thể nói nổi. thế gian này hiểm ác có thể nói còn nhiều thời gian muốn tránh đều trốn không phát về sau từ từ ăn mấy cái thua thiệt tốt một bên khác. Tiểu Thanh toàn bộ gắt gao đem nam nhân ôm lấy, mới làm cho nam nhân đình chỉ tiếp tục đánh mình một bất hai. Thở hổn hển một hồi lâu khí thô, nam nhân đem tiểu thánh nhẹ nhàng rời ra. Ngươi biết sai là được, chờ ta cho ngươi góp đủ học phí, liền đưa ngươi lên trường. Nhà trẻ không, có bên trên, năm nhất được. Nam nhân đứng dậy, đem tiểu thánh vừa rồi tình thế cấp bách bước trên mặt đất sữa nhặt được lên. Bên trong còn lại sữa không nhiều, sẽ mở miệng nhì chỗ nào cũng dính một chút bùn đất. Nam nhân xoa xoa, không có để tiểu thánh tiếp tục uống, trực tiếp đưa tới mình bên miệng uống lên. Mùi thơm ngát thuần sữa cửa vào, nam nhân dùng tay đem phần túi sữa tử dùng tay lặp đi lặp lại để ép, sợ còn lại lãng phí hết. Tiểu Thánh muốn lấy một bao mới sữa đưa tới. Suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Đưa tới ca ca cũng sẽ không uống. "Ca, ta, ta không muốn đến trường." Tiểu Thánh mặt nhăn thành một cái bánh bao, đứng tại chỗ túi đầu, ngón tay móc lấy quần bên cạnh. "Không được, người đi vậy phải đi, không đi vậy phải đi." Nam nhân rất là kiên quyết, uống xong thuần sữa đóng gói bị hắn bóp thành một đoạn tiện tay nhét vào cọ dại bên trong. "Thế nhưng là, thế nhưng là đến trường muốn tiền a, ngươi đi đâu vậy kiếm tiền?" vẫn là đi chung sao? Tiểu Thánh nói ra mình lo âu và nghi vấn. Nam nhân cũng biết tiểu Thánh tâm tư, một cái tay vỗ vỗ tiểu Thánh bả bay, ra vẻ thương lòng nói: "Tiền sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ngươi một mực đến trường là được, trường học bên trong có tiểu bằng hữu cùng ngươi chơi, có lao sư dạy ngươi học chữ, còn có nhà ăn ăn cơm, ăn ngon có thể nhiều." Sợ tiểu Thánh không đi, nam nhân còn nói mấy cái đến trường chỗ tốt. Bất quá, hắn nói mấy dạng này chỗ tốt hiển nhiên đã động không được tiểu Thánh. Miệng môi, tiểu Thánh trầm mặc thật lâu, chấm phun ra một câu: "Thế nhưng, ta sẽ bị xem thường." bọn hắn sẽ gọi ta tiểu khiếu hóa tử, gọi ta con hoàng, nói ta không cha không mẹ không ai muốn. Nói lời này thời điểm tiểu thánh cả người có một loại thật sâu tan vỡ cảm giác. Nam nhân nghe vậy tiết hầu run run một cái, một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ trong đầu không tự chủ nhảy lên lên. Cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng, nam nhân ngồi sồn người xuống, đem tiểu thánh nắm ở trong ngực cũng lấy. Ngươi liền cùng bọn hắn nói, ngươi không phải không ai muốn con hoàng, ngươi có ca ca, ca ca ngươi, ca ca ngươi gọi đại thánh, cùng tôn nộ không một dạng lợi hại. Ai khi dễ ngươi, ngươi liền đánh lại, ta đem ngươi nuôi mập như vậy như vậy cao bọn hắn đánh không lại ngươi. bọn hắn có ba ba mũ mũ che chở, ngươi cũng có ca ca chỗ dựa. ai khi dễ ngươi, ta cùng bọn hắn liều mạng. vỗ nhẹ nhẹ từ nhỏ thành phía sau lưng. nam nhân ngữ khí vô cùng kiên định. tiểu thánh không nói lời nào, hắn ôm lấy ca ca, nước mắt lại vụ vụ tuôn rơi rất xuống. hắn không muốn cho ca ca thêm phiền phức, hắn cũng biết ca ca ai đều không thể chơi bảo. hắn gặp qua ca ca bị đánh, gặp qua ca ca bị người bức bị xuống, học chó sủa. hắn còn gặp qua ca ca bị tiểu lưu manh khi dễ, hướng ca ca trên mặt tiểu tiện. cho nên bọn hắn mới trốn đến núi này bên trong nhưng bây giờ Kaka ca ca vì để cho mình đến trường, vậy mà lại muốn hướng nhiều người địa phương đi. Đi, đây học ngươi nhất định phải lên, không phải ngươi về sau liền sẽ giống như ta, ngay cả mình danh tự đều sẽ không biết. giữ bực quá lâu cho mặt. Nam nhân biết Tiểu Thánh cưỡng tính tình lại nổi lên, cũng không đi lại Lý Tiểu Thánh, Nam nhân trực tiếp nằm ở kia cũ nát trên đệm chăn, không khí đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. gió thỉnh phẳng gợi lên lá cây, bụi cỏ phát ra tiếng xào xạc. hai huynh đệ chiến tranh lệnh, nhìn lén hai cái gia đình nhưng là nghị luận lên. ba ba, bọn họ đều là kẻ trộm, chúng ta hẳn là báo cảnh đem bọn hắn bắt lấy đến hoặc là chúng ta đi qua đem bọn hắn bắt lấy, sau đó đưa đi cục cảnh sát. Bộ nguyện một mặt chính khí, nói chuyện liền muốn sắn tay háo sông đi lên. Nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục là chết đói cũng không thể trộm đồ, phạm sai lầm liền nhất định phải thu được trừng phạt. Nam nhân kia mặc dù gầy, nhưng cũng là có cánh tay có chân, Phạm La không lời, đều có thể mình nuôi sống mình cùng hắn đệ đệ. Nhưng bây giờ hắn lại là đi trộm đồ, cứ việc không để cho cái kia gọi tiểu thánh tiểu Nam Hải cũng đi trộm, nhưng hắn mình đi trộm, đó cũng là phạm tội. Nghe y tứ, hắn còn muốn trộm tiền cung cấp cái này tiểu thánh đi học, cái này sao có thể không đi ngăn cản? Bộ xương điền ngược lại là bình tĩnh. Mặc dù tại trong quân chờ đợi lâu như vậy, tính tình cũng mười phần hòa bảo, tính tình cũng là đi thẳng về thẳng. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn tương đối mềm mại. Đây nếu là gặp đang tại đi trộm thậm chí là cướp bóc người xấu, hắn khẳng định không chút do dự đứng ra ngăn cản cùng người xấu làm đấu tranh. Có thể cái nam nhân này một không dạy đứa bé trai kia đi trộm, hay còn muốn bức đứa bé trai kia đi học, đi được ngay. Có thể thấy được cái nam nhân này bản tính cũng không xấu. Về phần lười không lười, vì cái gì không đi tìm phần công việc nặng hoàng. Bộ xương điền cảm thấy những này đều còn có đợi điều tra chứng nhận cho nên tại bộ Nguyệt muốn xông ra đi thời điểm, một tay đem ngăn lại. Chờ một chút, ngươi trước đừng xúc động. Ngăn lại bộ Nguyệt, bộ xương điển nhẹ giọng dạy bảo lên. Nguyệt Nguyệt, chúng ta làm việc thời điểm nhất định không thể quá là hấp tấp, nhìn sự tình càng không thể chỉ nhìn biểu tượng, cũng không thể đi nhận lý lẽ cứng nhắc. Trộm đồ là có lỗi không giả, cũng khẳng định hẳn là thu được trừng phạt. Nhưng là, đây tuyệt đối không phải ngươi liền trực tiếp như vậy tiến lên bắt người lý do. Một cái là ngươi không có bắt tại chỗ, hai là ngươi không có cái khác vô cùng xác thực chứng cứ người chứng minh ra đó là kẻ trộm. Lại có. Cái thế giới này kỳ thực rất phức tạp, cũng không phải là ngươi cho rằng không phải hát đất bạch, có rất nhiều sự tình ngươi không có cách nào nói với sai. Là nhìn góc, quyết định ngươi lập trường. Chương 564, Kiên Nhẫn dạy bảo chương 564, Kiên Nhẫn dạy bảo cái gì là thị giác quyết định lập trường. 8 tuổi bộ nguyệt không thể nào hiểu được cái này khái niệm, bất quá nàng lần này không có trước đó loại kia kiên cường. Không biết có phải hay không bởi vì lần trước quá cưỡng bị bộ xương điện tử trên cây đạp xuống tới lớn chi nhớ. Bộ xương điện hơi suy tư, cho Độ Uyệt đánh lên so sánh nói ví dụ, ngươi thấy một người đang tại cầm lấy cây vậy đánh một con chó, ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ ngăn lại hắn, đem tiểu cầu cứu được. mãi mãi nói cầu cầu là không nói gì chiến sĩ, là nhân loại trung thành cộng sự. với lại, ngược đãi động vật là không đối với. bộ nguyệt giải đáp rất sắc bén tác. nàng giải đáp, cú tại bộ xương điền phỏng đoán bên trong. vung vung tay, bộ xương điền cười một tiếng. nhìn, ngươi lại gấp gáp như vậy làm ra phán đoán, lại gấp gáp như vậy muốn biến thành hành động. ngươi kia tại ngược cầu, đây chính là ngươi thị giác nhìn thấy sự tình, muốn đi ngăn cản hắn đồng thời ngươi đã tại đạo đức bên trên bắt đầu khiến trách hắn, đây chính là ngươi thông qua ngươi thị giác biểu hiện ra ngoài lập trường. Bộ xương điền sau khi nói xong đợi một chút, để cho Đỗ Nguyệt đem đoạn văn này tiêu hóa một cái. Phút chốc, Đỗ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ân, ta đã hiểu. Một câu đã hiểu, bộ Nguyệt lại bắt đầu trở mặc. Nàng đi thẳng về thẳng đã quen, căn bản sẽ không giống cầu cầu như thế suy một ra ba hoặc là nghịch hướng suy nghĩ. Hoặc là nói, nàng tinh tình liền lười nhác suy nghĩ nhiều kiểm tra. Bộ xương bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng sau đó chỉ có thể là tiếp tục bắt đầu vừa rồi mình câu chuyện. Tiêu Nguyệt Nguyệt, ngươi thị giác có. Ngươi lập trường cũng có, vậy cái kia cái đánh chó người là cái gì thị giác, hắn lập trường lại là cái gì, ngươi biết không? Còn có con chó kia, con chó kia cũng là có thị giác, nó lập trường lại là cái gì? Nói đơn giản một chút, nam nhân kia tại sao phải đánh chó? Cậu lại bởi vì nguyên nhân gì tại bị đánh? Những này ngươi rõ ràng sao? Có phải hay không là con chó này rất hung, nó trước cắn người, người này sợ con chó này lại đi cắn người khác, cho nên đánh nó, muốn chế phục nó. Ngươi nói người này đánh chó không đúng, kia đứng tại hắn thị giác, hắn lập trường, hắn sao lại không phải đang làm chuyện tốt? Rất nhiều chuyện từ người khác thị giác nhìn vấn đề đứng thẳng trận ngươi liền sẽ phát hiện nguyên lai mình ý nghĩ có bao nhiêu cực đoan có bao nhiêu buồn cười ngươi cũng có thể hiểu thành, đổi vị suy nghĩ cuối cùng bốn chữ làm tổng kết bộ xương điển còn giống như chưa từng có một hơi nói qua nhiều như vậy nói bộ nguyệt nháy mắt mấy cái đầu óc bắt đầu cao tốc vận chuyển suy tư suy nghĩ bộ xương điển nói trước đội thị giác đứng thẳng nữa trận bộ xương điển cũng không đi quấy giày nàng tương phản hắn còn cảm thấy dạng này bộ nguyệt rất đáng yêu lại một lát sau bộ nguyệt tựa hồ nghĩ thông suốt một chút ba ba ta vừa rồi đứng tại tên trộm kia thị giác suy nghĩ một chút, đích xác là có rất nhiều đồ vật là ta không hiểu rõ. vậy chúng ta làm cái gì? có hay không muốn đi qua tìm hiểu một chút? mặc dù cảm thấy vừa rồi mình muốn xông lên đi bắt người hành vi không đúng, nhưng bộ nguyệt vẫn cảm thấy vấn đề này không thể không quản. bộ xương điền lần này không có phản đối, bất quá cũng không có đồng ý bộ nguyệt muốn đi qua hỏi thăm yêu cầu. quản chúng ta là khẳng định phải quản, bất quá chúng ta trước không nên gấp gáp, bởi vì chúng ta hai cái người xa lạ đi qua, bọn hắn khẳng định cẩn trường, cũng có thể là không nói thật. sờ lên cảm hơi suy tư một cái. Bộ xương điền nói ra mình ý nghĩ, dạng này chúng ta trước tiên ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, chờ cái kia đại nhân ngày mai không tại, chúng ta liền đi qua tìm đứa bé trai kia. Tiểu hài tử khẳng định dễ dàng nói thật, ngươi thấy được không được? Liên tiếp hai lần phủ định bộ Nguyệt đề nghị, bộ xương điền nói đề nghị thời điểm cũng là dùng hỏi thăm thương lượng ngữ khí. Sợ mình nếu là cường lãnh yêu cầu bộ Nguyệt muốn thế nào như thế nào nói sẽ khiến tiểu nha đầu phản nghịch tâm lý. Sự thật chứng minh bộ xương điền tiểu tâm tư dùng đúng. Bộ nguyện quả nhiên có chút không tình nguyện, nàng người này chính là như vậy, nói gió đó là mưa. Với lại mình đề nghị đều bị phủ quyết nàng cảm thấy mình có chút thật mất mặt. Tám tuổi niên kỷ, tiểu nha đầu lòng tự trọng đã mạnh phi thường. Có thể ba ba là đang cùng mình thương lượng. Bộ nguyện cảm thấy mình nếu là nhất định phải kiên trì hiện tại đi qua nói, cũng là có chút điểm không hiểu chuyện. Với lại, mặc dù ngoài miệng cũng nói, nhưng là hôm qua bị đạn một cước kia đến bây giờ nàng còn nhớ rõ rõ ràng. Được thôi, vậy chúng ta thì chờ một chút nhìn. Sự tình như vậy định xuống tới. Bộ xương Điền nhìn xem sát trời, chỉ chỉ sau lưng phương hướng. Xem ra bọn hắn liền ở lại đây. Với lại trời đã tối, bọn hắn hẳn là sẽ không lại cách ra chúng ta đi trước tìm ẩn thân địa phương a bộ Nguyệt cầm đầu đi theo bộ xương điển rón rén rời đi trải qua vừa rồi như vậy liên tiếp trao đổi đến bất chi bất giác nàng và bộ xương điển cha con ôn nhu đã hơi tăng lên một chút mà đổi thành bên ngoài một bên đồng thần còn tại cho cầu cầu lau nước mắt ta thích cô mãi mãi, ngươi chớ khóc có được hay không ngươi có phải hay không quên ta khóc so người văng lên ta cho ngươi biết ngươi cũng đừng với ta cũng không phải không có cái kia kiên nhất quyền đồng thần chẳng qua là cảm thấy dạng này nói dọa càng thêm có tác dụng đồng thời thả xong lời hung ác hắn liền bắt đầu đáp vũ há mồm liền muốn chu lên. Cầu cầu bị dọa phát sợ, cũng không lo được lại khóc, tranh thủ thời gian đứng dậy che đồng thần miệng. Ngươi đừng khóc, ngươi sẽ hù đến bọn hắn. Cầu cầu ghét bỏ đồng thần khóc khó nghe là một nguyên nhân, càng nhiều, cầu cầu là sợ đồng thần chu lên hù đến kia hai huynh đệ. Bọn hắn nhất định là bị người khi dễ sợ, cho nên mới sẽ trốn tới đây sinh hoạt ta đồng thần lây mở cầu cầu tay nhỏ, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Đi, ngươi không khóc ta liền không khóc, bất quá ngươi cũng không cần khó qua như vậy, ngươi lại không biết bọn hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu, hiện tại cảm động không khỏi quá sớm chút. Đồng thần là muốn cho cầu cầu thiện lương hơi bảo thủ chút bất quá cầu cầu lại lập tức phản bác làm sao không phải người tốt cái kia ca ca là kẻ trộm không giả nhưng là ngươi xem một chút trên người hắn y phục ngươi xem một chút hắn gầy yếu bộ dáng hắn trộm đồ vật đều không phải là vì mình hưởng thụ mặc dù có lỗi nhưng người khẳng định không phải người xấu cầu cầu từ trước đến nay có mình phán đoán với lại có ly có cứ rất là tinh chuẩn đồng thân gật đầu cầu cầu nói hắn đã sớm phát hiện hiện tại cầu cầu nói ra đồng thần cũng sẽ không vì muốn khuyên cầu cầu bảo trì cảnh giác mà phủ định cầu cầu ngươi nói cũng đúng vậy chúng ta đi qua hỏi bọn họ một chút là tình huống như thế nào có cần hay không trợ rút. Nhà ta hiện tại có bãi, cho hắn ca ca một phần công tác chính thức vẫn là không thành vấn đề, phát tài không dám nói, tối thiểu nhất để bọn hắn ca nhi hai đều sống thoải mái một chút." Đồng Thần thăm dò đề nghị. Bất quá hắn có dự cảm, liên cầu cầu ý định này tinh tế tỉ mỉ bộ dáng, khẳng định liệu sẽ định mình đề nghị. Quả nhiên, Đồng thân vừa rồi nói xong, Câu cầu liền khoát tay náo. "Không được không được, ba ba ngươi còn nhớ rõ ngươi vì sao cùng ta so ai khóc bằng sao?" Tiểu Nha đầu rất là nghiêm túc, lại muốn thuyết giáo Đồng Thần. Đồng thân cười một tiếng. "Là bởi vì ngươi khóc gầm thanh rất ồn ào, rất đáng ghét." Ta không muốn nghe, cho nên cùng ngươi so. Câu câu gật đầu, đúng, ngươi nói trong lòng không muốn đừng đẩy cho ngươi, ta không muốn nghe ngươi khóc, liền không nên dùng khóc đến với ngươi. Nhưng ba ba ngươi biết cái kia ca ca nguyện ý tiếp nhận ngươi cung cấp công tác sao? Hắn nguyện ý trở lại thành thị bên trong sao? Chương 565, cầu cầu phân tích chương 565, cầu cầu phân tích cầu cầu một fan, Đồng Thần thật đúng là không có gì để nói. Câu câu tiếp tục phân tích. Hắn đem đệ đệ nuôi mập như vậy, còn muốn để cho đệ đệ đến trường, nguyện ý gánh vác học phí chiếu cố đệ đệ, điều này nói do hắn không lười. Đã không lười vì cái gì không đi tìm công việc đàng hoàng qua người bình thường sinh hoạt, ta cảm thấy hắn khẳng định là có nỗi khổ tâm. hắn không cho đệ đệ trộm đồ, mình trộm đồ cũng không phải vì mình ngưỡng tụ, đã nói lên hắn đấy lòng là thiện lương. cho nên ta cảm thấy chúng ta nếu là tùy tiện đi qua, tùy tiện xông vào bọn hắn sinh hoạt nói, có thể sẽ gây nên bọn hắn cảnh giới. khoan hãy nói, câu câu một bộ này lý do thoái thác rất có logic. đồng thân nghiêm túc lắng nghe, chờ câu câu sau khi nói xong trịnh trọng hỏi thăm câu câu ý kiến. vậy ngươi nói, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? bọn hắn hiển nhiên cùng chúng ta ẩn tàng nhiệm vụ có quan hệ với lại liền tính không liên quan, chúng ta cũng không có khả năng không quản. dù nói thế nào trộm đồ cũng là không đối với, còn có cái kia tiểu thánh, hắn còn nhỏ như vậy, cứ thế mại đối với hắn tương lai cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. câu cầu quay đầu, nhìn thoáng qua còn quật cường đứng tại chân tường cùng ca ca chiến tranh lệnh tiểu thánh. đợi chút đi, chờ hắn ca ca ra ngoài rồi, chính ta đi tìm tiểu thánh cho chuyện. hai ta đều là trẻ con nhi, hắn chắc chắn sẽ không quá khẩn trương sợ hãi. trời xui đất khiến, câu cầu ý nghĩ vậy mà cùng bộ xương điền không sai biệt lắm. đi, vậy chúng ta rút lui trước, sáng mai lại tới chờ cơ hội xoa xoa tiểu nha đầu cái đầu, đồng thần trực tiếp cưng chiều một tay lấy cầu cầu đặt ở mình bầu vai, khiêng rời đi. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả đã tất cả đều bị cầu cầu khuất phục. Ô, ô, ô, ô cầu cầu tốt thân mật tốt thiện lương a, thật là một cái tốt bảo bảo. Ta là phục, cầu cầu chẳng những tâm địa thiện lương, với lại suy nghĩ vấn đề còn vào sâu như vậy như vậy chú đáo, so ta một cái người lớn đều mạnh mẽ. Mọi người trong nhà, xin hỏi hướng phương hướng nào dập đầu có thể sinh ra cầu cầu như vậy hoàn mỹ nữa như đến. Ta lão bà đã vào phòng sinh, đang online chờ, rất cấp bách. Câu câu thật sự là các phương diện đều dài hơn tại ta tâm nằm sấp bên trên, lại là cho bóng bảo lai một ngày. Cái kia, ta muốn biết như thế nào mới có thể đến giúp kia hai anh em. Mặc dù ta hiện tại cũng rất khó khăn, nhưng là quên cái ba năm trăm vẫn là có, thật quá đáng thương. Ôi, ta cũng là từ nhỏ đã không có cha không có mẹ, gặp người đều là đi vòng, còn thường xuyên bị khi dễ, thật giống như là một cây cỏ dại mượn dạng. Bất quá ta so với bọn hắn tốt một chút, tối thiểu nhất ta có ra da, ra da mãi mãi. Không được, lớn tuổi thật không nhìn nổi những này, có thể cho bọn hắn quên một chút y phục cùng ăn sao? Ha ha hiện tại người thật đúng là dễ bị lừa. kia ca nhi hai rất rõ ràng đó là tiết mục tổ tìm đến diễn viên. Các ngươi liền bắt đầu mù cảm động. Chính là, liền xem như thật. Cái kia ca ca có tay có chân, trộm đồ còn có lý. Người ta người tàn tật còn có thật nhiều đi làm kiếm tiền bày sạc nuôi gia đình đây. Đúng. Sai đó là sai. Chẳng lẽ ngươi một câu có thể thông cảm được liền đem cái gì đều che giấu? Chiếu như thế nói, còn muốn pháp luật làm gì? Đúng vậy à, ngươi có ẩn tình ngươi đáng thương, người khác liền đáng đợi bị trộm. người yếu ngươi có lý. Không phải giống như cũng không có người nói hắn trộm đồ là đối với a, đây không phải đang nghiên cứu xử lý như thế nào chuyện này sao? Lệ khí làm sao lại nặng như vậy đây? Không nguyện ý nhìn liền lăn a, làm gì một bên tức giận một bên nhìn. Tốt tốt, vừa rồi bộ xương điền nói cũng thật đúng, thị giác quyết định lập trường, không cần thiết khác khẩu. Đóng đêm lần nữa bao phủ đại địa. Tại hấp ý nhân trong đại bản doanh, 100 cái hấp ý nhân lần nữa tập kết. Từ bạch mang theo hắn các minh đệ tốt tự nhiên cũng toàn bộ trình diện, một đống người liễu diễu đều đang nghị luận tối hôm qua sự tình, nhất là bị đồng thần dùng ám khí điểm qua huyệt đạo những cái kia người. Càng là đem đồng thần nói thần hộ kỳ thần. Ngọa đạo, các ngươi là không biết, ta lúc ấy đó là cảm giác trên thân tê một cái, sau đó liền không thể động, chờ ta kịp phản ứng, nhãn hiệu liền bị xé, liền như là gặp ma. Đúng, nếu không phải biết tại ghi Chép Tiết mục nói, ta khẳng định phải đi tìm miếu đuổi trừ ta. Ha ha, ta sau khi trở về còn cố ý tra xét đồng thần tin tức, ta thích được ngôi, hai chữ, Như Bức. Ta nhìn kia, chúng ta hôm nay 100 người dứt quát cũng đừng tách ra, một mực lưu cùng một chỗ, tránh khỏi bị người bắt gọn. Ha ha ha, đạo diễn nói làm mèo và chuột, không nghĩ đến chúng ta đóng vai là chuột vẫn là thành quần kết đội chuột. một đám người trò chuyện náo nhiệt, Từ Bạch mấy lần muốn mở miệng, lại đều nuốt trở vào. Hôm qua một trận chiến, hắn một đời anh danh hủy hết. Hôm nay nếu là còn liếm láp mặt hô hào làm cái gì Hắc Ý Nhân thống linh nói, đoán chừng sẽ bị chê cười chết. Bất quá, Từ Bạch nhiều ít vẫn là có chút không phục. Hắn cho rằng đồng thần hôm qua phương thức tấn công phần lớn là đánh lén. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đồng thần vẫn là không dám cùng quá nhiều Hắc Ý Nhân chính diện cứng rắn. Ngẫm lại cũng là, ngươi là bắt cực cao thủ không giả, một quyền đánh nát anh hoa chiến thần tôn nghiêm cũng không giả nhưng đây là trò chơi, ngươi cũng không thể hù chết ta. lại nói ám khí cùng điểm nguyện, ngươi chính là có bạn lãnh đi nữa, ném cục đá lại có thể ném bao xa, chỉ cần hắc y nhân đủ nhiều, hoàn toàn có thể tại ngươi đem tất cả người đều định trụ trước đó phát hiện ngươi vây quanh người giải quyết ngươi. chột thì sao? liền xem như kiến đủ nhiều, cũng có thể xử lý voi. cho nên từ bạch hôm nay cũng không muốn làm cái gì thống lĩnh. hắn cùng mấy cái hảo huynh đệ thương lượng xong, đi theo đại bộ đội thời điểm, tận lực hướng trong đám người mặt chạm, để cho người khác làm tâm thuận. liền xem như vây quanh đồng thần, cũng không cần sốt ruột xuất thủ chờ tham công suất ruột người khống chế đồng thần thời điểm tìm đúng cơ hội đoạt đầu người ân thật là một cái hoàn mỹ kế hoạch từ bạch rất hài lòng mình sách lược thậm chí hắn hôm nay cảm xúc so với hôm qua còn cao hơn tăng thật không thể hiện tại liền đem đồng thần nhãn hiệu cho xé đồng thần bên này hắn cùng câu câu đã ăn uống no đủ trong lúc rảnh rỗi đồng thần tìm một cây tính bền dẻo mười phân nhánh cây dùng hoang dại tiểu đao cùng dây gai làm một thanh cung mặc dù cùng bắn xuống câu lạc bộ nặng cung không thể so sánh nhưng đồng thần động thủ năng lực cũng không phải bình thường mạnh chỉ cần hắn nguyện ý cây cung này lực sát thương còn có thể phóng đại không ít bất quá. Cái này lại không phải chiến trường bên trên sinh tử giao nhau, thật sự là không cần phải vậy. Câu Cầu đem hoang dại băng dán cho ta lấy ra, thưởng thức một cái mình chế tác, Đồng Thần lại bắt đầu chế tác mũi tên. Câu Cầu đem băng dán đưa cho Đồng Thần, Đồng Thần liền cầm lấy băng dán đảo ngược đem cố định đính vào tiễn trên thân. Mũi tên không có nhạy bén nhì, có dài 4 tấc đều bị Đồng Thần quấn ngược băng dán. Trước đơn giản là 10 mũi tên, Đồng Thần lấy ra 10 cái hấp ý nhân danh tiếp đính vào trên một thân cây. Câu Cầu, ngươi đứng xa một chút nhìn, nhìn ba ba cho ngươi biểu diễn bản tên. Không có đang hướng về phía nhãn hiệu rời đi đồng thần tìm một cái nghiêng phía sườn chạy như một làn khói cái không thấy. Ân, thật sự là đem không tệ tốt cung. trăm bước có hơn, đồng thần dương cung cài tên, tâm lý không khỏi mình khen mình tay nghề. cái đồ chơi này lại thế nào cũng so tay đánh ám khí tầm bắn muốn xa nhiều. đêm nay, liền đến cái ám sát vô thưởng bị không chỉ. siêu ngón tay bông lỏng, băng rán tiến phá không mà đi. nơi xa, một tấm danh thiết bị trúng đích, bị trên tên băng rán dính xuống dưới. trương 566, ước sáu muốn xoay người trương 566 trăm sáu muốn xoay người qua. ba ba thật là lợi hại. câu câu trực tiếp bị đồng thần tiến thuật khiếp sợ bộ tay gieo hỏi nhảy nó lên nơi xa đồng thần khẽ gật đầu xem ra dùng băng dán tiện dính nhãn hiệu có thể đi ha ha tiếp xuống ta liền muốn bao nhiêu làm nhiều tiễn tránh khỏi thu hồi phiền phức cái gọi là minh thương dễ dàng trốn ám tiễn khó khăn nhất phòng đồng thần đêm nay căn bản là không có ý định coi là người tranh thủ đem cái thứ hai cùng cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ đều cho tuân ra đến dạng này nói câu câu cầm tiểu kim nhân nhi nguyện vọng liền xem như hoàn thành còn giàu có một cái hoàng kim hoàn quan đồng thần không ai tải càng nhiều càng tốt dù sao nhàn rỗi cũng là nhà rỗi làm ít tiền cũng khá Một hơi đem 10 chi băng gián tiến toàn bộ bắn đi ra, chỉ có một chi băng gián tiễn không thành công kéo xuống nhãn hiệu. 90 tỷ lệ thành công, liền tính đến lúc đó ra lại một điểm ngoài ý muốn, một mũi tên ít nhất cũng có 7 thành tỷ lệ có thể bắt lấy một tấm nhãn hiệu, đây mua bán cũng coi như tính ra, làm. Nói làm liền làm. Đây đầy khắp núi đồi cũng không thiếu nhanh cây. Đồng thân một hơi trực tiếp liền làm 100 chi băng gián tiễn. Chờ hắn làm xong, sắp trời đã lại hắc. Đem tiến chia 25 chi một bó, đồng thân ước lượng một cái, không nhẹ không nặng. Đi cầu cầu, hôm nay không cần ngươi trang lạc đường tiểu nữ Hải Nhi ngươi liền phụ trách xem kịch liền tốt. Cầu Cầu đang muốn bảo hôm nay cuống họng có chút không thoải mái, nghe thấy Đồng Thần nói sau đó lập tức mãnh liệt mãnh liệt gật đầu. Một bên khác, Trần Phong ban ngày mang theo Trần Tử Hàm tìm điểm đồ ăn hơi hoạt động một chút. Sát trời hơi chút hắc, hắn liền dắt lây Trần Tử Hàm lại quay về cái kia hang gấu. Không có khác, cái này hàng hôm nay vẫn như cũng là dự định ước muối nằm thẳng. Đương nhiên, sở dĩ dạng này, cũng là bởi vì Trần Phong Phi thường có tự mình hiểu lấy. Đồng Thần liền không nói, cái kia chính là cái đồ biến thái bên trong biến thái. Hắc ý nhân chọc tới hắn, xem như đã phải tóm Liên ngay cả người ta bộ xương điền, đó cũng là đặc chủng binh xuất thân. Đặc chủng binh khái niệm gì? Dung Trần Phong lại nói, liên mạnh phàm dương như thế quỷ bường, bộ xương điển ít nhất có thể đánh nàng năm cái. Đổi xuống tới, mình dạng này nhi, 100 cái thêm lên cũng không phải một cái bộ xương điển đối thủ. Người ta đều là mánh long quá giang, chỉ có mình là gà mở tiểu bọ sát, không thể chơi vào, lão tử còn không trốn thoát. Ba ba, ta không muốn tránh, lão đây ẩn nút thật không có ý tứ. Trần Tử Hàm thật sự là không nhịn được. Trần Phong vừa đem nàng nhét vào hang gấu bên trong, nàng liền mình chạy ra. Ôi u làm sao lại không muốn tránh, hướng chỗ này một nằm nhiều thoải mái, bọn hắn còn đều không có cái này mới đây. Trần Phong tranh thủ thời gian thuyết phục, sợ Trần Tử Hàm tính bướng bình đi lên. Nhưng rất rõ ràng, Trần Tử Hàm quyết tâm đã định. Không, dù sao ta hôm nay không muốn tại hang gấu bên trong ẩn nút, muốn trốn chính ngươi trốn a. Vung tay, Trần Tử Hàm đem Trần Phong tay đánh đến một bên. Trần Phong bất đắc dĩ, cũng biết Trần Tử Hàm cưỡng tính tình có bao nhiêu khó chơi, càng nghĩ, cuối cùng tắn răng một cái. Đi, vậy chúng ta đêm nay cũng ra ngoài tìm hắc ý nhân. Cùng lắm là bị đào thải chúng ta về nhà đó là. Nói thật giống như là muốn anh dũng đi nghĩa khẳng khái chịu chết một dạng, Trần Phong đem trên thân đại hôi hùng trang phục toàn đều cởi ra. Cuộc cục lớn từ đón gió tung bay bay, Trần Phong lập tức liền dùng mình một cái. Một giây sau, hắn liền lại đem cởi ra gấu xám trang phục nhặt được lên. Hàm hàm, mặc dù chúng ta quyết định lại không cất giấu, nhưng là Hắc Ý nhân vẫn là rất nguy hiểm, chúng ta không năng lực địch, chỉ có thể dùng trí. Dạng này, tiến đến Trần Tử Hàm bên hai, Trần Phong chít chít bên trong lộc cộc nói một tràng. Trần Tử Hàm cũng biết mình lão ba bao nhiêu cá lượng, cũng biết nàng bắt đuổi cũng vẫn bất quá Hắc Ý nhân cánh tay nhỏ. Chỉ cần không làm con rùa đen rút đầu, Trần Tử Hàm biểu thị nguyện ý toàn lực phối hợp. Hai người thương lượng một phen, Trần Phong lại mặc vào bộ kia đại hôi hùng y phục chuẩn bị đục nước béo cỏ tìm cơ hội. Cùng lúc đó, bộ xương điển cùng bộ nguyệt cũng chuẩn bị xong nên đón Hắc Y Nhân đến lần nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo to lớn thông báo tiếng vang lên, dây đặc Hắc Y Nhân dốc toàn bộ lực lượng. May mắn trò chơi thiết lập là Hắc Y Nhân mỗi ngày đổi mới, không phải nói, liền đáng tiếc tốt như vậy công tác. Bất quá cũng không phải tất cả Hắc Y Nhân đều quyết định đi theo đại bộ đội cùng một chỗ đi. Luôn có người đặt lập độc hành không tin tạ, hoặc là tốt năng top ba, hoặc là đơn đả độc đấu vừa ra đại bản doanh, liền cách xa đội ngũ biến mất trong bóng đêm. Tư Bạch một nhóm người thật rất. dùng sức bót á thành công đẩy ra trong đám người bên cạnh. Thử, nhiều người như vậy cùng một chỗ, bọn hắn đó là có thiên đại bản lĩnh, cũng không dám tới lại làm cái gì đánh lén, chỉ cần bị chúng ta phát hiện tung tích. Tư Bạch nói đến, làm một cái bót cổ động tác. Không riêng gì Tư Bạch, những người khác cũng đều bởi vì nhiều người triệt tiêu trong lòng đại bộ phận sợ hãi. Bọn hắn phần lớn cho rằng, không quản là cái kia đồng thần vẫn là cái kia bộ xương điển, bọn hắn nhìn thấy nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, chắc chắn sẽ không giống như là ngày hôm qua a càng dữ. 80, 90 người đội ngũ nhìn lên thật là có điểm ngẫm chỉ là bọn hắn dự vào nhân số tăng thêm đến lá gan, nhất định sẽ bị vô tình đánh nát. Đồng Thần chạy sớm một chút làm sớm một chút tán nguyên tắc, cũng không có lựa chọn canh giữ ở hận thân chờ Hắc Ý nhân đi tìm đến. Hắn bất như cũng là chủ động xuất kích, sau lưng có một bó tiễn, cầm trong tay một thanh cung, một thân lý phục gia chỉ, trực tiếp nhường hắn hóa thân vô linh, có thể hoang dã đảo vòng khu vực rất lớn. Nhưng Hắc Ý nhân kia lại không có phân tán ra đến. Trong lúc nhất thời, Đồng Thần lại là không biết cụ thể nên đi phương hướng nào đi tìm con mồi, mà trong Hắc y nhân Có cái kia đầu não linh hoạt đã ở trong lòng xác định đêm nay mục tiêu, quả Hồng muốn tìm mềm nặng. Tổ ba khách quý, hai cái vô địch nai ba, chỉ có một cái thuộc về là người bình thường phạm chủ. Chỉ cần là tìm tới cái tiên nai ba cùng hai tử, đêm nay 89 phần 10, -10 liền có thể khai trương. Với lại có người ban ngày nhìn trực tiếp, biết Trần Phong là xuyên qua đại hôi hùng trang phục tại đục nước béo cỏ. Cho nên cứ việc buổi tối hắc y nhân không cho mang điện thoại, có ít người cũng biết Trần Phong đại khái vị trí. Đến buổi tối không sai biệt lắm 9 giờ, một cái độc lang rốt cục lặng lẽ mò tới Trần Phong ẩn thân hang gấu phụ cận. Hắn lén lút cẩn thận từng ly từng tí, mỗi đi một bước đều là cẩn thận chặt chẽ. Xác định hang gấu bên trong thật có người, kia trong lòng người vui vẻ. Hắn biết Trần Phong sẽ giả mạo tiết mục tổ công tác nhân viên, cũng muốn tốt muốn đem Trần Phong lừa gạt đi ra hành sự tùy theo hoàn cảnh lưu kế. Chỉ là đây người cũng không biết, bây giờ Trần Phong đã không phải là đầy trong đầu đều là ước muối năm tháng. Hắn đang giàu không có lạc đàn hắt y nhân có thể làm cho hắn bắt lên một trảo, tốt cải biến một cái tại nữ nhi tâm lý hình tượng. Song Phương đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trần Phong tại hang gấu bên trong ngồi lấy, trái tim đột đột đột đột nhảy loạn thất bát tao Mà cái kia H y nhân, trong lòng mặc dù kinh hỉ, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Lê Ma Lê Mệ, cuối cùng ra vẻ nhẹ nhõm lại không chú ý đi vào trần Phong Hàng gấu trước. Nhìn thoáng qua trần phòng, kia người nhàn nhạt mở miệng. "Sách, vẫn là ngươi phần công tác này tốt." làm liền đem tiền kiếm. Chương 567, thì hỉ, không hỉ hỉ chương 567, thì hỉ, không hỉ hỉ ngay tại trần phòng bên này bắt đầu liều diễn ký thời điểm. Đồng thần bên kia cũng có phát hiện. Hắc ý nhân đại bộ đội, cuối cùng bị hắn phát hiện. "Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, ta còn nói lại còn là cùng giống như hôm qua nói." ta còn phải đội một đội một đi tìm bọn họ đâu, lần này bất việc. Tìm một cái tương đối tốt góc độ. Đồng thần nhanh chóng hành động lên. Bởi vì sợ cầu cầu theo không kịp mình hành động tốc độ, đồng thần còn thân mật trước cho cầu cầu tìm một cái an toàn ẩn nấp cho thân. Sau đó, đồng thần đơn thương độc mã giết tiến vào trong bóng đêm. Qua không bao lâu, đồng thần liền tiến vào vị trí công kích. Không có chút gì do dự, đồng thần đem băng gián tiến khởi ra xếp thành mình tốt cầm bộ dáng về sau, dương cung cải tên lại bắt đầu thu hoạch. Siêu siêu siêu căn bản là không chờ người đàn kịp phản ứng, đồng thần liền liên tiếp bắn ra bảy mũi tên cứ việc hiện tại thời tiết còn không tính quá lạnh, những hắc y nhân kia quần áo cũng không tính quá dày, có thể chờ bọn hắn kịp phản ứng. Đồng thần đã sớm đổi một cái phương hướng. Chiến thuật du kích giảng cứu đó là đánh một súng đổi chỗ khác. Đồng thần cũng không tham lam, gắng đặt tới tìm tới hoàn mỹ nhất đánh lén góc độ. ngoa tào, ngươi nhãn hiệu không có. a, ta vừa rồi cũng cảm giác phía sau có người sờ nút ta một cái, ngươi nói ta nhãn hiệu không có, ta dựa vào, ngươi nhãn hiệu cũng mất. lao, cái tiết mục này là càng ngày càng không hợp thường, còn có người sẽ ẩn thân không thành. mẹ chẳng lẽ đây là truyền thuyết đã lâu nhãn hiệu việc nhỏ thuận không khoa trương chút chuyện này thả đi gần khoa học đều đủ đập mười kỳ siêu siêu siêu bên này người còn tại nghị luận một phương hướng khác đồng thần lại bắt được cơ hội liên tiếp bắn ra 7-8 tiễn lần này toàn bộ h y nhân đại quân triệt để lộn xộn trong đám người từ bạch hỏi mình hảo minh đệ các ngươi nhìn thấy đối phương là dùng phương thức gì công kích sao người xung quanh nhao nhao lắc đầu mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ thần thân thuật vẫn là cách không thủ vật cái kia đồng thần khẳng định là có chút từ bất thường thủ đoạn ở trên người đúng vậy a đây nếu là thật đánh trận liều mạng chúng ta chết như thế nào cũng không biết. được rồi được rồi, ngan bạn muốn ở trong đám người đợi, đường đi hướng mặt ngoài. bên này đồng thần một người đại sát tứ phương. một bên khác, trần phong đã đi theo cái kia hắc ý nhân trò chuyện quen thuộc đứng dậy. ai nha, luôn bên trong động ổ lấy, ta chân đều tê, không được, ta phải đi ra hoạt động một chút. trần phong tìm cái cớ xuất động, nghĩ đến một hồi thừa dịp gia hỏa này không chú ý liền xé hắn nhắn hiệu. đúng vậy à, kiếm tiền nơi đó có dễ dàng, đi ra đi đi cũng tốt, vừa vậy ta cũng thiếu người bạn nhi. hắc ý nhân nghe răng cười một tiếng. ra đi, ngươi không ra, ta còn thực sự không tốt xé ngươi rất là thân mật, hắc y nhân tại trần phong xuất động thời điểm còn cố ý nghiêng người một cái, sợ nhìn thấy trong động trần tử hàm xấu hổ. thế là một người một hùng đều treo nhiệt tình đủ cười, cùng một chỗ hướng phía một chỗ cỏ dại cây cối bên trong đi đến, không thích hợp. động bên trong, trần tử hàm đung nhiên đáy lòng khẽ động, sinh ra chẳng lành dự cảm. nàng nói không nên lời chỗ nào không đúng, nhưng chính là cảm thấy gặp nguy hiểm. chờ trần phong cùng cái kia hắc y nhân đi ra một khoảng cách, trần tử hàm tranh thủ thời gian đi theo. bất quá lúc này trần phong cùng hắc y nhân thuộc về là ma can đánh sói hai đầu sợ thái, trần phong là sợ. Hắc Y Nhân nhưng là bận tâm Trần Phong trên thân đây một thân đại hôi hùng trang phục. Mình nhãn hiệu lộ ra, Trần Phong nhãn hiệu có gấu xám trang phục che chắn. Như vậy tính toán xuống tới, mình vẫn tương đối an thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Hắc Y Nhân có chút hối hận mình không nên một mình hành động. Dù là thêm một người, phía bên mình phần thắng cũng lớn hơn một chút. Nếu là không có Trần Tử Hàm, nói không chừng hai người bọn họ vẫn thật là làm bộ tại nơi này trò chuyện một ít ngày đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Có thể coi là Trần Tử Hàm tâm lý không có loại kia chẳng lành cảm giác, nàng cũng sẽ không bỏ qua như vậy lạc đàn Hát Y Nhân. Nay thiên đại cơ hội tốt bỏ lỡ cũng không biết còn có thể hay không gặp lại, không làm kinh động nói chuyện phím hai người. Trần Tử hàm tựa như là một cái mèo béo một dạng chậm rãi đưa tới. Dựa theo kế hoạch, nàng là phụ trách đánh lén, chỉ là Hắc Y Nhân kia cũng là tâm hoài quỷ thay, xuất phát từ chỗ dạng, hắn bản năng con mắt bốn cái lung tung nhìn. Ngay tại Trần Tử hàm bổ nhào qua trong nấy mắt, cái kia Hắc Y Nhân khỏe mắt liếc qua bắt được nàng thân ảnh. Tại đây thận yếu con đầu, cái kia Hắc Y Nhân đem thân vừa né tránh mở Trần Tử hàm công kích. Xách. Ai nha nha nha, Trần Phong dậm chân một cái, thấy kế hoạch thất bại chỉ có thể lập tức chấp hành kế hoạch B không nói hai lời, hắn liền xông tới, Chẳng ngang đem người áo đen kia gắt gao ôm lấy Trần Phong hô to, hàm hàm, ngay tại lúc này, nhanh xé hắn nhẫn hiệu, Trần Tử Hàm tự nhiên rũ mánh, hai con mắt trừng biên viên, cả người đều thủ thế chờ đợi độ cao phấn khởi. một cái nhảy, Trần Tử Hàm trực tiếp nhảy lên kia người phía sau lưng, hắn tựa như là một con khỉ nhỏ, mặc cho kia người làm sao vùng, cũng thoát không nổi nàng trói buộc. đáng nhắc tới là, người áo đen kia mặc dù chỉ là sinh viên, tuổi tác so Trần Phong bản nhỏ tuổi, nhưng là thân thể tố chất đơn giản không nên quá tốt. Chế kéo hai, Trần Phong cùng Trần Tử Hàm bị mà rất khó chiếm thượng phong. Nhiều lần, Trần Tử Hàm nhãn hiệu thiếu điều bị kia người xé xuống dưới. Hàm Hàm che hắn con mắt. Trần Phong linh cơ khẽ động, lập tức liền nghĩ đến một cái thiêu ý tưởng. Trần Tử Hàm cũng nghe nói, tiểu ban nha đầu linh hoạt rất, quấn nhau mấy lần, vậy mà mượn từ phía sau đôi tay ôm người ta eo không thả Trần Phong phía sau lưng cưới lên người ta trên cổ. Hai chân một khóa người áo đen kia cổ, hai cái tay nhỏ như nước trong eo liền che người ta con mắt. Ngày này vốn là hắc, lần này con mắt lại bị che, kia người thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng bình ba người ngã thành một đoàn. Trần Phong cùng Trần Tử Hàm cha con hai người liền cùng cái kia hấp y nhân quân quyết lấy nhau. Chọn bẹn ngươi tới ta đi rằng có hơn 3 phút đồng hồ. Cuối cùng, cái kia hấp y nhân khí lực hao hết. Tê lặng một tiếng vang nhỏ, Trần Tử Hàm đột một cái nhảy lên, tay nhỏ giơ cao, trong tay thình lình nắm bước một tấm nhãn hiệu. Trần Phong khoa trương hơn, kích động một tay lấy nhãn hiệu đoạt lấy đi, giống như điên. Ha ha ha ha, chúng ta thành công. Hàm hàm, chúng ta xử lý một cái hắc y nhân. Hai cha con kích động ôm lấy xoay quanh vòng không có chút nào chú ý đến bên cạnh cùng quay đại ca một mặt cả lời. Vừa rồi đây một phen ác chiến, Trần Phong đại hôi hùng trang phục tay áo đều bị xé một cái, phía sau lưng cũng bị xé mở một cái lỗ hổng. Trần Tử Hàm có tốt, chỉ là tóc bị bắt thành ổ gà con. Cái kia thảm thiết thì khỏi nói, cũng may mắn người áo đen này là cái lạc đạn. Phạm là hắn có cái bầu bạn nhi. Trần Phong cùng Trần Tử Hàm đêm nay liền có thể về nhà. Mau nhìn xem, nhãn hiệu bên trong có hay không cất dấu ẩn tàng nhiệm vụ. Chợt nhớ tới cái gì, Trần Tử Hàm thúc dục Trần Phong một câu. Trần Phong cầm lấy nhãn hiệu một trận kiểm tra, sau đó cười lắc đầu ẩn tàng nhiệm vụ không có, bất quá ta đoán chừng chúng ta xử lý ý nhân thông báo liền muốn vang lên. Hắc hắc, chúng ta cũng coi là mở mày mở mặt. Trần Phong nói chuyện thời điểm, toàn trường thông báo trước dòng điện âm thanh đống nhiên vang lên. Đến rồi đến rồi, hàm Hằng ngươi nghe. Trần Phong lập tức đem Trần Tử Hằng ôm lên, sợ nàng bỏ lỡ lần này toàn trường thông báo. Dòng điện âm thanh lóe lên một cái rồi biến mất, to lớn hùng vi thông báo tại bốn phương tám hướng quanh quẩn lên. 38 cái y. nhân ổ. cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ bị phát hiện. Đang mắng lê răng một mặt chờ mong Trần Phong. Thông báo trước đó hì hì Thông báo sau đó không hề hỉ. Chương 568, Bộ siêu điện, một đối tháng 2 năm 18, ưu thế tại ta chương 568, bộ siêu điện, một đối tháng 2 năm 18, ưu thế tại ta giờ nhãn hiệu tay không lực trở xuống. Trần Phong trên mặt hưng phấn trong nháy mắt bị thất lạc thay thế. Vừa rồi có bao nhiêu kích động nhiều kiêu ngạo, hiện tại liền có bao nhiêu xấu hổ. Giống như đỉnh đầu bay qua quả đen, đều đang cười nhạo hắn. Quá phận, liền không thể hảo hảo coi là người. Cân nhắc qua chúng ta người bình thường cảm thụ sao? Thở phì phì quay người, Trần Phong đem bị kéo tay áo nhặt được lên. Quay về động. Ai cũng đừng quên, hắc y nhân kia người nào thích giết ai giết, lão tử cái này nước muối khi định, dẫn đến cũng ngăn không được. Nhãn hiệu vứt trên mặt đất cũng không cần. Trần Phong quay đầu liền hướng hang gấu phương hướng đi đến. Bất quá Trần Tử Hàm biết, mình lao ba đây là cảm thấy ở trước mặt mình ném mặt mũi. Ai cũng không có biện pháp, mình lao ba mình hống. Trần Tử Hàm cũng đi theo Trần Phong chạy về, chuẩn bị kỹ càng tốt ta ủi một cái mình lao ba kia bị thương trái tim nhỏ, mà đổi thành bên ngoài một bên. Mang theo bộ miệng đi săn hắc y nhân bộ xương điền nghe được thông báo sau đó cũng là cả kinh. Sát thần, cái này đồng thần nếu là thật đến chiến trường nói khẳng định là cái sát thần, liền xem như hiện đại hóa chiến tranh, liền đồng thần cái này đơn binh tác chiến năng lực cũng là phi thường của bố. một người đó là một chi quân đội, đây cũng không phải là cái gì nói đùa. có như vậy một cái chiến thần đồng dạng nhân vật tồn tại, cái gì ngăn cơn sóng dữ tuyệt địa lật bàn liền đều không phải là cái gì vọc tưởng. đi nguyệt nguyệt, ngươi không phải luôn là để ta cho ngươi bộc lộ tài năng sao? hôm nay ngươi liền nhìn, ta để ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính. đồng thân giết chóc khơi dậy bộ xương điền lòng háo thắng, nhất là cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ cũng bị phát hiện, bộ xương điền liền cán suất ruột. Hắn hiện tại hận không thể lập tức liền đem cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ cho cầm tới, sau đó lại đem săn giết hắc ý nhân số lượng đu theo. Thân bộ nguyện tự nhiên cao hứng, đi theo bộ xương điện, hai cha con tăng nhanh dưới chân nhịp bước. Lần này, hắc ý nhân là triệt để xui xẻo. Đồng thân tại lại ẩn sát 12 cái hắc ý nhân về sau, đêm nay liền định thu tay lại. Tính toán, chính hắn làm rơi 49 cái, còn có một cái không biết là bị ai xử lý, thêm lên, 100 hắc ý nhân còn chưa tới nửa đêm liền bị xử lý một nửa. Đâu chỉ một cái thảm chưa đến. Tính ra một ít thời gian đồng thần còn muốn đi đem kể cận nhãn hiệu băng rán tiến đều thu về trở về, cho nên trước tiên đem cầu cầu thu xếp tốt, đồng thần tự mình một người bắt đầu quét dọn chiến trường. Hắc ý nhân đại bộ đội hiện tại chỉ còn một nửa nhân mã, có người thậm chí cảm thấy đến đi theo đại bộ đội mới nguy hiểm hơn, trực tiếp tốt năm tốt ba tìm địa phương trốn lên. bắt tế phẩm, bọn hắn hiện tại hận không thể cho tế phẩm phía trên một chút cống phẩm, bất quá phần lớn người vẫn kiên trì đi theo đại bộ đội lưu cùng một chỗ. từ bạch một đoàn người liền tắt rất bọn họ đều là thể dục sinh, vốn chính là vạm vỡ và vỡ bên ngoài người một vòng một vòng bị săn giết từ bạch đám người liền từng chút từng chút hướng đám người trung hướng bót chủ đánh một cái cổ chưa đi đầu một mực chờ đồng thần dừng tay một hồi lâu bọn hắn đám người này mới dần dần từ kinh hoàng bên trong chậm rãi bình tĩnh lại bất quá từ đầu đến cuối những này người cũng không thấy đồng thần cái bóng ngược lại là miễn cưỡng biết rõ nhãn hiệu là làm sao không có tuy có người đều đối với đồng thần cái kia một tay kỹ năng như thần bắn tên kỹ thuật tâm tắc đêm nay hắn giết đủ chứ chúng ta là không phải an toàn một cái hắc y nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến những người khác những người khác cũng đều là hai mặt nhìn nhau hẳn là sẽ không, giống như cái thứ nhất ẩn tàng nhiệm vụ đó là bị đồng thần cùng cầu cầu cầm đi. hắn hiện tại trong tay có hai cái ẩn tàng nhiệm vụ, nhiều hơn nữa khẳng định bận không qua nổi. có người phân tích, lời này để không ít người tâm đều hơi đã thả lòng một chút. bất quá, cũng có người rất nhanh liền phát hiện vấn đề. không đúng, đồng thần cầm hai cái ẩn tàng nhiệm vụ, hắn là thỏa mãn, kia trong tay một cái ẩn tàng nhiệm vụ đều không có trần phong cùng bộ xương đến đây. bọn hắn có thể hay không suốt ruột cầm tới ẩn tàng nhiệm vụ, đối với chúng ta đuổi đánh tới cùng. tê là kia người phân tích vừa vặn ra khỏi miệng, phía sau đông nhiên bị người nhẹ nhàng tú một cái ngoạ tạo hắn tiêu to quay người liền thấy một cái khôi ngô trung niên chẳng hán. bộ xương điển thân cao không tính quá cao thể phách cũng là cường tráng loại kia cũng không lộ ra lớn bao nhiêu khổ người thế nhưng là thế nhưng là dưới bóng đêm bộ xương điển đôi mắt kia lại là dị thường sáng tỏ trong con mắt tản ra lệnh thấu xương hàn quang cả người hắn đều lộ ra một cỗ mười phần bánh liệt khí tức sơ xác Người đã chết đừng vớ bận. phất phất tay bộ xương điển ra hiệu trước mặt hấp ý nhân thi thể tức thời điểm chớ cả đường dạng như vậy đơn giản không nên quá túm những người khác tự nhiên tất cả đều bị một màn này khiếp sợ đến Đồng thân giết hắc y nhân không ít, nhưng hắn đều là làm ám sát, thần long kiến thủ bất kiến bí. Cái này bộ xương điền đây là muốn làm cái gì? Muốn tại ngoài sáng bên trên cùng nhiều như vậy hắc y nhân cứng rắn, đặc trùng binh không tầm thường. Mọi người đừng loạn. Chúng ta nói ít cũng còn có cái 30 người tại nơi này, mọi người chỉ cần cùng nhau tiến lên, hắn đó là còn cọp chúng ta cũng có thể cho hắn đè xuống. Từ Bạch lúc này tinh thần tỉnh táo, hắn đang lo mấy cái này tế phẩm quá cầu. không nghĩ đến bộ xương điền cái này đưa tới cửa. Khoan hãy nói, Từ Bạch và bỡ, bên người lại đi theo một đám đồng dạng tứ chi phát triển huynh đệ vẫn thật là để không ít người trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. lập tức, có chút nhớ nhung muốn chạy trốn hắc y nhân dừng bước, tất cả người đều đồng loạt đứng ở từ bạch đám người sau lưng, nhìn chằm chằm nhìn bộ xương điển. hôm qua bị người điểm huyệt, hôm nay bị người bắn đấm tiễn, ai tâm lý có thể không nhẹ hỏa. cho nên đám người nhìn về phía bộ xương điển ánh mắt bên trong đều mang lửa giận. cũng chỉ có tối hôm qua chân chính kiến thức qua bộ xương điển thực lực hắc y nhân lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi đại bộ đội, đợi đến bốn bề vắng lặng, chạy còn nhanh hơn thỏ. ngưu chuẩn, cái này lại không phải phim hồng công hắc xã hội, nhiều người khó lường. Còn nhiều người láo hổ đều có thể để lại. Một con hổ lãnh địa lớn như vậy, cũng không có cái nào động vật ăn của có, có thể cả qua láo hổ, còn không phải đều là người ta đồ ăn. Trái lại Bộ Sương Điển, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cũng không có chút nào khẩn trương ý tứ. Nhanh chóng đếm trước mặt con ngồi nhân số, Bộ Sương Điển cười một tiếng. Một đối tháng 2 năm 18, ưu thế tại ta. Cũng bất quá hắn cái này kinh nghiệm xa trường đặc chuẩn binh đối mặt như vậy một đám sinh viên, Bộ Sương Điển có cùng tư bản. Chỉ là, rõ ràng có người cầm hắn cuồng khi không biết tự lượng sức mình. Từ Bạch trực tiếp cười to lên. Ha ha ha, ngươi đang nói đùa chứ? đặt chỗ này giả bộ nhỏ nói nhân vật chính đâu? Còn một đối ba mời ưu thế tại ngươi, ta cũng không tin ngươi khí lực đầy đủ đem chúng ta nhiều người như vậy đều xử lý. Đám minh đệ, mọi người xông lên a! Hô một cú họng, Từ Bạch đứng mũi chịu sào liền chạy bộ xương điền nào tới. Cái khác hấp y nhân cảm xúc cũng bị điều động lên, một đám người ngao ngao kêu to phát khởi xung phong. Từ Bạch tự nhiên còn tại dấu tâm nhãn, hắn lớn tiếng kêu là là rất vang, nhưng là hướng về phía hướng về phía, hắn bước chân liền lặng yên không một tiếng động chậm lại. Vẫn là câu nói kia, chết đạo hữu không chết bần đạo. Các ngươi một mực chịu chết, nhãn hiệu ta đến xé. chương 569, có lẽ là thiên phu ai trương 569, có lẽ là thiên phu ai chạy mau. Từ bạch kế hoạch lần nữa thất bại. Bộ xương điền lại thế nào khả năng đần độn thật muốn cùng nhiều người như vậy chính diện cứng rắn. Tại từ bạch mang theo hắc y nhân tiến lên trong nháy mắt, bộ xương điền liền một cái nghiêng người lách vào một bên bụi cỏ. Mây đen gió lớn. Chỉ là trong nháy mắt tầm mắt mất đi, bộ xương điền liền thành công từ chỗ sáng chuyển đến chỗ tối. Tiếp đó, đó là hắn biểu diễn thời gian hắn tựa như là xuyên qua ẩn hình chiến y nói không chừng ở đâu cái hấp y nhân sau lưng liền xông ra vỗ một cái đối phương bà bay tại đối phương quay đầu cùng mình bốn mắt nhìn nhau thời điểm hắn lại sẽ đối phương nhắn hiệu giết người lại chú tâm liền xem như có phản ứng nhanh bộ xương điền cũng sẽ ở tốc độ ánh sáng giữa một chiêu chế địch mẹ vẹn không tới một phút sự tình liền đến cái lưỡng cực đảo ngược hấp y nhân thật không dễ nâng lên sĩ khí bị bộ xương điền đè xuống đất ma sát cơ hội không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống tại liên tiếp bảy người bị xử lý sau đó liền quân lính tan từ bạch mang theo hắn minh đệ chạy nhanh nhất. Hiện tại cũng không nói nhiều người liền lão hổ đều có thể cho ấn xuống lời nói hùng hồn, chỉ hận cha mẹ thiếu cho mình sinh hai cái chân, chạy không đủ nhanh. Mà cách đó không xa trên một thân cây. Bộ Nguyệt đem bộ xương điền hành động đều nhìn rõ ràng. Nàng nghiêm túc nhìn, học cũng tại thời khắc này thật sâu cảm nhận được mình cũng phụ thân giữa trên lệnh. Bộ Nguyệt đột nhiên cảm giác được mình rất buồn cười. Tối hôm qua mình còn không phục cái kia gọi đồng thần người đâu. Phụ thân khen kia người lợi hại, mình còn không muốn nghe. Bây giờ nghĩ lại, có thể làm cho phụ thân đều như vậy tán thưởng có thường người, nhất định là phi thường phi thường lợi hại. Vừa rồi hắc y nhân bị đào thải 50 cái, nói không chừng liền đều là cái kia đồng thần làm. Hắn rốt cuộc là một cái dạng gì người, hắn là làm sao luyện đến lợi hại như vậy? Tâm lý nhiều hơn một phần hiếu kỳ, càng không hiểu nhiều một chút khâm phục, Bộ Nguyệt thậm chí hiện tại liền muốn nhìn thấy đồng thân. Hắc, tiểu nha đầu, ngươi tốt. Đồng nhiên. Bộ Nguyệt sau lưng truyền đến một tiếng ôn nu tiếng vang. Mặc dù thanh âm này đầy đủ ôn nu, thế nhưng dọa Bộ Nguyệt một ngày. Quay đầu, Bộ Nguyệt liền thấy trong tay nắm chặt thật lớn một thanh hiệu, Cò khô bộ dáng, vi Thân là quân sự mê Bộ Nguyệt rất nhanh kịp phản ứng mắt to trong nháy mắt liền sáng lên lên. ngươi là đồng thần thúc thúc sao? Từ trên cây nhảy xuống, bộ nguyệt đi tới đồng thần trước mặt. ngươi nhận tức ta. Đồng thần vừa rồi thu hoạch nhãn hiệu đã toàn bộ nhặt xong, cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ đầu cũng bị hắn tất kỹ. trở về trên đường vừa bạn gặp phải bộ xương điền cạp cạp rất lung tung, cho nên liền muốn thấy suất ngũ đặc chuẩn bình phong thái. không nghĩ đến, còn gặp bộ nguyệt. đồng thần đối với bộ nguyệt sơ ấn tượng cũng không tệ lắm. liền vừa rồi bộ nguyệt từ cách mặt đất có một mét trên nhánh cây nhảy xuống, đồng thần liền biết nha đầu này không phải loại kia mảnh mai thiên kim. bất quá hai từ này khỏe mắt đuôi lông mày mang theo một chút nào khí nghĩ đến cũng là cái có cá tính bá hoa mà bộ nguyệt nghe thấy đồng thần nói cũng coi là xác định đồng thần thân phận đương nhiên nhận thức ta ba ba không có việc gì liền khen ngươi lợi hại đây Nợ nụ cười bộ nguyệt thoải mái lại hướng phía đồng thần đi một bước đưa tay phải ra bộ nguyệt tự giới thiệu đồng thần thúc thúc tốt ta gọi bộ nguyệt ta ba ba gọi bộ xuân điền không có chút nào tiểu nữ hài nhi nhìn thấy người sống loại kia nhăn nhó hàm xúc bộ dáng bộ nguyệt không quản nói là nói vẫn là hình thể động tác thậm chí là ánh mắt đều để đồng thần rấtưa thích nếu là dùng một chữ để hình dung nói Cái kia chính là tát. Ha ha ha, ngươi tốt, ta gọi Đồng Thần, ta nữ nhi gọi đồng Thái cầu. Cười vang lấy, Đồng Thần cũng đưa tay ra cùng Bộ nguyện tay nhỏ nắm tại cùng một chỗ. Vẹn vẹn bắt tay, giữa hai người quan hệ liền tốt giống lập tức gần như rất nhiều. Bộ nguyện không chút nào che giấu mình sủi bái, lấy tay chỉ một cái Đồng Thần nắm trong tay lấy kia một nắm lớn nhắn hiệu. Đồng Thần thúc thúc ngươi thật lợi hại, hôm nay vừa ra tay liền diệt 50 cái hấp ý nhân. Đồng Thần sững sờ, lắc lắc trong tay nhắn hiệu. Hại, không có, ta liền diệt 49 cái mà thôi, một cái khác hẳn là ngươi ba ba diện, thông báo cùng một chỗ gọi ra mà thôi muốn nói ngươi ba ba mới là thật lợi hại, ta cũng không dám trực tiếp như vậy hạ trạng cùng những cái kia người tiếp xúc gần vui ta đều là đi bảng môn tà đạo, ha ha, cũng là không phải kiếp tốn. đồng thân là ăn ngay nói thật, lần này đến thiên bộ nguyệt có chút bối rối, hôm nay ba ba ta là tại lần đầu tiên thông báo xong sau đó mới bắt đầu hành động, kia 50 cái trong hắc y nhân không có một cái nào là ta ba ba công lao. nghe vậy, đồng thân giật mình, a, đó phải là một cái gọi trần phong tịnh tử làm chuyện tốt. tốt bộ nguyện, ta còn muốn trở về cùng ngươi cầu cầu muội đi trước. đúng, ngươi nếu là trốn ở trên tây nói tận lực đừng ngồi ở trên những cây, đừng cho chân tiêu nhiễu xuống, dạng này rất dễ dàng bị phát hiện. Đồng thân bản ý đó là tới nhắc nhở một chút chuyện này. Nói xong, hắn khoát khoát tay liền xoay người rời đi. Bái mai, thay ta cùng ngươi ba ba mang tốt. Đồng thân đi vội vàng. Bộ Nguyệt lại đối với Đồng Thần bóng lưng lại hỏi lên. Đồng thân thúc thúc, ngươi có thể nói cho ta biết người là làm sao trở nên lợi hại như vậy sao? Sắp đi xa Đồng Thần dưới chân một cái lảo đảo kém chút bị thảo trượt chân. ổn định thân hình. Đồng thân ngẩng đầu nhìn lên trời, cho Bộ Nguyệt một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. Một cái là chăm chỉ, một cái khác làm sơ chấm tư, đồng thần một điểm không đỏ mà nói, có lẽ là thiên phú a. Nói xong, đồng thần bắt chân lên cổ mà chạy cái vô tung vô ảnh. Trước kia cũng không có ít đi nói láo lắc lư cầu cầu, nhưng trước kia nói láo đều là đồng thần mình muốn nói láo. Lần này, hắn thật sự là bị bất đắc dĩ, cũng không thể nói ta là trọng sinh, ta có tây hệ thống, chỉ cần ta nguyện ý, ta hiện tại liền có thể uống một thùng xăng lại cái mông chỗ nào một điểm hỏa đầy trời bay loạn. Thật nói như vậy, người hài tử khẳng định coi là gặp bệnh tâm thần. Đồng thần sau khi rời đi, bộ Nguyệt nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Có thiên phú người đều cố gắng như vậy, xem ra ta về sau muốn càng thêm nỗ lực mới được. Một lần nữa leo lên cây sao, lần này Bộ Nguyệt đứng ở trên cây, đem mình thân hình ẩn tàng rất tốt. Chỉ là Bộ xương Điền bên kia, hắn một hơi giải quyết hơn 30 hắc y nhân. Tiết mục tổ thông báo đều chia làm 3 lần thông báo, lại sự suốt không có phát hiện cái cuối cùng ẩn tàng nhiệm vụ. Lại là ẩn tàng lại là tập kích, nhưng làm Bộ xương Điền cho mệt mỏi không được, trên đầu tóc đều bị mồ hôi làm ướt. Hắn lúc đầu nghĩ đến không được liền cho hắc y nhân đến cái đội tận giải nói cái gì cũng muốn cầm tới cái cuối cùng ẩn tàng nhiệm vụ có thể một mực bởi tới sau nửa đêm dạng sáng 4 giờ cũng lại không có đụng phải một cái hấp ý nhân bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi ngày mai hay nói bên kia bộ xương liền vừa rồi tìm tới bộ nguyện tiến nhập một đẹp đồng thần bên này cầu cầu liền sớm tỉnh lại tiểu nha đầu một đêm này nằm mơ đều là tiểu thánh cùng ca ca hắn bị người khi dễ hình ảnh Hẳn không thể hiện tại mặt trời liền đi ra nàng dễ tìm cơ hội tiếp cận tiểu thánh có thể nàng càng là suốt ruột thời gian liền qua càng chậm thật không dễ đạo thứ nhất ánh nắng rơi tại trên mặt nàng thời điểm cầu cầu một cái an bị lên nắm đồng thần cái mũi che đồng thần miệng. Cầu cầu trông mong chờ lấy đồng thần bị nện tỉnh. Chương 570, ngươi tốt chương 570, ngươi tốt hỏi, một cái đi ngủ người nếu như bị nắm lỗ mũi vào miệng, bao lâu sẽ bị nện tỉnh. Đồng thần mặt đều nghẹn thành màu tím, nhưng vẫn là không có muốn tỉnh lại ý tứ. Bất quá đồng cách cầu là kẻ hung hãn nhi, nhìn nhìn nhà mình lão ba trạng thái, nhàn nhạt nhỉ non một tiếng. Hoặc là chết hoặc là tỉnh, ngươi chọn a. Ba cầu cầu vừa rứt lời, tay nhỏ liền bị đồng thần một cái mở ra. Ngụm lớn tợ phi phò, đồng thần trực tiếp nắm chặt cầu cầu lỗ thai. Sáng sớm liền nhưu hại cha ruột, ngươi sắp điên a đồng cách cầu. Hắn đã sớm tỉnh, đó là muốn nhìn một chút mình một mực bất tỉnh nói cầu cầu có thể hay không lo lắng sợ hãi. Không nghĩ đến, tiểu nha đầu này cũng ngắc lặng, vậy mà thật một mực không nhúc tay. Cầu cầu lỗ hai bị đồng thần nắm chặt, một cái liền đổi lại một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng kéo léo. Sai, cầu cầu biết sai, ba ba đừng tức giận, ta dập đầu cho ngươi. Khá lắm. Một câu miệng không có đỉnh, cầu cầu như nước trong veo liền quỳ gối đồng thần trước mặt. Kia nhận lầm thái độ, đơn giản không nên quá thành cẩn. Lần này cũng cho đồng thần làm một cái trợ tay không kịp. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều muốn sợ sợ trong túi có hay không ngân bao được rồi được rồi, tranh thủ thời gian lên a. Ung gia nắm chặt cầu cầu lô hai tay, đồng thần cười bất cản dĩ, ngáp một cái lại duỗi thân duỗi người. Đồng thần nhìn xem trên trời vừa rồi ngoi đầu lên mặt trời, sớm như vậy đánh thức ta, phải hay không nhớ đi qua nhìn tiểu thánh tình huống. Đồng thần tự nhiên biết tiểu nha đầu tâm tư, hắn một câu nói toát ra, cầu cầu lập tức chạy tới hắn bên người. Tiểu nha đầu kéo đồng thần tay, manh liệt manh liệt gật đầu. Ần Ần ta sáng nay tìm tới cơ hội trợ giúp bọn hắn. Đi, vậy thì đi thôi. Đồng thần ngủ khói lượng rất tốt, nơi này cũng không có giường có thể lại dứt khoát liền mang theo cầu cầu bắt đầu hướng phía vứt bỏ bãi rác xuất phát trên đường đồng thần lấy ra đêm qua phát hiện cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ đầu ẩn tàng nhiệm vụ bị cầm tù kiến trúc sư nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ tại mảnh này hoang dã bên trong có một vị vĩ đại nhất kiến trúc sư hắn trông coi hắn kiệt tác không muốn rời đi hắn là đang chờ người trở về vẫn là ngóng trông bị ai tiếp đi nhiệm vụ yêu cầu tìm tới tên kia kiến trúc sư giải cứu hắn kiến trúc sư đồng thần đưa mắt nhìn một phía chẳng lẽ mảnh này hoang dã còn có chúng ta không đi đến địa phương ngoại trừ tòa kia bãi rác nơi này còn có cái khác kiến trúc một đường đi tới đồng thần tại đi bãi rác trên đường càng thêm lưu ý xung quanh hoàn cảnh bất quá thật đáng tiếc ngoại trừ sơn đó là cây hắn cũng không có phát hiện cái khác bất kỳ kiến trúc được rồi trước giải quyết cái thứ nhất ẩn tàng nhiệm vụ lại nói cuối cùng tại buổi tới bãi rác về sau đồng thần dự định trước tiên đem cái khác sự tỉnh thả một chút ba ba người nhìn vẫn là không có tùy tiện tiếp cận hai người tại nấp kỹ thân hình sau đó cầu cầu ruỗi ra ngón tay nhỏ chỉ bãi rác trong kia lấp mang theo cửa tường đổ tường bên trong cái kia tóc rối bởi thân hình khu gầy nam nhân vừa vận từ trong chăn bỏ lên đi ra, tựa hồ là sợ bừng tỉnh tiểu thánh. nam nhân động tác rất nhẹ rất chậm, có thể mặc dù như thế, nam nhân vẫn là kiên trì từ tường đổ bên trên trong môn đi ra. sau đó, nam nhân hướng về một phương hướng bước nhanh đi đến, dần dần biến mất tại rừng cây thấp thoáng bên trong. trong nhà có ăn, tiểu thánh ngon rất, cũng sẽ không chạy loạn. hắn hiện tại nhiệm vụ, đó là kiếm tiền giao tiểu thánh đến trường cần thiết học phí. tâm lý có mục tiêu, nam nhân nhịp bước lộ ra vô cùng gấp rút. chờ nam nhân sau khi đi, câu cấu ngẩng đầu nhìn một chút đồng thần. Mama, chờ cái kia tiểu Nam Hải tỉnh sau đó ta liền chính mình đi qua, hỏi bọn họ một chút đến cùng là tình huống như thế nào, rồi quyết định làm sao đi chợ giúp bọn hắn. Đồng thân gật đầu, dùng ngón tay tại Cầu Cầu cái đầu nhỏ bên trên nhẹ nhàng gậy một cái. Xách, lúc này ngươi biết người đau lòng, đối với người xa lạ đều biết để người ta ngủ thêm một lát nhi, làm sao gọi ta thời điểm nhẫn tâm như vậy. Ngoài miệng oán giận, Đồng Thần đã lấy ra đồ ăn cho Cầu Cầu. Thừa dịp lúc này không có việc gì, trước tiên đem cơm ăn đi. Thời gian từng chút từng chút đi qua. Đồng Thần ăn cơm sau đó lại mỹ mỹ ngủ hai tiếng hồi lục giác. Cầu cầu nhưng là trông mong chờ lấy tiểu thánh tỉnh lại tốt hơn đi lắm lời. Muốn nói cầu cầu kiên nhẫn thật sự là không có nói. Đây nếu là đổi lại Trần Tử hàm nói, đã sớm tiến lên hai cái thai to cạo tử đem tiểu thánh đánh thức tra hỏi. Cuối cùng, tại cầu cầu chờ thực sự nhàm chán mí mắt lại muốn đánh chết thời điểm. Nơi xa ngủ ở phá chăn mền bên trong tiểu thánh đông nhiên động một cái. Tiếp theo, tiểu thánh trở mình một cái từ trong chăn bò lên đi ra. Ca, ka ka. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là tìm ka Tại xác định ca ca không tại xung quanh sau đó, cảm xúc rõ ràng có chút thất lạc. Mặc dù không có khóc nhưng này tiểu tiểu thân ảnh tại đây hoang dã bên trong cũng là lộ ra là phi thường nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Vạn ra cửa đi đến bên ngoài tường phát một hồi lâu nốc, tiểu thánh lúc này mới thân ảnh vắng vẽ bay về trong tường. Hôm qua hắn nhặt được những vật kia đã tất cả đều bị Kaka trong đêm đưa trở về. Kaka ca ca nói những vật kia không phải là không có chủ nhân, là một cái tivi tiết mục thả cho người ta người mình ăn dùng. lặng yên không một tiếng động cẩm, liền cùng trộm một dạng. Tiểu thánh trộm, phải đưa trở về. tối hôm qua bởi vì chuyện này tiểu thánh còn tại trong chăn khóc, vẫn là Kaka giảng mấy cái tiểu cố sự, hắn mới an ổn nằm ngủ bất quá cứ việc những vật tiêu bị Kaka đưa trở về, Tiểu thánh hiện tại cũng là không thiếu đồ ăn. Kaka hôm qua mua sữa bỏ cùng bánh mì, cầm một thân quần áo mới giày mới cũng thả chỉnh chỉnh tề tề, luôn bước ngắn ẩm. Tiểu thánh ăn lên đồ vật. Hôm qua gặp một cái nam nhân mang theo một cái tiểu nữ hài nhi tại sơn dã bên trong đi dạo, bọn hắn xuyên y phục một cái giống lá cây khô đơn tử, một cái giống cỏ khô đơn tử, có thể có ý tứ. Tiểu thánh nghĩ đến ăn cơm lại đi đi dạo, nói không chừng còn có thể gặp phải bọn hắn. Nhất là cô bé kia, nhìn cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, trưởng trắng trắng mềm mềm đáng yêu rất. Như thế Tiểu Hải Nhi nhất định là bị sủng ái lớn lên a tiểu thánh một bên ăn đồ vật một bên suy nghĩ lung tung hắn may may không có chú ý đến một cái tiểu tiểu thân ảnh đã chậm rãi tới gần hắn cầu cầu nghĩ rất nhiều chào hỏi phương thức ví dụ như giả trang lạc đường tới tìm kiếm trợ giúp chờ chút có thể chờ đến trước mặt cầu cầu lại là đổi chủ ý nâng lên khuôn mặt tươi cười cầu cầu rất là nhiệt tình ánh năng hướng về phía tiểu thánh phương hướng chào hỏi người tốt tiểu nha đầu âm thanh trong vắt điểm điểm tựa như một đạo ánh nắng trực tiếp chiếu xạ tiến vào tiểu thánh trong tim miệng bên trong ngậm uống một nửa thuần sữa tiểu thánh giống như giống như bị chạm điện đứng lên đến Mây đầu nhìn thấy Câu Câu, lại là tại chỗ ngơ ngác đứng, còn có chút chân tay luôn cuống. Thấy thế, thế Câu Câu trên mặt nụ cười càng đậm mấy phần, lại hô một tiếng, Người tốt." Chữ tốt âm điệu dương lên, Câu Câu còn hướng về phía Tiểu Thánh lắc lắc mình tay nhỏ. Tiểu Thánh trái tim đột lại bị chọc lấy một cái. Hắn một cái tay đem miệng bên trong ngậm nửa túi thuần sữa lấy xuống, cái tay còn lại cứng đờ nâng lên, nói tới nói lui có chút ta đúng. Người. Người cũng tốt." Chương 571, ngoài cửa bên cạnh là Hoang Dã, vào cửa bên trong đó là nhà Chương 571, ngoài cửa bên cạnh là Hoang Dã vào cửa bên trong đó là nhà có thể là quá lâu không cùng người xa lạ nói chuyện qua cũng có thể là là trời sinh tính cách ngại ngùng tiểu thánh đang nói chuyện thời điểm ánh mắt căn bản là không dám cùng cầu cầu ánh mắt mắt đối mắt thậm chí hắn ngón chân đều tại co do, cả người đều khẩn trương không được khí hi, hi ngươi đừng khẩn trương ta chính là đi ngang qua nơi này muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu có thể chứ vì làm dịu tiểu thánh khẩn trương cầu, cầu cầu càng thêm tự nhiên hào phóng có thể có thể tiểu thánh vẫn có chút khẩn trương cả lâm hắn hướng phía cầu cầu sau lưng nhìn một chút cũng không có nhìn thấy có đại nhân theo tới. Tâm lý hơi buông lòng một chút xíu, Cầu Cầu lại tới gần mấy bước, còn lớn Vương làm lên tự giới thiệu. "Khỉ hỉ, ta gọi Cầu Cầu, ngươi tên gì?" "Ta gọi Tiểu Thánh." Cầu Cầu hỏi một câu, Tiểu Thánh đáp một câu. "Tiểu Thánh, danh tự còn trách đến hai đây." Cầu Cầu khích lệ một câu, bước chân nhẹ nhàng liền từ một bên đất trống đi tới tường bên kia. Thấy thế, Tiểu Thánh nhấc nhấc tay, muốn nói lại thôi. "Đừng." Đường từ nơi đó tới, Cầu Cầu khẽ giật mình, cũng không để ý, lại tới một cái đường cũ trở về. Tiểu Thánh cùng tay cùng chân đi đến bức tường kia từ trước, đưa tay cho Cầu Cầu mở ra cánh cửa kia thứ nơi này bảo mời mời đến đứng tại bên cạnh cửa túi đầu nhìn mình ngón chân cầu cầu bị chọc cười mặc dù không hiểu nhưng vẫn là từ cửa chạy đi đâu đi vào cách tới gần cầu cầu càng thêm trực quan thấy được tiểu thánh hoàn cảnh sinh hoạt cái mùi hơi ẩm có thể tiểu nha đầu trên mặt nụ cười không giảm ngươi tại sao lại ở chỗ này tiểu thánh để vào cửa để tới gần cầu cầu liền biết hắn đối với mình cũng không có quá nhiều đề phòng sợ hãi tiểu thánh ca ca sẽ tùy thời trở về cho nên cầu cầu liền bắt đầu thăm dò hỏi thăm tiểu thánh ngay tại bức tường kia tường cạnh cửa đứng hai cánh tay nắm luốt kia nửa túi nhi thuần sữa, ánh mắt chỉ dám tại cầu cầu không nhìn hắn thời điểm quét dọn cầu cầu liếc nhìn. Ta cùng ca, ca rất sớm đã ở chỗ này đến, có. Tiểu Thánh tách ra ngón tay tính một cái, có hơn một năm. Cầu cầu trong lòng vi vi kinh sợ, lại hỏi, hơn một năm. Vậy các ngươi mùa đông làm cái gì? Trời mưa tuyết rơi làm cái gì? Một phần là yếu kỷ, cầu cầu trong giọng nói càng nhiều toát ra tới là đau lòng. Tiểu Thánh dùng ngón tay chỉ bãi rác phía đông, chỗ nào có một cái vứt bỏ xe tải vào bọc, thủy tinh đều vẫn là tốt, mùa đông hoặc là thời tiết xấu. Ta cùng Ca Ca liền đi cái kia trong xe đợi đợi. Tiểu Thánh nói nhẹ nhàng, có thể nghe vào cầu cầu lỗ thai bên trong, lại làm cho nàng chua sót nhiều hơn mấy phần. Chủ động đi lên kéo lại Tiểu Thánh tay, cầu cầu đem Tiểu Thánh từ cạnh cửa kéo đến mình bên người. Đây hai ngày nàng đã đem đồng thần cho nàng hóa uỵ trang trang đều cho rửa sạch sẽ. Hai người tay nhỏ nắm tại cùng một chỗ. Cầu cầu tay nhỏ trắng trắng mềm mềm, Tiểu Thánh tay nhỏ đen sẫm mập mạc. Tựa hồ là cảm thấy mình tay quá bẩn, cũng hoặc là cảm thấy cùng tiểu nữ hài Nhi bắt tay không có ý tứ. Tiểu Thánh tại cầu cầu tay chạm đến tay trong né mắt, vô ý thức trở về giật một cái bất quá, câu câu lại là nắm lấy không thả, tiểu thánh lại không dám dùng quá lớn tí lực. cuối cùng, hai đứa nhỏ song song ngồi ở một cái tiểu sân đất bên trên. các người ba ba mụ mụ đây. câu câu mặc dù đã đoán được đại khái, nhưng vẫn là muốn giải kỹ càng một chút. hỏi cái này vấn đề thời điểm, nàng âm thanh ôn nhu không thể lại ôn nhu. ngược lại là tiểu thánh, nghe được vấn đề này sau đó không có bất kỳ cái gì thương tâm, chỉ có một chút bám bẻ. ta ba ba đều đã chết, ta không nhớ rõ bọn hắn bộ dáng. ca ca ta ba ba cũng đã chết, hắn mụ mụ cũng không cần hắn. nữ khí tựa như là đang giảng giải một cái rất là bình thường sự tình. Tiểu Thánh nói lại tại cầu cầu tâm lý lần nữa nhắc lên kinh đảo hải lãng. Từng có lúc, cầu cầu cảm thấy trên cái thế giới này đáng thương nhất người là Nhậm Sơ Hâm. Tuổi con nhỏ liền phải như thế bệnh, còn không có tiền trị liệu. Nếu không phải gặp mình, sợ là hiện tại đã không tại nhân thế. Có thể tiểu Thánh dạng này thân thế, lại so Nhậm Sơ Hâm mạnh đến đến nơi đâu? Chờ chút, cầu cầu trong lòng suy nghĩ quẩn quẩn giữa, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Các ngươi không phải thân huynh đệ. Tiểu Thánh hơi sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Không phải, ca ca ngay từ đầu là một người, chúng ta ngoại ý muốn nhận thức là ta nhất định phải quấn lấy hắn đi theo hắn. Lần này, đến Nhiên cầu cầu trong lòng không hiểu, nếu là vốn không phải biết, tiểu thánh Kaka đối với tiểu thánh không khỏi cũng quá tốt rồi. Hắn sinh hoạt đã gian nan như vậy, vì cái gì lại phải cho mình tìm như vậy một cái bóng hữu? Hơn nữa nhìn tiểu thánh Kaka cái dạng kia, là chân tâm thật ý vô điều kiện đối với tiểu thánh tốt, cung cấp hắn ăn uống, mua quần áo cho hắn, còn muốn để cho hắn đến trường. Miễn mện bởi vì có cái bầu bạn nhi, bởi vì tiểu thánh gọi hắn Kaka. Trong lòng nghĩ không rõ, cầu cầu nháy mắt mấy cái khống chế một cái mình muốn khóc cảm xúc nhìn một chút bức tường kia tưởng, câu câu cố nặn ra vẻ tươi cười. Bức tường kia tưởng là chuyện gì xảy ra? Trung quanh nơi này đều là đất trống, vì sao phải từ trong môn qua một cái? Không phiền phức sao? Câu câu là thật cảm thấy chuyện này thật có ý tứ, hỏi thời điểm ngựa khí đều trở nên nhẹ nhõm. Bất quá tiểu thánh trên mặt vẫn như cũng là không có gì đặc biệt biểu tình. À, Kaka nói trong môn là ra, chỉ có vào cửa mới là đến nhà, nơi này chính là ta cùng Kaka ra. Nhìn xem bức tường kia tưởng, tiểu thánh ngữ khí lại có chút thỏa mãn. Kỳ thực ta cùng Kaka cái nhìn không giống nhau. Kaka nói trong môn là ra ta cảm thấy có hay không cửa đều là việc nhỏ, có ca ca địa phương mới có ra. Cầu cầu lần nữa sửng sốt, dáng chống đỡ lên nụ cười trong nháy mắt biến mất, trong mắt ngậm lấy nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Thế thế, tiểu thánh bông nhiên có chút hoảng, hắn đứng lên đến xem cầu cầu, lại trở nên chân tay luôn buông lên. cầu cầu tự nhiên biết đây không phải khóc nhẹ thời điểm, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, cầu cầu cũng đứng lên đến. vậy sau này các ngươi định làm như thế nào? vẫn ở chỗ này? vấn đề này vừa ra, tiểu thánh trên mặt lập tức lộ ra vẻ u sầu. ngày bình thường hắn có tâm sự gì đều là cùng gió nói, cùng tây nói. Phong hỏa Cây trả lời như thế nào, toàn đều dựa vào chính hắn tưởng tượng. Hiện tại đống nhiên có người nguyện ý nghe hắn tâm sự, Tiểu Thánh không kịp chờ đợi đã nói lên. Kaka ta dự định để ta đến trường, hắn còn nói muốn để ta về sau tìm công việc đàng hoàng, có thể nói, lại lấy cái lao bà tổ kiến một cái chân chính gia đình. Nhưng ta không muốn đến trường, đến trường rất cần tiền, Kaka ta không có tiền, không có tiền, hắn cũng chỉ có thể đi. Trộm chữ không nói ra miệng, Tiểu Thánh đống nhiên ý thức chính mình nói có hơi nhiều. Hắn đối với phạm pháp không phạm pháp không có gì khái niệm, nhưng hắn cũng biết trộm đồ là không đối với, bị bắt được người là muốn bị đánh. Cầu cầu nhiều thông minh, lại thêm hôm qua cũng nghe đến một chút tiểu thánh cùng Kaka hắn nói chuyện, cho nên liền tính tiểu thánh nói còn chưa rất lời, cầu cầu trong lòng cũng rất là sáng tỏ. Nhưng là đã đến, vấn đề này sớm muộn là muốn tìm minh, cho nên cầu cầu tiếp lấy tiểu thánh nói đã nói xuống dưới, không có tiền, Kaka ngươi cũng chỉ có thể đi trộn, đúng không? Cầu cầu nói để tiểu thánh tâm lý run lên. Hắn có chút hối hận cùng một người xa lạ nói nhiều như vậy, cũng không biết có thể hay không cho Kaka mang đến tiền vớ gì. Tâm tư đều viết lên mặt. Tiểu thánh bất ngờ đầu, tối tăng bên trong hắn có loại dự cảm. Cô bé này là hắn cùng ca ca quý nhân. Chương 572, cái kia chính là nói, không quản ta làm sao chọn đều là sai đi. Chương 572, cái kia chính là nói, không quản ta làm sao chọn đều là sai đi. Tiểu thánh trầm mặc, câu câu cũng liền lại không sốt ruột đặt câu hỏi, không phải hỏi thật chẳng nói, khẳng định sẽ hoàn toàn ngược lại. Gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua đầy khắp núi đồi cỏ dại, không chung chim sẻ ngươi truy ta đuổi. Mặc dù cùng bay đại ca không cùng đi, nhưng nàng trên thân mang theo thu âm thiết bị, cùng tiểu thánh nói chuyện cũng tất cả đều bị phòng trực tiếp bên trong khán giả nghe được rõ ràng chỗ không ít cảm tính người xem đã bắt đầu khóc, liền ngay cả một chút đại nam nhân cũng đều là cái mũi mọi nhứ, nhất là một chút có cùng tiểu thánh bọn hắn cùng loại trải qua người, càng là cảm động lây hung hăng tổng tình. Ai, có mẹ hài tử như cái bảo, không có mẹ hài tử giống cái thảo, không có cha không có mẹ còn không có gia da hài tử, giống như là sinh trưởng ở vách núi cỏ dại, quá đáng thương. Bất quá tiểu thánh ca ca thật vĩ đại, chính hắn đều tại lang thang, lại muốn cho tiểu thánh một cái gia, giúp hắn che gió tránh mưa. Câu câu phát hiện bọn hắn, cũng chuẩn bị trợ giúp bọn hắn, bọn hắn ngày tốt lành liền muốn tới đúng không? chính nghĩa chuẩn, nói đó là tiểu thánh ca hắn mặc dù tại trồng đồ, nhưng cuối cùng mục đích lại là vì trợ giúp người khác. khi thực tiểu thánh trưởng vẫn rất đẹp mắt, đó là mệnh quái khổ, có thể thu nuôi sao? ta lão bà không mang thai vô sinh, nhưng chúng ta tình cảm rất tốt, đang có nhận nuôi hải tử dự định. thu dưỡng nói, hẳn là muốn nhìn tiểu thánh còn có hay không trực hệ à, nhận nuôi quy củ còn giống như thật nhiều. mưa đạn bay tứ tung, mặc dù vẫn là có người nói lời ác độc, nhưng đại đa số người đều là rất có tố chất. bất quá có tố chất là có tố chất, đối với một chút không nói tiếng người người vẫn là được người yêu mến bất quá cùng bọn hắn đối với Phun trên đường như thế họ thợ lỉnh cũng là như thế thình cha như núi phòng thu đại sảnh bên trong một trận nước bọn đại chiến cũng tại càng ngày càng nghiêm trọng Lý Đống lần này không riêng gì chỉ trích lên khách quý càng là liên tiếp mục tổ đều cho Phun đến ha ha tiết mục tổ làm đây vừa ra là có ý gì mục đích là cái gì lại có ý nghĩa gì liên tiếp ba cái vấn đề ném ra Lý Đống ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nhi Tiểu Nhi giả trang quay người cùng một cái hậu trường nhân viên nói chuyện không thèm để ý Lý Đống Lý Đống cười lạnh nói tiếp. Nói trắng ra là, cái này ổn tàng nhiệm vụ là muốn để hài tử đến xử lý chuyện này. Chúng ta đến bây giờ cũng có thể toàn bộ minh bạch, nói đơn giản, đó là kẻ trộm ca ca trộm đồ nuôi không có liên hệ máu mủ đệ đệ. Vĩ đại sao? Vĩ đại, cảm động sao? Cũng rất cảm động. Nhưng dạng này vấn đề bày ở một cái hài tử trước mặt, hiển nhiên là siêu cương. Như vậy Tiết Mục Tổ đã đã sớm biết cái tiểu ca ca là kẻ trộm, ta muốn hỏi, vì cái gì không báo ứng cảnh? Xã hội pháp trị, bất kỳ phạm tội đều hẳn là nhận chừng phạt, về phần cái này tiểu nam hải cũng tự nhiên có liên quan phúc lợi cơ cấu tiếp nhận. Tại sao phải để một cái hài tử đi làm cái gọi là cứu bớt Lý Đông nói là có lý có cứ, lại lời nói xoay chuyển, còn nói lên đồng thần, lại nói đồng thần, câu câu thiểu đối với pháp luật không có khái niệm, ngươi một cái người lớn cũng đối pháp luật không có khái niệm sao? Liền xem như trộm đồ có thể thông cảm được, nhưng người nào lại đến là ném đồ vật người bị hại phát ra tiếng? Đồng thần căn bản là không nên bỏ mặt cầu cầu đi qua tiếp xúc đứa bé trai kia. Đồng thần phải làm là thừa cơ hội này để cầu cầu biết pháp bất dung tình, mà không phải để cầu cầu mọi thứ đều lấy cảm tính làm chủ. Kỷ Lý Hoa lạc nói một tràng. Lý Đống đang nói xong sau đó cầm lấy trước mặt chén nước nhẹ nhàng uống một ngụm. Hắn ngửa đầu nhìn trái phải nhìn, trên mặt là kiềm chế không chỉ ngạo kiều. Tiểu. tiểu Nhi vẫn là không có đi phản ứng, thậm chí liên quan phương kia một bộ không đắc tội người lời khách sáo đều không có nói một câu. Bất quá, Châu Lộ cũng không lung chiều Lý Đống. Ho nhẹ một tiếng, Châu Lộ chậm rãi đứng lên. Trước đối với Lý Đống gật đầu xem như chào hỏi, ngay sau đó Châu Lộ nhàn nhạt mở miệng. "Lý giáo sư, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Thấy là Châu Lộ, Lý Đống khẽ nhíu chân mày. "Ngươi hỏi?" Châu Lộ cũng không khách khí, nói thẳng: Nếu ngài cùng ngài Tỷ Tỷ đi leo sơn, các ngươi gặp phải một đám sói, sói tại phía sau truy, ngài cùng ngài Tỷ Tỷ ở phía trước chạy. Nhưng ngài chạy nhanh, ngài Tỷ Tỷ chạy chậm, ngươi sợ ngài Tỷ Tỷ bị sói đuổi kịp ăn, cho nên ngươi liền dắt lấy ngài Tỷ Tỷ chạy, nghĩ đến giúp nàng chạy mau một chút tranh thủ thời gian thoát khỏi nguy hiểm. Kết quả, ngài tún quá mau, ngài Tỷ Tỷ ngã nhào một cái té chết. Hỏi, ngài là đi cục cảnh sát tự thú, nói ngài quyết điểm giết một người, vẫn là trong lòng có chút ấy náy, tiếp tục trải qua ngài bình thường sinh hoạt đây. tiến tính. Phong thu giống như chết tiến tính. Đây Châu Lộ vấn đề nào chỉ là xảo trá đơn giản như vậy. Ngươi Lý đóng kém chút không có tức học máu, trực tiếp vô bàn đứng dậy. Châu Lộ cũng không sốt ruột. Lý giáo sư đừng tức giận, ta chỉ là lấy một ví dụ mà thôi, lại không phải thật sự. Nếu ví dụ cũng không được, ngươi đây cùng chú người khác nhau ở chỗ nào? Lý đóng không buông tha. Tỷ tỷ của hắn lý Tĩnh còn không có xuất biệt đâu, thân thể mắt thấy càng ngày càng tệ, cái này Châu Lộ miệng không khỏi quá độc một chút. Châu Lộ lập tức cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, kia biến thành người khác, ta, ngài cùng ta leo núi gặp sói, ngài chạy trưởng, ta chạy nhanh ta sợ ngài bị sói đuổi kịp dắt lấy ngài chạy kết quả ngài cái chết ta là nên tự thú nói mình ngộ sát vẫn là tiếp tục cuộc sống vui vẻ lý đóng thì ra như vậy bất kể thế nào nêu ví dụ hôm nay chúng ta hai tỷ đệ liền không phải chết một cái mới được mặt đen lên lý đóng cúi đầu trầm tư sau một lát lý đóng tung tay lên mặc dù ngươi không phải cố ý nhưng ta tử vong là ngươi gián tiếp tạo thành ta cảm thấy ngươi chẳng những hẳn là đi tự thú với lại ngươi còn muốn giống ta người nhà cho nhất định kinh tế bồi thường lý đóng một bên giải đáp một bên nghiến răng nín lợi châu lộ cười một tiếng tiếp lấy lại hỏi ha ha Vậy nếu như ta không quản ngươi đâu, dù sao ta chạy nhanh, ngươi chạy chậm, nói không chừng sói giết ngươi, liền sẽ không tới truy ta nữa nhà, dù sao, lại không người biết trong lòng ta là nghĩ như thế nào. Vấn đề này vừa ra, Lý Đống Nội tâm lập tức xoắn xuýt lên. "Đây, ngươi nếu là bởi vì sợ hãi mình chạy, đây thuộc về thấy chết không cứu, mặc dù không phạm pháp, nhưng là cũng muốn gặp đạo đức cấp độ khiển trách. Nhưng nếu là ngươi là nghĩ đến so ta chạy nhanh, sói ăn ta liền sẽ không lại đuổi theo ngươi nói, ngươi cái này thuộc về mưu sát." Hoa. Dưới đại 100 vị quan sát đoàn cùng hiện trường người xem cũng toàn đều nghị luận lên. Châu đầu ghé thai vô cùng náo nhiệt. Châu lộ đũa tay. Cái kia chính là nói, không quản ta làm sao chọn đều là sai đi. Giúp ngươi, ngoại trừ bên ngoài ta phải chịu trách nhiệm mặc, không quản ngươi, ta vẫn còn muốn bị chỉ trích. Kia vứt bỏ hết thể không nói, sói liền không có một điểm sai sao. Lý giáo sư ngươi già rồi đi đứng không tốt chạy chậm cũng không phải là sai sao? Còn có, lý giáo sư miệng ngươi miệng từng tiếng thuyết pháp bất dung tình, nhưng ta muốn nói là, nhân tính hào quang, có đôi khi so băng lãnh điều lệ càng hữu dụng. Chương 573, cùng tiểu thánh đạt thành trung nhận thức chương 573, tiểu thánh đạt thành trung nhận thức ngươi ngươi lại đang đánh cháo khái niệm." Lý Đống bị nói cứng họng, cuối cùng thở phì phì đặt mông ngồi xuống, phẫn nộ dùng tay chỉ Châu Lộ đến biểu đạt trong lòng chưa đầy. Châu Lộ vẫn là rất bình tĩnh, nhìn thẳng Lý Đống con mắt, từng câu từng chữ nói: "Sai, ta đây không phải đánh cháo khái niệm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cái thế giới này cho tới bây giờ đều không phải là không phải hát tất bạch, có chút vấn đề đáp án cũng không phải là chỉ có A B C, có lẽ còn có giờ F. Đương nhiên, đáp án là đa dạng, giải đề phương thức liền càng nhiều. Liên quan tới chính nghĩa chuột đây đạo đề, ta tin tưởng cầu cầu sẽ có chính nàng giải đề phương thức." ma đầu thần hắn cho tới bây giờ đều sẽ không cưỡng ép dạy cầu cầu muốn thế nào như chi vì sao giáo dục con người bằng hành động gương mẫu nôn chuyển thay đổi một cách vô tri vô giác mới là hắn mang em bé phương thức Về phần tiết mục tổ sai không sai kia liền càng không cần nói tất cả ý tưởng đều là đạo diễn muốn có vấn đề ngươi bây giờ liền có thể về phía sau tìm đạo diễn đối chất nói xong châu lộ chậm rãi ngồi xuống trận này tranh luận lập tức phân cao thấp lý đóng lại bị tức hai mắt biến thành màu đen khó làm hiện tại người trẻ tuổi thật sự là khó làm đầu một cái so một cái linh hoạt miệng một cái so một cái áp miệng bất quá cũng không sao, chỉ cần ta còn tại tiết mục bên trong, sớm tối có thể bắt lấy để cho các ngươi vô pháp phản bác sai lầm. Tiểu thánh trong nhà, trải qua ngắn ngủi chờ mặc, câu cầu vẫn là quyết định mở miệng trước. Ngươi đừng sợ, ta có biện pháp có thể để ngươi ca ca không cần đi trộm, có thể cho các ngươi qua bên trên người bình thường sinh hoạt. Một câu rơi xuống, tiểu thánh con mắt đó là sáng lên. Thật, câu câu gật đầu. Thật, tiểu thánh nhìn bầu trời một chút, Khi thức qua bất quá người bình thường sinh hoạt cũng không đáng kể, ta chính là không muốn ca ca mệt mỏi như vậy, ta muốn lớn lên, ta muốn giúp hắn chia sẻ một số việc, ta muốn Lao lao khỏe mắt đứa ác, tiểu thánh âm thanh lại lần nữa nghẹn nào. Ta muốn để hắn cùng ta cùng uống sữa bò, cùng một chỗ ăn bánh mì, ta muốn để hắn cũng có quần áo mới xuyên. Câu cầu nghiêm túc nghe, Kinh Nu vô vô tiểu thánh phía sau lưng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý nghe ta đề nghị, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Ngươi có biện pháp nào? Tiểu thánh đầy mắt khát vọng hỏi. Câu câu lập tức có chút tự hào, ngữ khí đều trở nên có chút tiểu kiêu ngạo. Ta có một nhà tiệm trà sữa, ta ba ba còn có một nhà đồ trang điểm nhà máy, chỉ cần ca ca ngươi nguyện ý, chúng ta có thể lập tức cho ngươi ca ca an bài công tác đến lúc đó ta tìm ta vãn ninh a gì để nàng an bài cho các ngươi một gian hai người ký túc xa ở. đến lúc đó các ngươi liền có phòng ở, có cơm no, không cần như vậy lưu lạc. bất quá, nói đến nói đến, cầu cầu đột nhiên có chút phiền muộn. bất quá cái gì? tiểu thánh thật tâm động, đối với cầu cầu nói cũng không có mảy may hoài nghi, sợ bỏ lỡ lần này tốt đẹp cải mệnh cơ hội. cầu cầu dừng một chút, tiếp tục nói. bất quá trộm đồ là phạm pháp, phạm pháp liền phải tiếp nhận pháp luật trừng phạt, tiếp nhận trừng phạt để bù sai lầm, mới có thể bắt đầu cuộc sống mới. không phải nói, cho dù là qua lên ngày tốt lành trong lòng cũng sẽ thủy chung có cái kết. Xoát tiểu thánh mặt đống nhiên trầm xuống. Người nói là kakata ta sẽ bị trộm tới ngồi tù, cái này không thể được. Ta không đồng ý. Kaka đó là hắn mệnh, hắn không thể rời bỏ Kaka. Nạy một cái đứng lên đến, tiểu thánh lại nhìn về phía cầu cầu thời điểm, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cảnh giác đề phòng. Câu câu đã sớm đoán được tiểu thánh sẽ có loại phản ứng này, không có chút nào hoảng loạn. Câu câu đứng lên đến để lại tiểu thánh bà bay, lại để cho tiểu thánh ngồi ở mình bên người. Ngươi đừng tội, nghe ta cho ngươi phân tích. Tiểu thánh bể miệng, nghiêm mặt không ngôn ngữ. Câu cầu không còn hắn, phối hợp phân tích lên. Ngươi nhìn, ca ca ngươi là Thiết Tâm muốn để ngươi lên trường, ngươi nghĩ tới tại sao không? Cũng là bởi vì hắn không muốn để cho ngươi về sau giống hắn đồng dạng cái gì đều không biết. Ngươi nói hắn đem đồ tốt đều cho ngươi ăn, đó là bởi vì hắn muốn để ngươi trưởng cao trưởng tráng, dạng này mới có thể không bị người khi dễ. Hắn Cổ Tâm, ngươi muốn hiểu, ngươi phải hiểu được. Hắn khắp nơi vì muốn tốt cho ngươi, ngươi có phải hay không cũng phải vì hắn suy nghĩ một cái. Trộm đồ là pháp pháp, hắn trước kia không có bị bắt chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, về sau đây Ngươi có thể bảo chứng hắn một mực đều sẽ không bị bắt lấy sao? Đêm qua ta hỏi ta ba ba, bị bắt cùng tự thú là có rất lớn khác nhau. Với lại ca ca ngươi tình huống so sánh phức tạp, chuột cũng đều không phải là cái gì vật phẩm quý giá, hắn đi tự thú, chủ động nhận tội lại tích cực bồi thường nói, phán không được nhiều tầng. Đường nhiều như vậy, khó tránh khỏi đi nhầm một lần, không phải ai đều có cơ hội quay đầu, biết không? Đúng, các ngươi không có tiền bồi thường, ta có thể giúp các ngươi, coi như là ca ca ngươi đi nhà ta nhà máy đi làm sớm dự chi tiền lương. Luận tuổi tác, cầu cầu so tiểu thánh còn muốn nhỏ 2 tuổi có thể luận ngữ nói năng lực tổ chức cùng logic không chế, tiểu thánh cùng cầu cầu rõ ràng không tại một cái tầng khí quyển. một bộ này tiểu gặp làm nhảm xuống tới, tiểu thánh hoàn toàn bối rối. suy nghĩ kỹ một chút, cầu cầu nói rất đúng. chỉ cần ca, ca còn tại trộm, liền khó tránh khỏi có bị bắt ngày đó. muốn qua cuộc sống an ổn, nhất định phải tại sai trên đường quay đầu. kia, yeah. vậy anh của ta nếu là không đồng ý đây, dù sao liền xem như tự thú, hắn cũng sẽ bị trừng phạt. Cà ta là gan rất nhỏ, hắn sẽ biết sợ. có thể nói ra lời này, liền chứng minh tiểu thánh đã dao động. thế thế. Cầu cầu chỉ chỉ nơi xa đồng thần vị trí phương hướng. Không quan hệ, ta còn có giúp đỡ. Hắn sẽ để cho ca ca ngươi đồng ý. Nói đến, cầu cầu đôi tay khép tại bên miệng, lớn tiếng kêu gọi. Có thuyền sao sữa hồ hồ âm thanh một cái truyền ra thật xa. Đang đại thảo trong hố nhìn kiến đánh nhau đồng thần một cái liền đứng lên đến. Đôi tay cũng khép tại bên miệng, đồng thần âm thanh cao vút trầm động. Thuyền tới ám hiệu kết nối thành công, đồng thần mệt mệt thời gian sử dụng 9 dây nửa liền đạt tới cầu cầu bên người. Bởi vì trước đó tiếp xúc cầu cầu, cho nên tiểu thánh đang nhìn hiện tại đồng thần cùng khỏa kia kia một cái máy móc thụ nhân giờ liền không như vậy khẩn trương đây là ta ba ba, cái kia là cùng quay quay phim thúc thúc, chúng ta đều nguyện ý giúp các ngươi. câu câu nhiệt tình làm giới thiệu, tay nhỏ rất là tự nhiên liền kéo lại đồng thần bàn tay. đồng thần vì để cho mình lộ ra càng thêm hiền hòa, chưa từng mở miệng trước ngồi xuống thân thể, duy trì cùng tiểu thánh ánh mắt cân bằng trạng thái. không sai tiểu thánh, ca ca ngươi là người tốt, ngươi cũng là hảo hải tử, như vậy một mực lang thang xuống dưới cũng không phải biện pháp, ta cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng chúng ta, ta liền sẽ cho ngươi một cái hài lòng kết cục. nói chuyện đồng thần còn từ trong ngực móc ra ba cái hoang dại kẹo que phân biệt đưa cho cầu cầu cùng tiểu thánh một người một cái dơ lên trong tay mình kẹo que đồng thần một mặt dương quang đạo làm nói không tính đụng kẹo là thể ta nếu là nói không giữ lời về sao để ta nhiều lần đánh vương giả đều xếp tới trần phong thể độc. đây tuyệt đối là thể độc. tiểu thánh nhìn xem cầu cầu lại nhìn xem đồng thần ba người ánh mắt đụng vào nhau một cố không hiểu kích tình bắt đầu phun trào một giây sau ba viên kẹo que trên không trung đụng vào nhau lại nói tiếp ba người sẽ mở kẹo que đóng gói vừa ăn vừa cười cùng bay lại ca sớm biết không có ta kẹo que người ta liền không theo tới. Há Môn muốn nói, lại lộ ra người ta tại tính toán chi ly, ai, cuối cùng là sai thanh toán. Chương 574 liên quan tới cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ thu hoạch ngoại ý muốn chương 574, liên quan tới cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ thu hoạch ngoại ý muốn sự tình cơ bản quyết định xuống. Nhưng là tiểu thánh cảm thấy nếu như cùng Kaka nói chuyện này, Kaka xác suất lớn là sẽ không đồng ý các ngươi có thể có biện pháp nào để Kaka ta đi tự thú. Hắn bình thường ngoại trừ ta cho tới bây giờ đều không cùng người khác giao lưu, nếu là chính diện nói ra nói, hắn chắc chắn sẽ không nghe. Kẹo que an một nửa, tiểu thánh nói ra trong lòng lo lắng đồng thân mỉm cười, bày ra một bộ đã tính trước bộ dáng cái này ngươi không cần lo lắng bởi vì ta là sẽ không đi cùng ngươi ca ca thương lượng thương lượng cái gì Cùng một cái bất tiện ngôn ngữ khúc mắc nặng nghề bản thân phong bế không biết bao lâu người đi chuyện thương lượng đây không phải tìm được nếm mùi thất bại sao vậy các ngươi muốn làm sao tiểu thánh hiếu kỳ không được lại lo lắng ca ca, lại chờ mong tương lai thiên cơ không thể tiết lộ lần này đồng thần cố ý thừa nước đục thả câu đem cầu cầu cùng tiểu thánh lòng hiếu kỳ đều trò câu trò mệt sợ tiểu thánh tiếp lấy truy vấn đồng thần còn trực tiếp chuyển di lên chủ đề đúng tiểu thánh. Phụ cận đây có cái gì thôn trang thôn chấn loại hình, hoặc là nói ngoại trừ ngươi cùng ngươi các ca, phụ cận còn có người nào sao? Tâm lo đây cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ. Đồng thần cảm thấy tiểu thánh khả năng biết nhiều một ít. Quả nhiên, tiểu thánh nghe đồng thần nói sau đó không chút suy nghĩ liền thoát ra. Có. Lần này đến tiên đồng thần lòng hiếu kỳ bị câu lên đến. Ở nơi nào? đều là cái gì người? Câu cầu cũng hưng phấn nhìn về phía tiểu thánh, đi theo đồng thần cùng một chỗ hỏi. Vậy ngươi có thể mang bọn ta cùng đi xem xem bọn hắn sao? Tiểu thánh bị hỏi có chút nóng lòng. Mật mạc tiểu hắc thủ chỉ chỉ phía tây phương hướng. Nói. Nói lên tới vẫn là rất xa, muốn đi không sai biệt là 4, 5 tiếng mới có thể đến, chỗ nào có một cái thôn, có một lần ta sinh bệnh, ca ca mang ta đi chỗ nào đi tìm bác sĩ. Lúc ấy chúng ta không có tiền, bác sĩ kia cũng cũng xem chúng ta đáng thương, chẳng những miễn phí chữa bệnh cho ta, trả lại cho chúng ta rất ăn nhiều. Cái thôn kia gọi. Tựa như là gọi tiểu mẹ thụ thôn. Tiểu thánh nghiêm túc nhớ lại, nhớ tới cái kia láo bác sĩ không khỏi đẩy cõi lòng càng kích. Tiểu mẹ thụ thôn. Đồng thân mỉ non, tâm tư chuyển động một cái lại hỏi. Tiểu thánh ngươi suy nghĩ lại một chút, cái kia tiểu ngoại thụ thôn bên trong có cái gì kỳ quái kiến trúc sao? Nhiệm vụ đầu bên trên viết rõ ràng. Vĩ đại nhất kiến trúc sư trông coi hắn kiệt tác không nguyện ý rời đi. Nếu là một cái thôn nói, nếu có cái gì đặc biệt kiến trúc khẳng định sẽ rất dễ dàng liền bị phát hiện. Tiểu thánh miệng bên trong ngậm kẹo que, lại bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng lại đến. Giống như, giống như không có gì đặc biệt, liền cùng phổ thông thôn không có gì khác biệt. Ngay vậy, đồng thần bỗng nhiên có chút thất lạc. Bất quá tiểu thánh bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, kích động đem miệng bên trong kẹo que đem ra. Đúng, cái thôn kia bên trong có một tòa lầu. Toàn bộ thôn liền đếm kia tòa nhà cao, lúc ấy ta muốn đi kia tòa nhà bên trong chơi, ca ca ta còn không cho đây. Ha? Đồng Thần Tâm lập tức lại hướng về lên, bận rộn truy vấn. Cái dạng gì lâu? Ngươi gặp qua kia tòa nhà chủ nhân sao? Cầu cầu càng thân mật, tay nhỏ kéo tiểu thánh cánh tay ôn nhu kêu gọi. Tới tới tới, ngồi xuống nói. Tiểu thánh cùng cầu cầu ngồi ở tiểu sân đất, Đồng Thần ngồi ở cỏ dại ổ thành công nhớ tới kia tòa nhà, tiểu thánh hồi ức đông chốc bị mở ra. Kia tòa nhà cũng không phải đứng đắn gì lâu, đó là dùng một chút gạch vỡ đầu nát viên ngói dựng lên, từng tầng từng tầng, có 7, tầng, cao như vậy Ngay tại cái kia tiểu hẻm thụ thôn ngoài thôn, đặc biệt dễ thấy. Ta lúc ấy muốn đi lên chơi, ca ca ta ai lầu đó không dám chắc, nhìn lên lắc lư lắc lư không an toàn, liền không có để ta đi. Cái kia lầu chủ nhân ta cũng đã gặp, 40-50 tuổi giống như trí lực có chút vấn đề, hắn ban ngày cũng là lưu lãng tư xứ. Ngoại trừ nhặt ăn, đó là nhặt một chút phá gạch nát vê đút trở về đóng hắn lầu. Hắn trả lại qua chúng ta bãi rác, liền nơi này, trước kia có không ít sập phòng ở, những cái kia cục gạch viên ngói trên cơ bản đều bị hắn nhặt, nếu không phải ta cùng ca, ca ngăn đón, bức tường này cùng cái cửa này hắn cũng hủy đi đi. Nói đến buồn cười địa phương, tiểu thánh còn lộ ra có chút ngu nơn nụ cười. Chờ nghe xong tiểu thánh giới thiệu, đồng thần cùng Cầu Cầu không khỏi liếc nhau một cái. Hẳn là không sai, Vĩ đại nhất kiến trúc sư, đại khái đó là người kia. Các ngươi nhận thức người kia sao? Nếu như các ngươi có cần nói, ta có thể mang theo các ngươi đi tìm hắn. Tiểu thánh chủ động đưa ra muốn giúp đỡ. À, không cần, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết đại khái phương hướng liền tốt, chính chúng ta đi qua tìm người là được. Nói đi là đi, đồng thần lập tức đứng lên đến, tiện tay phủi mông một cái bên trên hổ. Đúng tiểu thánh Bữa tối hôm nay chúng ta sẽ trở lại tìm ngươi, sau đó cùng ca, ca ngươi trò chuyện một lúc sau sự tình, ngươi liền ngoan ngoãn chờ ở trong nhà được không? Đồng thần kết nối xuống tới sự tình đều có đại khái dự đoán, trước khi đi dặn dò Tiểu Thánh một câu: "Ấn ơn! ta nhất định chờ các ngươi trở về." Tiểu Thánh ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là nụ cười. "Gặp lại gặp lại." Đồng thần cùng Cầu Cầu khoát khoát tay, hai cha con liền hướng phía Tiểu Thánh nói phương hướng đi đi. "Đương nhiên." Tiểu Thánh nói muốn đi bốn, 5 tiếng, đó là đối với hắn cùng hắn Kaka đến nói. Đồng thần trực tiếp đem Cầu Cầu cong lên đến. Hai cái chân bù ra, nhiều lời cũng liền hai tiếng liền có thể đối tới. Trên đường, Câu Cầu ghé vào đồng thần trên lưng nhẹ giọng vấn đề. "Ba ba, người rốt cuộc muốn khuyên như thế nào tiểu thánh Ca Ca đi tự thú a? Nếu là hắn không nghe ngươi làm cái gì?" Đồng Thần chạy nhanh chóng, có thể nói lên nói tức giận hơi thở vẫn như cũ bình ổn. "Khuyên. Ai nói muốn khuyên? Khuyên người cùng bị khuyên người giữa quan hệ, khuyên người cái kia mới là bị động. Câu Cầu ngươi nhớ kỹ, không quan sự tình gì, chỉ cần ngươi lâm vào bị động, sự tình liền không dễ làm. Muốn sự tình dễ làm, liền phải tranh thủ quyền chủ động." kia cần chủ động lại thế nào tranh thủ, đơn giản đó là vì bức lợi dụng. Tiểu thánh ca ca cái gì tính tình chúng ta không biết, nhưng hắn không nhận ra chúng ta, chúng ta nếu là dụ họ nói, hắn xác suất lớn sẽ cho rằng chúng ta là lừa đảo. Chúng ta cho bọn hắn đổ vật càng nhiều, hắn càng biết mâu thuẫn sợ hãi. Cho nên, muốn từ trong tay hắn đem quyền chủ động lấy tới, liền phải dùng sức mạnh. Về phần dùng như thế nào mạnh, ngươi lời đầu tiên mình ngẫm lại, thực sự nghĩ không ra nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Có nhiều thứ nếu là mình ngộ ra đến, nhưng so sánh người khác điểm ra đến muốn càng thêm cảm nộ khắc sâu. Đồng thân lại nói một nửa. Lưu lại một nửa cho câu câu đoán, câu câu có tâm sự, cái hót liền bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên đến. Trước mắt cảnh tượng theo đồng thần chạy không ngừng biến hóa. Câu câu bị không ngừng lùi lại tê cối cảnh sắc làm cho có chút hoa mắt, dứt khoát liền nhắm mắt lại suy nghĩ vấn đề. Cuối cùng, tại đồng thần bước chân dần dần chậm dần, mắt thấy mục đích liền muốn đến thời điểm. Câu câu đống nhiên linh quang chật lóe. Ba ba, ta nghĩ đến, ta biết làm sao cầm tới quyền chủ động. Chương 575, câu cá chấp pháp chương 575, câu cá chấp pháp a. Nói một chút, mắt thấy xa xa đã có thể nhìn thấy phía trước thôn trang đồng thân đưa bóng bóng từ trên lưng buông ra, đội chạy là đi. Cầu cầu nắm đồng thân tay, từ từ nói lấy mình ý nghĩ là như thế này, ta cảm thấy để tiểu thánh ca ca nghe lời phương pháp chỉ có một cái, cái kia chính là tìm tới hắn nội điểm. Hiển nhiên hắn đối với mình qua thế nào không thèm để ý chút nào, nhưng hắn đối với tiểu thánh quan tâm không thể là giả đi ra. Cho nên đối với hắn, không quản là uy hiếp vẫn là dụ hoặc, hạch tâm điểm đều phải đặt ở tiểu thánh trên thân. Mà muốn cùng hắn có chỗ tiếp xúc, khẳng định cũng không thể cứ như vậy tùy tiện tiếp cận, nhất định phải hợp lý, cũng nhất định phải cường thế. Cho nên. Chúng ta có thể tới cái câu cá chấp pháp, trước bắt hắn lại đôi sam, lại biết bằng lý trí lấy tình động. Câu câu một trận phân tích, Đồng Thần nghe là lòng tràn đầy hoan hỷ. Không tệ, rất không tệ, vậy mà tất cả đều bị ngươi đoán được, lao ba cho ngươi điểm cái like. Sơ Tại dẫn bóng bóng chạy tới tiểu hoại thụ thôn trước đó, Đồng Thần liền thông qua ý thức liên hệ đến Văn Ninh. Căn bản cũng không cần cái gì điện thoại cùng tin tức. Đồng Thần chỉ cần ở trong ý thức liền có thể cho Văn Ninh hạ mệnh lệnh. Cú Tại vừa tiếp vào Đồng Thần mệnh lệnh sau đó, Văn Ninh liền động lên. Đối với Đồng Thần phân phó sự tình, Văn Ninh cũng đều là tự thân đi làm với tư cách hệ thống xuất phẩm tối thượng trí tuệ nhân tạo, vãn ninh muốn định vị tiểu thánh ca vị trí đơn giản không nên quá đơn giản. dù sao hiện tại camenza phi thường phổ cập, đừng nói là thành thị, đó là nông thôn hương chấn, chỉ cần là có cửa cửa hàng địa phương, liền có camenza tồn tại. tiểu thánh kaka cũng không có cố ý tránh đi camenza thói quen, vãn ninh đều không có phí khí lực gì đã tìm được hắn đại khái vị trí. đỏ dực lau bùa gọi ý nhỉ từ đô trung tâm thành phố xuất phát, một đường phi nhanh liền đi tới ngoại ô một cái trấn nhỏ. đây tiểu trấn không lớn không nhỏ, đường phố cửa hàng coi như tiệm cơm, tiệm thuốc tiệm trà sữa, cửa hàng quần áo chờ một chút cái gì cần có đều có. đường phố người cũng là người đến người đi, không nói là ngựa xe như nước cũng coi là rộn rộn rã ràng, ràng. đoán chừng có hay không hội làng đó là có đại tập. có thể dù là như thế. một thân tinh xảo trang phục cùng tướng mạo vô cùng xuất chúng vãn ninh vừa xuất hiện, vẫn là trong nháy mắt hấp dẫn xung quanh tất cả người ánh mắt. tại trong đám người này, vãn ninh giống như cả người đều đang tỏa ra một loại lóa mắt hào quang. vô luận nam nữ già trẻ, ánh mắt đều không tự chủ bị nàng dẫn dắt. còn có bộ kia đỏ rực bản số lượng có hạn làm bùa gọi y đỏ dực thân xe sắc bén đường cong, càng làm cho không ít người vì đó run sợ. Một cố đỉnh cấp siêu tốc độ chạy xuất hiện tại loại này tiểu trấn. trong nháy mắt để cái khác quá khứ xe cộ toàn đều ảm đạm phai mở. xuống xe, vãn ninh mang tốt tính dâm, có mình túi sách liền bắt đầu đi dạo. nàng mặc dù đẹp không gì sánh được, nhưng lại mang theo một loại nữ vương cường đại khí tràng. mỗi lần ánh mắt đảo qua đi, những cái kia nhìn nàng chầm trầm người đều sẽ vô ý thức né tránh nàng ánh mắt, tìm kiếm thăm dò. vãn Ninh tựa như là tuần sát chữa trị thôn trang nữ vương bệ hạ, chỗ đến lại là tất cả người đều sẽ tự động cho nàng nhường ra một con đường. cuối cùng tại đi hơn phân nửa con đường sau đó, vãn ninh thấy được một cái quen thuộc thân ảnh, bẩn dịu thân hình gầy gò, không phải tiểu thánh kaka còn có thể là ai? vãn ninh cũng không nóng nảy đi qua, nàng xa xa quan sát đến, phát hiện tiểu thánh kaka ánh mắt một mực đều đang ngó chừng một chút sinh ý tương đối tốt cửa hàng, nhất là mỗi khi có người dùng tiền mặt thanh toán thời điểm, tiểu thánh kaka ánh mắt rõ ràng sẽ theo những số tiền kia di động mà di động, quan sát một hồi, vãn ninh hướng thẳng đến tiểu thánh kaka phương hướng đi đi, đúng lúc chỗ nào có cái bán mức quả, vãn ninh đi vào trước gian hàng, giả trang dò xét mức quả, lão bản cho ta đến một chuối dâu tây mức quả. Lão bảng tiên là cái 40 tuổi trung niên phụ nhân. sớm tại Văn Ninh còn chưa đi đến nàng trước gian hàng thời điểm liền đã chú ý tới Văn Ninh. Không nghĩ đến, đẹp như vậy có khí chất như vậy nữ thần vậy mà muốn ăn nhà mình mức quả. Dâu tây đúng không? Ta lấy cho ngươi. Chất lên khuôn mặt tươi cười, phụ nhân cầm một chuỗi dâu tây mức quả, gói kĩ đóng gói sau đó đưa cho Văn Ninh. Văn Ninh tiếp nhận mức quả, thuận tay mở ra mình túi sách. Hôm nay quên mang điện thoại, liền dùng tiền mặt trả tiền a. Nói chuyện, Vãn Ninh tại túi sách bên trong liền lấy ra một tấm trăm nguyên tiền giấy, với lại lấy tiền thời điểm nàng còn không cẩn thận để tiểu thánh ca ca thấy được nàng túi sách bên trong thật dày một sấp màu đỏ tiền mặt. ôi u, tiền này ta nhưng tìm không mở. hiện tại mọi người phần lớn đều dùng điện thoại thanh toán, ta đây tiền lẻ chuẩn bị cũng thiếu. phụ nhân thấy là một trăm khối, lập tức cười ha ha lên. nàng bình thường đó là cái phải mở, lại nhìn vãn ninh vô cùng thẫn mắt, dứt khoát khoát khoát tay, cười nói. quên đi thôi quên đi thôi, một chuỗi mức quả cũng không có bao nhiêu tiền, ngươi đẹp mắt như vậy đến mua ta mức quả, ta đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa. khi tỷ mời ngươi ăn, phụ nhân nói là lời thật lòng, nhưng vãn ninh lại thế nào khả năng thật không trả tiền. Đưa tiền tay đẩy, trực tiếp đem tiêu một tấm tiền nhét vào phụ nhân trong tay. "Không không không, ngươi làm ăn cũng không dễ dàng, không có tiền lẻ cũng không cần tìm, ta một hồi đi thôn phía Đông còn có chút thì thời, liền lần này, ta đi." Cương điệu đột xuất hai điểm. "Không thiếu tiền, đi thôn đầu Đông có việc gấp." Căn bản không cho phụ nhân mở miệng lần nữa cơ hội. Văn Ninh nhanh nhẹn quay người, mang theo một trận nhàn nhạt, nhạt làn gió thơm, tiêu sái rời đi. Phụ nhân nhìn xa xa Văn Ninh, trong tay nắm đuốt một trăm khối trên mặt đều là kinh hỉ. "Người đẹp thiệt tâm, đáng đợi ngươi xinh đẹp như vậy có tiền như vậy." Phụ nhân nhỉ non thời gian Một đạo lôi thôi thân ảnh tại bên người nàng đi qua. Tiểu Thánh ca cũng không biết tiểu Thánh học phí đến cùng cần bao nhiêu, nhưng hắn biết đại khái, vừa rồi cái kia phát sáng nữ nhân trong bọc tiền, hẳn là có thể dùng thật lâu rồi. Hắn đã tại đây học trợ bên trên tìm rất lâu. Giống như vậy kẻ có tiền, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cơ hội này, không dùng bỏ lỡ. Vãn Ninh đi cũng không nhanh, thỉnh thoảng còn tại quán hàng giong vị lưu lại một cái, sợ tiểu Thánh ca ca đuổi không kịp. Không bao lâu, hai người liền một chức một sau đi vào Vãn Ninh đỗ xe địa phương. Nhiều người ở đây, Vãn Ninh còn sợ tiểu Thánh Kaka không dám ra tay. Cố ý lên xe lại đem xe hướng bên ngoài trấn mở một đoạn. Đương nhiên, hắn chuyển xe tốc độ cũng không nhanh, cuối cùng đem xe đặt ở một cái vắng vẻ địa phương, Vãn Ninh trực tiếp xuống xe rời đi. Đi ra mấy bước, nàng chợt nhớ tới cái gì, lại quay đầu đem trên thân túi sách ném vào trong xe. Cửa xe đều không có đóng, Vãn Ninh vội vàng rời đi, bóng người biến mất tại một cái nhà dân chỗ rẽ. Vãn Ninh vừa rời đi còn không có 10 giây đồng hồ, một đạo lôi thôi gầy gò thân ảnh liền từ xe phía sau gión rén chạy tới. Tiểu Thánh Ka nhìn rõ ràng, cửa xe không có đóng, cái địa túi đựng tiền túi liền đặt ở trong xe. Hắn không kịp quá nhiều suy nghĩ, sợ nữ nhân kia lại đột nhiên trở về mà bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Mấy bước vọt tới trước xe, tiểu thánh ca ca thỏ người ra túi đầu, liếc mắt liền thấy được đặt ở trên ghế ngồi túi. Đưa tay, hắn liền đem túi cầm trong tay. Sau đó, quay người bắt chân lên cổ mà chạy lên. Có thể vừa đi ra ngoài không có mấy bước, tiểu thánh ca ca đông nhiên lại ngừng lại. Hắn trước mặt, thình lình có một người chặn lại hắn đường đi. chương 576, người nếu là nghe không hiểu đạo lý ta cũng hiểu sơ một chút quyển cước chương 576, ngươi nếu là nghe không hiểu đạo lý ta cũng hiểu sơ một chút quyển cước ngươi đang làm cái gì vạn ninh búng vàng đương đương chặt lại tiểu thánh ca ca đường nàng nói tựa như là từng tòa đại sơn toàn đều đặt ở tiểu thánh ca ca đầu vai ta tiểu thánh ca ca nhẹ lời nhìn xem trong tay túi tiền vô ý thức siết chặt một giây sau hắn đung nhiên quay người nhanh chân liền chạy một cái nữ nhân mà thôi hẳn là đuổi không kịp ta trong lòng suy nghĩ tiểu thánh ca ca đời này đều không có chạy liệu mạng như vậy qua nhưng mà không có chạy ra bao xa Hắn đống nhiên nghe được mình phía trước lần nữa truyền đến nhàn nhạt một tiếng. Dừng lại, cả người đều như bị sét đánh, tiểu thánh ca ca ngẩng đầu nhìn về phía trước, thình lình thấy được cái kia đẹp đến phát sáng nữ nhân vậy mà lần nữa ngăn tại mình phía trước. Nàng lúc nào chạy đến phía trước ta đi. Trong lòng kiếp sợ, nhưng lại không có thời gian quá nhiều suy tư. Quay đầu, tiểu thánh ca ca lại chạy lên. Lần này, hắn đánh bạc mệnh đang chạy, thế tất yếu thành công đào thoát. Tiền này quan hệ đến tiểu thánh tương lai, hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy từ bỏ. Gió tại hắn bên không ngừng thổi qua, đem hắn kia một đầu rối tung tóc đều thổi lên có thể vừa đi ra ngoài không bao xa. Kia một tiếng dừng lại liền lại như là nguyền du một dạng tại hắn phía trước văng lên. Thân thể vốn là suy yếu, vừa rồi lại luân phiên dạng này kích thích cùng chạy, tiểu thánh ca ca hiện tại chỉ cảm thấy hai chân đều đang run rẩy. Vãn Ninh nhưng là khí không ngọc ra da mặt không đổi sắc, cử chỉ vẫn như cũ đoan trang ưu nhã. Trộm đồ là phải ngồi tù, người cũng đã biết. Em hai âm thanh không giận tự uy, Vãn Ninh từng bước một hướng phía tiểu thánh ca ca đi đến. Có thể là biết mình chạy không được, tiểu thánh ca ca dứt khoát không chút đích, đem trong tay túi tiền hướng Vãn Ninh dưới chân ném một cái, một câu đều không xem ra là chuẩn bị khi Lưu manh có chơi. A, trộm đồ còn trộm như vậy lẽ thẳng khí hùng, ngươi cũng là nhân tài. đem tiền túi từ dưới đất nhặt lên đến. Vãn Ninh không khỏi cười khổ. Ta, ta có thể đi rồi sao? Tiểu Thánh ca ca âm thanh rất là không có sức. Nói chuyện thời điểm ánh mắt càng là không dám hướng Vãn Ninh phương hướng nhìn, chỉ là phối hợp nhìn mình chầm trầm dưới chân mặt đất. Không được, trộm đồ là hành vi phạm tội, ngươi đến đi với ta đồn cảnh sát một chuyến, ai biết ngươi có phải hay không cái kẻ tái phạm trên thân lại có bao nhiêu thiếu bản án. Vãn Ninh một ngụm từ chối, nói ra lời nói băng lãnh đấu xương. Nghe vậy, tiểu thánh ca ca yết hầu hơi run run một cái, tay phải chăm chú nắm quần bên cạnh. Vãn Ninh biết, hắn đây là sợ hãi, cũng không có nghĩ đến muốn hù dọa hắn, Vãn Ninh thấy thời cơ chín muồi, lập tức lời nói xoay chuyển. "Đi, nói thật với ngươi à, kỳ thực ta nhận thức ngươi, cũng biết ngươi trộm đồ không phải là vì mình ngẩn thụ. Như vậy đi, ta thương lượng với ngươi một việc, ngươi nếu là đáp ứng, chúng ta liền cái gì cũng tốt thương lượng, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta hiện tại liền đưa ngươi đi đồn cảnh sát. Thế nào?" Vì làm dịu tiểu thánh ca ca khẩn trương, Vãn Ninh cố ý đem lại nói có chút rông dài nàng lời này vừa ra, tiểu thánh kaka vô ý thức ngẩng đầu, tại hắn trong mắt, vãn ninh thấy được một vệt ánh sáng. lên xe a, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nên cường ngạnh địa phương vẫn là phải cường ngạnh. vãn ninh đối với tiểu thánh kaka hô một tiếng, đối với tiểu thánh kaka chỉ chỉ cách đó không xa xe. lần này, tiểu thánh kaka rõ ràng lại bắt đầu do dự. trong lòng nam nhân không khỏi nói thầm đây có phải hay không là nữ nhân này kế hoạch bình. chờ mình lên xe, nàng ngay lập tức sẽ đem mình đưa đi đồn cảnh sát. như thế nói, mình bị bắt không sao, tiểu thánh làm cái gì? nhưng lại tại hắn tâm lý do dự thời điểm. Cái kia nhìn lên mềm mại mỹ lệ nữ tử không biết lúc nào cầm một khối gạch xanh một lần nữa trở lại hắn trước mặt tiểu thánh ca ca sững sở công phu liền thấy nhìn như yếu đuối mỹ nữ một tay cầm gạch xanh một cái tay khác cùng một chỗ vừa rơi xuống. Đông kia trường nặng 7, 8 cân đại gạch xanh cứ như vậy bị một cái chặt thành hai nửa một nửa tại nữ nhân kia cầm trong tay một nửa khác đông một tiếng nện xuống đất đem mặt đất đều đập một cái hố nhỏ lên xe a nơi này không phải nói chuyện địa phương trong tay nâng khối một nửa gạch vãn ninh lặp lại lần nữa một lần vừa rồi lời nói lần này nàng ngữ khí nhiều hơn mấy phần như tiểu thánh ca ca nhưng thật giống như nghe thấy được các ma thầm thì. Nhanh như chớp, tiểu thánh ca ca túi đầu ngoan ngoan đi tới trước xe. Hắn cho tới bây giờ chưa từng ngồi xe, liền xe cửa làm sao mở cũng không biết, chỉ có thể là tại trên cửa xe lung tung dùng tay phủi đi. Khoan hay nói, dạng như vậy còn có như vậy mấy phần đáng yêu. Vút bỏ một nửa gạch, Văn Ninh cho tiểu thánh ca ca mở cửa, nhường hắn ngồi ghế cạnh tài xế. Động cơ một trận gào thét, hai người tới một nhà tiệm cơm. Muốn muốn món ăn một chén canh, Văn Ninh không thèm để ý chút nào người khác dị dạng ánh mắt, thoải mái cùng tiểu thánh ca ca ngồi tại một bàn dùng cơm. Ăn đi Ăn cơm xong nói chuyện, đem bữa đưa cho tiểu thánh Kaka, Vãn Ninh mình trước ăn lên. Lúc này, tiểu thánh Kaka cũng không biết là sợ hãi Vãn Ninh kia một tay bộ gạch xanh khủng bố chiến lực, hay là nói hắn thật bói bụng. Cầm lấy bữa, tiểu thánh Kaka liền túi đầu ăn như gió cuốn lên. Vãn Ninh uống bảo một thủy, liền nhìn hắn ăn, cũng không đi nói chuyện quấy dậy. Bất quá rất nhanh Vãn Ninh liền phát hiện, trên bàn kia bốn cái món ăn, tiểu thánh Kaka vẫn tại ăn kia duy nhất một cái món chay. Cái khác ba cái thịt món ăn, hắn là nhìn cũng không nhìn nữa nhìn. Ngươi là muốn đem còn lại món ăn đóng gói trở về cho đệ đệ ngươi a? Văn ninh nhàn nhạt, nhạt một câu, đang tại an đồ vật tiểu thánh ca ca cả người đều sướng suốt một chút. Ngươi thật nhận thức ta. Dũng mu bàn tay lau miệng bên cạnh mỡ đông, nam nhân buông ngữa xuống. đương nhiên nhận thức, nếu không phải thấy ngươi đáng thương, ta đã sớm đem ngươi đưa đồn công an. Đúng, chúng ta trò chuyện điểm hiện thực. Ta biết ngươi rất thương ngươi đệ đệ, ngươi muốn cho hắn đến trường, muốn để hắn qua người bình thường sinh hoạt. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi dựa vào trộm đồ đến cùng có thể đổi lấy bao lâu an ổn? Hôm nay ngươi không bị bắt, ngày mai ngươi chạy nhanh, ngày đây, ngày kia đây. Tụng ngữ nói thường tại bờ sông đi đâu có thể không vất vải ngươi có muốn hay không qua, cho đến lúc đó, đệ đệ ngươi làm cái gì? ngươi có muốn hay không qua, đổi một loại phương thức, đến thu hoạch được chân chính an ổn. nếu như ngươi nguyện ý nói, ta có thể giúp ngươi. liên tiếp nói xong mình ý nghĩ, Vãn Ninh yên tĩnh chờ lấy Tiểu Thánh Kaka giải đáp. nam nhân nhìn trên bàn đồ ăn, cảm thụ được miệng bên trong tươi hương, ngắm lại Tiểu Thánh bộ dáng, hắn trầm mặc, hắn trầm mặc rất lâu. Vãn Ninh cũng không thúc giục, trầm rãi đem mình túi tiền để lên bàn. suy nghĩ thật kỹ à, ngươi làm muốn ánh sáng đang lấy đi số tiền này, vẫn là muốn một mực du tẩu đang phạm tội biên giới? nhìn thấy tiền. Nam nhân tâm minh lộ ra lần nữa bị hung hăng xúc động. Suy đi nghĩ lại, nam nhân cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi để ta làm cái gì? Ta thì làm cái đó, ta chết đi cũng không cần gấp, chỉ cần tiểu thánh về sau có thể qua tốt là được. Ngữ khí là như vậy không có chút rung động nào, tựa hồ cho dù là nhường hắn hiện tại đi chết, hắn đều sẽ không chút do dự một dạng. Chương 577, ta nghe ngươi, tất cả đều nghe ngươi. Chương 577, ta nghe ngươi, tất cả đều nghe ngươi. Chết cũng không về phần. Vãn ninh có chút chùn sót, bắt đầu tiến vào chính đề. Muốn sinh hoạt đi vào quỹ đạo, Ngươi đầu tiên muốn làm đó là cáo biệt lúc trước, đề bù mình đã từng phạm phải sai lầm. Ta muốn ngươi đi đồn cảnh sát tự thú. Nói đến đây, Văn Ninh dừng một chút. Tiểu Thánh ca ca đông nhiên trầm mặc, nhưng sau một lát, hắn trùng điệp gật đầu đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chiếu cố Tiểu Thánh là được. Hắn sinh hoạt đã sớm hỏng bét, lại hỏng bét một chút cũng không có gì, với lại có thể sử dụng mình hỏng bét đổi lấy Tiểu Thánh ngày tốt lành, đây chẳng phải là mình tha thiết ước mơ sao? Vãn Ninh vẫn thật không nghĩ tới hắn có thể đáp ứng thống khoái như vậy, làm nhanh lên lên bổ sung. Ta nhớ ngươi có chút hiểu lầm ta ý tứ ta cũng không phải là muốn tiếp nhận ngươi chiếu cố ngươi đệ đệ, với lại ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, sẽ không cho không ngươi. Nghe vậy, tiểu thánh ca ca sững sờ. Văn Linh tiếp tục nói, ngươi đã từng phạm phải sai lầm cũng không tính nhiều nghiêm trọng, chủ động nhận lầm tích cực bồi thường nói, đoán chừng cũng trừng phạt cũng sẽ không nhiều hung ác. Ta có thể giúp ngươi bồi thường, cũng có thể giúp ngươi chiếu cố tiểu thánh, nhưng là tất cả tiêu phí đều phải do ngươi mình gánh chịu, nói trắng ra là ta chỉ là giúp ngươi hướng ra mà thôi. Ta có thể giúp ngươi, là cho ngươi cung cấp một phần chính thức công tác, một cái yên ổn chỗ ở cho ngươi cùng đệ đệ ngươi một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh sinh hoạt. Nói đơn giản điểm, đó là ta hiện tại giúp ngươi hoa tiền, ngươi về sau đều muốn đi làm trả ta. Vãn Ninh lần này nói đầy đủ ngay thẳng, nhưng nam nhân lại do dự lên. Thế nhưng là, thế nhưng là ta cái gì cũng sẽ không làm, ta không biết chữ, ta, ta còn rất đần, ta sợ ta không làm xong. Hắn lại không phải trời sinh lười biếng. thật lui liền sẽ không thu lưu tiểu thánh cái này vương diệu, liều mạng muốn để tiểu thánh qua ngày tốt lành. hồi nhỏ tìm việc làm không ai muốn, trưởng thành tính tình lại rất là đần độn nướng nội, đánh qua mấy phần công không phải là bị công nhân khi dễ buộc cận, đó là bị lao bản khi hai đồ đần ngưỡng địch. Qua mấy lần, hắn mới hoàn toàn tâm lạnh. Với lại còn đánh nhau công có một chút bóng ma tâm lý. Đối với hắn lo lắng, Văn Ninh cũng rất lý giải, cũng không có không kiên nhẫn. Uống một hớp nước, Văn Ninh nhẹ giọng lại nói: người còn không có làm làm sao ngươi biết người không làm xong? Chúng ta công ty gần đây còn muốn thành lập một cái người tàn tật giúp đỡ bộ môn. Chủ yếu đó là giải quyết một chút người tàn tật vấn đề nghề nghiệp, thông qua công tác để bọn hắn càng tốt hơn thể hiện mình nhân sinh giá trị với lại hiện tại đã có không ít người tàn tật đều đi danh, chỉ còn chờ liên quan công trình cùng công tác chuẩn bị toàn bộ hoàn thành, bọn hắn liền sẽ vô cùng cao hứng đi làm kiếm tiền. ngươi chẳng lẽ còn không bằng thân thể tàn tật những cái kia người? một câu hỏi lại, nam nhân tâm lần nữa bị xúc động. ta nghe ngươi, tất cả đều nghe ngươi. từ trên chỗ ngồi đứng lên, nam nhân nắm đấm nắm chặt. hắn tại từ nơi sâu xa có loại cảm giác, cơ hội mất đi là không trở lại. cơ hội này tuyệt không thể bỏ lỡ. tốt, vậy ngươi yên tâm ăn cơm, chờ ăn uống no đủ sau đó, ta liền dẫn ngươi đi tìm ngươi đệ đệ cắm sau đó. Ta lại dẫn ngươi đi tự thú. Sự tình xem như làm xong, Vạn Ninh trực tiếp thông qua ý thức hồi báo cho đồng thần nàng bên này tình huống. Cùng lúc đó, đồng thần cùng Cầu Cầu cũng tới đến tiểu vệ trụ thôn ngoại vi. Ba ba, nơi này cũng không có tiểu thánh nói tòa kia cao ga. Ca. Cầu Cầu nhìn trung quanh, mắt chỗ cùng phần lớn đều là nhà trệt. Đừng nói dễ thấy cao, ốc, liền ngay cả cái tầng hai lầu nhỏ đều không có. Toàn bộ thôn nhìn lên liền rất hoang vu, không có một chút tinh thần phấn chấn. Khả năng tại thôn một bên khác, ca, đi, chúng ta trước bay quanh thôn đi một vòng đồng thân cũng không sốt ruột, lôi kéo cầu cầu tay nhỏ cũng không vào thôn, ngay tại ngoài thôn chuyển lên. Quả nhiên, chờ chuyển tới thôn phía bắc thời điểm, một tòa cao cao lầu nhỏ xuất hiện ở bọn hắn trà con trong tầm mắt. Ba ba, cái kia xấu xấu cao ốc có đúng không? Câu cầu đôi mắt, liếc mắt liền thấy được tòa kia cao ốc rách tung tóe. Kia không phải cái gì đường đường chính chính kiến trúc, càng giống là tiểu hài tử nhà tròi tùy tiện dùng phá gạch nát venút dựng lên đồ chơi. Tương ngoài từ đủ loại cục gạch cùng bùn kiến tạo mà thành, thỉnh thoảng còn có một cây đầu gỗ hành ra ngoài tường, từ xa nhìn lại, đâu chỉ một cái loạn 87 hỏng mét có thể hình dung. Hẳn là a, đi, chúng ta trước đi qua nhìn xem. Đồng thần cũng đại khái quan sát một chút tòa kia rách dưới cao ốc. Nó có chừng bình thường 4 tầng cư dân lầu cao như vậy, chỗ cao nhất cách xa mặt đất không sai biệt lắm có khoảng 12 m. Phía dưới cùng nhất một tầng chiếm diện tích hẳn là có kém không nhiều 20 mét vuông, càng là đi lên, liền càng là nhỏ hẹp. Tường kia mặt rất là gập ghề, dùng cho tường vật liệu cũng là đủ loại. Có thể đây cao ốc lại nát. Đó cũng là một cái tương đương có quy mô công trình. Nếu như người kiến tạo thật chỉ là một người, tìm vật liệu, vận chuyển vật liệu, xây tường, không giới hạn, chờ một chút tất cả tùy tiện một dạng đều rất hao phí thời gian. Có một số việc luôn là nói dễ, nhưng chỉ có người chân chính đi làm, người mới có thể biết trong đó gian nan có ngăn, người mới biết được muốn làm thành trong miệng mình tùy tiện nói chuyện sự tình, cần bao lớn tinh lực cũng quyết tâm. Càng phát ra, đồng thần đối với cái kia vĩ đại nhất kiến trúc sư cảm thấy hứng thú. Dẫn băng bóng dần dần tới gần tòa kia cao úp, đồng thần ánh mắt cũng dần dần từ nhìn thẳng chuyển đổi thành ngưỡng mộ. Cao úp một bên mặt đất còn ném lấy không ít cục gạch biên nói, không biết có phải hay không là còn chưa kịp bận đi lên dùng cho kiến trúc. câu cầu, nhìn một chút dưới chân, nhất là một chút đầu gỗ phía trên khả năng có cái đinh. Đồng thân hồi nhỏ tại nông thôn sinh hoạt qua. Nông thôn phòng ở, nóc phòng có một loại vật liệu gọi là cái đuôi. chú, cái đuôi là một loại hình bông đầu gỗ, dài ngắn đại khái tại chừng một mét, phẩm chất cùng bằng ghế chân không sai biệt lắm. Cái đuôi muốn cố định tại đòn tay bên trên, cố định phương thức phần lớn đều là dùng cái đinh đem cả hai kết nối cùng một chỗ. chú, đòn tay là gác ở xà nhà cùng vách tường giữa gỗ tròn, bình thường cơ khoảng cái chén nang cơm, mà tại giữa nhà thời điểm, một chút vứt bỏ cái đuôi bên trên, cái đinh bình thường sẽ bị người nhóm lắc bên những cái kia cái đinh trải qua thuế nguyệt ăn mòn thường thường đã là vết gì lo lộ đồ chơi kia nếu là dẫm lên một ước. sàng khoái trình độ cùng nguy hiểm hệ số có thể đều là tương đương biến thái gian do cầu cầu một câu cầu cầu dẫn đầu đi vào tòa kia cẩu Vất quá liên tại bọn hắn đều muốn đi vào thời điểm một thanh âm bông nhiên vang lên lên chờ một chút các ngươi là làm gì không muốn xuống nữa đồng thân sững sờ dẫn banh bóng lại đi trở về người đến là một người mặc một thân vải xám mỹ phục mặt đỏ hán tử bộ dáng có cái hơn 50 tuổi tướng ngũ đoàn rất là cứng tráng kéo đầu đinh, một đầu tóc phát lượng pin người, giống như là cương châm một dạng đứng thẳng. Nói chuyện âm thanh cũng là lực lượng mười phần. ôm, tựa hồi hố trậu lồng ngực não khang đều cùng gieo vang, đồng thần cũng hoài nghi đây người đánh giấm đều là pháo nổ hai lần, có thể đem mặt đất xi si măng sụp đổ cái hố. Ngay là, không có giải thích mình là làm gì, đồng thần thói quen hỏi lại. Ta là cái thôn này thôn trưởng, các ngươi là phóng viên vẫn là làm gì? Thôn trưởng lãng đựng giải đáp, ánh mắt tại đồng thần cùng cùng quay đại ca trên thân vừa đi vừa về du tẩu, một cái xuyên giống lá cây tử tu luyện thành tinh một cái xuyên giống như là cái cổ siêu mẹo cây tu luyện thành bái, thấy thế nào? làm sao không giống người tốt? ngược lại là tiểu bai nhi này, hắc hắc, như cái tiểu thảo đoàn tử thành tiên, còn trách đáng yêu lặc. chương 578 hán tưởng niệm thành chấp niệm chương 578 hán tưởng niệm thành chấp niệm chúng ta là ma đô đại truyền hình công tác nhân viên, tới nơi này là muốn giải một cái tòa này cao ốc cùng nó người kiến tạo. câu câu tựa hồ nhìn ra ngài thôn trưởng đối với mình ưa thích, nháy mắt to, ngài thanh mại khí làm tự giới thiệu. đương nhiên, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là mình cho có chút chi tiết không cần để y Amado đài truyền hình. Ta biết, các ngươi là ngầm hỏi phóng viên A. Nói lên đài truyền hình, thôn trưởng có thể nghĩ đến cái thứ nhất nghề nghiệp dĩ nhiên chính là phóng viên. Thuấn Hổ, cái kia thụ yêu còn khiên một cái camera. Ân, phải, ta có phóng viên chứng nhận, muốn hay không cho ngài nhìn một chút. Út. Đồng thân rất mau tiến vào nhân vật, làm bộ liền hướng trong túi quần áo móc. Ôi u không cần không cần, kiểm tra chứng kiện gì à? Các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì cứ hỏi ta liền tốt. Thôn trưởng vội vàng ngăn cản, đồng thân cử động cũng càng hắn đối với cầu cầu nói tin tưởng không nghi ngờ. đương nhiên nếu như hắn thật chờ lấy đồng thần móc phóng viên chứng nhận nói, đồng thần cũng có đầy đủ lý do có thể lừa dối qua quan. ha ha, vậy chúng ta một bên tham quan tòa này thổ lầu một bên trò chuyện. đồng thần thuận tay làm một cái mời thủ thế. Thế thế. thôn trưởng trên mặt lập tức lộ ra khó xử thần sắc. ngay ở chỗ này chuyện bắt đi, kia thổ lầu bên trong không có gì để mắt, với lại đồ chơi kia gió hơi lớn một điểm đều lay động, làm không tốt lúc nào liền sợ, quá nguy hiểm, nhất là nơi này còn có tiểu hải tử, phải chú ý hơn an toàn. thôn trưởng phân tích cũng không vô đạo lý, đồng thần cũng nhẹ nhàng gật đầu. ân, đích xác là có một chút nguy hiểm quay đầu nhìn xem tòa kia thổ lầu, đồng thần vừa nhìn về phía cùng bay đại ca, người đi vào đập vô a, ta cùng cầu cầu tại nơi này cùng thôn trưởng trò chuyện chút. Cùng quay đại ca, thì ra như vậy ta liền không sợ nguy hiểm. Được rồi, kia thổ lầu mặc dù nhìn lên rất xấu, dùng tài liệu cũng rất rất rưởi, nhưng chỉnh thể kết cấu thoạt nhìn vẫn là phi thường nặng nề. Nói không chừng, so với cái kia đại thành thị bã đậu thương phẩm lầu đều rắn chắc. Không nói tiếng nào, cùng quay đại ca khiêng ca mê gia liền cất bước đi vào thổ lầu. Thế là, phong trực tiếp hình ảnh biến thành thổ lầu bên trong tình hình. Lời thuyết minh phát hình đồng thần cầu cầu cùng thôn trưởng nói chuyện. Ngược lại là có một phen đặc biệt cảnh sát. Hút thuốc sao? Thủ lâu bên ngoài, thôn trưởng thói quen lấy ra một điếu thuốc đưa cho đồng thần. Đồng thần khoát tay từ chối nhã nhận sau đó, hắn đem thuốc ngậm tại mình miệng bên trong. Bất quá ngay tại muốn móc ra cái bật lửa đốt thuốc thời điểm, thôn trưởng ánh mắt thấy được cầu cầu, không khỏi động tác một trận. Ha ha, nhìn một cái ta đây kẻ nghiện thuốc, quên nơi này còn có cái tiểu hoa nhi lặc, thật sự là giàn nên hồ đồ rồi. Trong nhà con dâu cũng không ít đi giáo dục hắn không muốn ngay trước tiểu hài tử mặt hút thuốc nói là sì cốt hèn thuốc đối với tiểu hài tử không tốt hắn nhưng là một mực đều ghi tặng trong lòng đem thuốc trực tiếp kẹp ở trên lỗ thai, thôn trưởng lộ ra một cái thuần pháp đủ cười hỏi đi các ngươi muốn biết điểm cái gì ta nếu là tìm hiểu tình huống nhất định đều nói cho các ngươi biết đồng thân cũng bất quá nhiều khách khí chỉ chỉ thổ lầu hỏi thôn trưởng ta muốn hỏi một cái cái này thổ lầu là một người đậy lại đến sao thôn trưởng cũng ngửa đầu nhìn một chút thổ lầu chưa từng mở miệng trước thật sâu thở dài một cái ai cũng không phải một người đợi lại đến sao năm năm thời gian mưa gió tòa này thổ lầu đóng ngược lại đủ đóng, từ một tầng biến thành bảy tầng. Không quản ai đến quên, lão hổ đó là không nghe. Lão hổ, hiển nhiên đó là tòa nhà này sáng tạo giả. Kia lão hổ là cái dạng gì người đâu? Đồng thân lại hỏi, mà lúc này đây, cùng quay đại ca chạy tới lầu 2. Phòng này bên trong so bên ngoài cũng mạnh mẽ không đến địa phương nào. Trên mặt đất đều là đủ loại gạch vỡ đầu cùng bùn tảng đá. Trên mặt tường còn có đủ loại nô ra thật xa nhánh cây vậy gỗ. Sơ ý một chút, y phục đều có thể bị treo hỏng. Dạng này hoàn cảnh đâu chỉ một cái phôi thô phòng có thể dùng liền ngay cả điện ảnh kịch bên trong ngục giam đều so đây lầu bên trong hoàng cảnh tốt ống kính bên ngoài thôn trưởng nói đến lao hồ tình huống lao hồ a hắn mệnh cũng không phải bình thường đắng. hồi nhỏ phát sốt cháy hỏng đầu góc hảo hảo một cái hài tử xứng sốt bị nung thành đồ đần vừa trưởng thành cha mẹ lại lần lượt bệnh chết chỉ để lại hắn như vậy cái kẻ ngu mang theo hai cái đệ đệ muốn ngươi nói đây người suối quậy đến cái này phần bên trên cũng đủ nhìn đi ha ha có thể kia lão thiên gia tựa như là mắt bị mù còn chê hắn không đủ thảm không có đại nhân vui ca ca lại là cái ngốc đến lão hồ kia hai cái đệ đệ cũng liền bỏ học ra cửa đi làm đi. bất kể thế nào, thời gian này dù sao cũng phải qua xuống dưới không phải. thế nhưng là lại nói một nửa, bộ dáng tính tình đều rất là thô kệ thôn trưởng đống nhiên nhẹ nào. thế nhưng là khổ tận cam lai không có chờ đến, cái kia hai cái đệ đệ lại tại một trận ngoài ý muốn bên trong toàn đều đã chết. hảo hảo cả một nhà người, chỉ còn sót lẻ loi hưu quảng lão ca nhìn một cái. hắn muốn là ngốc, người trong thôn nói với hắn hắn đệ đệ toàn đều đã chết sau đó, càng là nhiều một cái bệnh điên chôn hắn đệ đệ ngày đó hắn đều không có đi mộ phần bên trên nhìn xem một người chạy tới đầu thôn đứng một ngày nói cái gì nói hắn muốn chờ hắn các đệ đệ đi làm trở về đợi không được liền không trở về nhà hắn chờ ai chờ à đây chờ đợi dòng dã ba ngày cơm nước không có đánh răng trực tiếp đói xong chóng mặt tại cửa thôn người trong thôn phát hiện hắn đem hắn sách về ra lại là tốt một trận an ủi khuyên giải có thể những cái kia người mồm mép đều mài hỏng hắn sửng suốt một câu không nghe lọt ai. cuối cùng hắn nhảy lên cao bao nhiêu không hiểu thấu cười ha ha lên hắn nói hắn biết làm sao để đệ đệ về nhà rùi, rùi con mắt thôn trưởng lần nữa là một cái hít sâu. hắn nói, hắn các đệ đệ đi ra ngoài thời điểm nói với hắn tốt, chờ kiếm được tiền liền trở lại đóng phòng cưới vợ. ba huynh đệ cũng không cần tách ra, cho nên từ ngày đó hắn liền bắt đầu khắp nơi nhặt một chút phá gạch nát vây đút cho hắn hai cái đệ đệ đóng phòng. hắn cho rằng chỉ cần hắn đem phòng ở đắp kín, hắn hai cái đệ đệ liền sẽ về nhà. hắn tại sao phải sợ hắn đệ đệ không nhìn thấy nhà hắn phòng ở? cho nên đây lầu là đóng một tầng lại một tầng. hắn nào hiểu cái gì đóng lầu đu? nhiều lần hắn đều kém chút mình đem mình đập chết tại thổ lầu bên trong. gió lớn, mưa lớn, kia thổ lầu là sập đóng đóng sập từng lần một nếm thử, một chút xíu thêm cao, chọn vẹn dùng 5 năm, mới có tòa này 7 tầng lầu nhỏ. đừng nói tại chúng ta thôn nhi bên trong, đó là tại chúng ta trên chấn, cũng không có so tòa này thổ lầu còn cao phong ở. nhìn hắn còn không hài lòng, vẫn như cũng là mỗi ngày đều đi ra ngoài nhặt phá gạch nhặt nát vét đút, còn muốn thêm cao, sợ hắn hai cái đệ đệ không nhìn thấy. nếu ai ngăn đón hắn đóng lầu, hắn liền cùng ai liều mạng đấy. thôn trưởng giảng thuật xem như ngắn gọn, nhưng lại là một người bi thảm cả đời. đồng thân nghe được cái mũi mò như trong lòng càng thêm xác định lão hổ chính là mình muốn tìm cái kia vĩ đại nhất kiến trúc sư. Hắn vĩ đại nhất kiến trúc, đó là đây bảy tầng thủ đầu. Hắn không muốn rời đi, là bởi vì sợ hãi các đệ đệ trở về tìm không thấy ra. Hắn như vậy chấp nhất đóng lầu. là bởi vì đây là hắn cùng các đệ đệ cộng đồng nguyện vọng. Hắn tưởng niệm, thành chấp niệm. Chương 579, người ngu nhặt lên phá gạch nát đút, dựng lên tưởng niệm thông thiên tháp chương 579, người ngu nhặt lên phá gạch nát đút, dựng lên tưởng niệm thông thiên tháp vậy hắn đồng dạng đến lúc nào rồi về nhà. Vinh phục một cái mình tâm tình, đồng thần hỏi, thôn trưởng tốt ra, nữ khí có chút bất an gì? Hại, hắn lúc nào về nhà? đây ai đều nói không được, có đôi khi nhặt được đồ bật quá nhiều bác không nổi, hắn liền sẽ về nhà, có đôi khi tại bên ngoài đi tới đi tới bỗng nhiên nhớ đến trong nhà thổ lầu, hắn cũng biết về nhà. bất quá hắn cũng không thích người khác vào hắn thổ lầu, gặp nói không chừng muốn bắt lấy cây gậy của người. bên trong làng của chúng ta địch ngậm hải tử cũng không ít, nhưng thật đúng là ít có người dám tới hắn thổ lầu bên trong chơi. chợt nhớ tới cái gì, thôn trưởng hỏi lại. đúng, các ngươi tới phỏng vấn cái này là muốn làm gì? giúp đỡ người nghèo sao? vẫn là muốn hủy hắn tòa này nguy hiểm cao kiến trúc. thôn trưởng đem mình có thể nghĩ đến khả năng đều nói một lần sau đó liền trông mong nhìn đồng thần. bất quá lần này đồng thần còn chưa mở miệng, nước mắt dưng dưng cầu cầu liền đứng lên đến. còn không có nhìn thấy lao hổ, chỉ là nghe thôn trưởng vừa rồi giảng thuật, cầu cầu liền đã đau lòng không được. liền tính đây không phải tiết mục bên trong ẩn tàng nhiệm vụ một vòng, nàng gặp cũng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. chúng ta tới tiếp hắn về nhà. cầu cầu nói lời kinh người, thôn trưởng trực tiếp sử suốt. phút chốc thôn trưởng lần nữa nghi hoặc đặt câu hỏi. chẳng lẽ là lão hổ còn có những thân nhân khác, là hắn cái gì thân thích tìm được các ngươi truyền hình. ai nha nha. Thật lạ như thế này, nói vậy nhưng quá tốt rồi. Là Thật Tâm thay lão hổ cao hứng, thôn trưởng ngậm lại đều hưng phấn. Câu cầu chỗ nào còn có thể luôn nói láo, vừa rồi cũng bất quá là sợ nói quá phiến thức, sợ thôn trưởng trực tiếp đuổi người. Hiện tại đều hàn huyên nhiều như vậy, câu cầu cũng liền nói thật. Trân tướng tiểu nói này, thôn trưởng cười ha ha cũng không để ý ha ha ha. Không có việc gì không có việc gì, không quản các ngươi là thân phận gì, là làm gì, chỉ cần có thể đến giúp lão hổ là được. Phòng trực tiếp bên trong, không ít người xem theo trực tiếp hình ảnh nhìn thổ lầu bên trong đủ loại chi tiết, đủ loại rách tung toé nghe đồng thần cầu cầu cùng thôn trưởng nói chuyện âm thanh giờ phút này đã là trăm mối cảm xúc muôn ngang ai chúng ta liền nói lên mạng không phải là vì tìm thú vui sao thế nào đến ta chỗ này liền thành khóc xong nhà này khóc nhạc kia sớm muộn đem ta khóc chết tại trên internet ô, ô, ô, quá đáng thương ta rất muốn ôm một cái cái này lão hồ vì sao kêu dây gai chuyên chọn nơi nhỏ vận rủi chuyên tìm người cơ khổ đây chính là thật sự là quá thảm rồi nhưng hắn các đệ đệ sẽ không trở về hắn đời này cũng chờ không đến hắn các đệ đệ ngắm lại liền chua xót à đúng vậy à phong ở đóng lại cao hơn người chết cũng không thể phục sinh hắn trở không được kia một tiếng ca, ca. không không không hắn gặp cầu cầu gặp đồng thần hắn sẽ không tiếp tục bị thảm vượt qua quãng đời còn lại cái thế giới này sẽ dành cho hắn cuối cùng ôn nhu người vĩnh viễn gọi không dậy một cái người vờ ngủ có chấp nhiệm người khó khăn nhất cứu vớt bởi vì hắn đem mình khóa tại mình thế giới không cho người khác đi vào mình cũng sẽ không sẻ ra đến một người 5 năm, năm dù một đống rách dưới đậy lại tòa này bảy tầng tổ đầu hắn 5 năm, năm này là làm sao sống a ta khóc nhi tử ta cầm đua tiếp ta nước núi vòng quanh chơi thế là ta bên cạnh khóc vừa cười đánh hắn một trận hy vọng chính nghĩa chuột cùng vĩ đại nhất kiến trúc sư đều có một cái tốt kết cục, bóng tỷ bí vũ. Trong màn đạn tất cả đều là đồng tình cùng chúc phúc. Lão hồ sự tình, nghe lên so tiểu thánh ca nhi hai tao nộ còn bi thảm hơn. Cùng quay lại đại ca đi đến tầng thứ 5. Tại một cước giẫm đạt một nửa gạch một cầu thang sau đó, cũng không dám lại tiếp tục hướng bên trên thăm dò. Xuống lầu giờ trở nên càng thêm cẩn thận, cùng quay lại ca tại lầu một trên cửa sổ phát hiện năm cái tượng đất nhi. Kia tượng đất nhi nản miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người, hai cái đại, một cái không lớn không nhỏ, còn có hai cái tiểu bọn chúng bị đặt ở một cái dùng bùn cùng cao su đánh vội dựng lên tiểu vá trong dạng nhét chung một chỗ tượng đất nhi không có cái khác vũ quan lại tại mỗi cái tượng đất nhi miệng chỗ đều có một cái dương lên dấu ngược kia bọn chúng nụ cười cho kia năm cái tượng đất nhi một cái là tả cùng hay đại ca cuối cùng mang theo nặng nghề tâm tình đi ra thổ đầu đồng thân bọn hắn nói chuyện dám đập đại ca tự nhiên là nghe được rõ ràng hắn hiện tại tâm tình cũng cùng đồng thân cùng cầu cầu một dạng toàn đều không kịp chờ đợi muốn gặp một lần lão hổ đúng vào lúc này đột nhiên hô to một tiếng đưa tới tất cả người chú ý lao nhị lao tam phòng ở ca ca đã đáp kín Các ngươi hai cái đến cùng lúc nào về nhà ưu tiền kiếm bao nhiêu là nhiều, về nhà, về nhà ca ca cho các ngươi hai cái cưới lao bà ưu lão nhị lao tam các ngươi. Các ngươi có phải hay không tiền kiếm nhiều, chê ta người đại ca này nốc, chê ta người đại ca này đần, không muốn đại ca lão nhị lao tam ta buổi tối sợ hai tính ca ca cầu các ngươi còn không được sao? Các ngươi mau trở lại có được hay không? Kia tiếng la khi thì cao vút khi thì hạ xuống, có vẫn nộ cũng có thương tâm, có đoán giận cũng có cầu khẩn. Chỉ là nghe lên, đều để người cảm thấy một trận chua xót. Là lão hổ. Thôn trưởng tình lình đứng lên, kéo lại đồng thần cánh tay liền hướng một bên túm, đi mau, đừng để hắn xem lại các ngươi, hắn bình thường chỉ có nổi điên thời điểm mới có thể như vậy ngu, lúc này là ai cũng không thể tới gần nơi này tòa thổ lầu. không kịp quá nhiều suy nghĩ, đồng thần cùng cầu cầu còn có cùng quay đại ca đi theo thôn trưởng liền chạy như một làn khói cái không thấy, tí ẩn nấp vị trí, bụng trộm nhìn thổ lầu phương hướng. không bao lâu, một cái xuyên rách tung toé, thân hình cũng đã có chút còn xuống nam nhân liền xuất hiện ở đám người tầm mắt. mặc dù thôn trưởng nói lao hổ năm nay bất quá mới hơn 50 tuổi nhưng chỉ xem bề ngoài nói, nói là 60-70 tuổi cũng có người tin. Lão hồ dáng người tại trong nam nhân xem như so sánh thấp bé, một đôi mắt nhìn lên rất là và đủ, không biết có phải hay không là bởi vì khóc quá nhiều, con mắt cũng ra ma bệnh. Trên người hắn có bao trùm tử cục gạch biên mỏi, không tính quá nhiều, có lẽ là thân thể nguyên nhân nhiều cũng vắc không nổi. Đi đến thổ trước lầu, lão hồ đình chỉ la lên, con kia bao trùm tử phá gạch nát, vê đút liền lên thổ lầu. Cùng quay đại ca lên tới lầu năm cũng đã là cực hạn, có thể lão hồ thân ảnh lại không qua bao lâu liền xuất hiện ở bảy tầng vị trí tầng thứ bảy trần nhà là vài miếng vết dỉ loang lộ tràn đầy hố nhỏ màu thép ve liền ngay cả bốn phía vách tường cũng đều còn không có hoàn toàn bị kín kín lão hồ đây vừa xuất hiện lập tức liền bị đồng thân bọn hắn nhìn một cái rõ ràng hắn đội vàng đem dẫn theo đi đồ vật thả xuống lại mân mê một hồi lâu lúc này mới đem dính bùn gạch vỡ nói vỡ ra cố tại trên đường giảm như vậy đừng đề cập nhiều nghiêm túc thật đẹp một bức hoạ đáng tiếc ta đầu này hạt dưa nghĩ không ra một cái tên rất hay cùng phay lại ca nhìn trước mắt cảnh tượng nhịn không được nỉ non ngay vậy Câu cầu nhìn đạo thân ảnh kia, lại nhìn xem kia cao 7 tầng xấu manh thổ lầu, đông nhiên biểu lộ cảm xúc. Người ngu nhặt lên phá gạch nát Vệ đút, dựng lên tưởng niệm thông thiên tháp. Chương 580, ta đã biết, hai người có tâm linh cảm ứng. Chương 580, ta đã biết, hai người có tâm linh cảm ứng. Người ngu nhặt lên phá gạch nát Vệ đút, dựng lên tưởng niệm thông thiên tháp. Đồng thần, cùng quay đại ca còn có thôn trưởng ba cái đại nam nhân không khỏi đi theo nỉ non. Ngắn ngủi này một câu, thể hiện tất cả lão hồ lửa đời chua sót. Ba ba, chúng ta làm cái gì? Muốn đi qua cùng hồ gia gia trao đổi một chút sao? bởi vì thôn trưởng nói lão hồ tinh thần cũng có chút không quá bình thường, đây để cầu cầu cũng không nghĩ ra muốn làm sao cùng lão hồ tiếp xúc. bất quá vấn đề này hiển nhiên cũng làm cho đồng thần cảm nhận được đau đầu. chỉ là ngu dại nói, còn có thể dối dành đến, nhưng nếu là có chút điên cuồng cùng cố chấp, vậy liền phi thường khó làm. dạng này hôm nay trước hết dạng này, dù sao hắn cũng sẽ không mình rời đi, chúng ta trước hết đừng đi quấy rầy hắn, chờ chúng ta nghĩ đến tốt có thể trợ giúp hắn phương pháp sau đó, chúng ta trở lại. tiểu thánh bên kia sự tình còn không có giải quyết, đồng thần muốn là không bằng phân một cái tới trước tới sau chính khỏi hai bên chậm trễ, thế nhưng là cầu cầu rõ ràng có chút lo lắng, kia thổ lầu nhìn lên lung lay sắp đổ thật là nguy hiểm. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói, lão hồ chẳng phải là hung nhiều các yếu, tốt cầu cầu, mọi thứ cũng phải nói một cái tiến hành theo chất lượng, không thể tham công suất ruột. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghe lời, chờ nghị đến biện pháp chúng ta lại tới. Đồng thân không có thuận theo cầu cầu, an ủi một câu, quay đầu liền cùng thôn trưởng cáo biệt. Thôn trưởng cũng không có quá nhiều dây dưa truy vấn, người ta giúp là tình cảm, không giúp là bực phận. bất kể như thế nào mình đều hẳn là lấy lễ để tiếp đón. Buổi chiều 2 giờ, đồng thần cùng cầu cầu trở lại bãi rác phụ cận. Trước đơn giản ăn một điểm cơm trưa, đồng thần cùng cầu cầu trực tiếp nằm trên đồng cỏ phơi lên mặt trời. Càng thụ được cấm áp mãn nguyện ánh nắng, hai cha con riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Qua một hồi lâu, cầu cầu đống nhiên nu nu mở miệng hô đồng thần một tiếng. Ba ba. Đồng thần từ từ nhắm hai mắt, nhẹ giọng đáp lại. Ân. Cầu cầu hai cái tay nhỏ nắm luốt một cây tiểu thảo, Ôn nu lại kiên định nói. Chờ ta trưởng thành, ta muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền ta muốn thành lập một cái chuyên môn trợ giúp người tổ chức, ta muốn trợ giúp thật nhiều thật nhiều người. Cầu cầu vô cùng nghiêm túc nói đến mình ý nghĩ, đồng thần lập tức xoay người nhìn về phía cầu cầu, cười trợ về ứng. Tốt, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Cùng cầu cầu nhìn nhau cười một tiếng, đồng thần liền nghĩ tới mình nguyện vọng. Kỳ thực ta cũng có nguyện vọng, ta nguyện vọng đó là khắp thiên hạ tiểu hài nhi đều có thể có một cái thật vui vẻ đáng giá hồi ức tuổi thơ. Cầu cầu, nguyện vọng là có thể nghĩ đến, nhưng nghĩ tới đạt được hoàn mỹ kết quả, trung gian còn có một cái làm đến. Ngươi muốn trước nghĩ đến, làm tiếp đến, cuối cùng mới có thể đạt được nghĩ đến cái gì có lẽ là tâm huyết đến linh quang trận lóe nhưng làm đến cùng đạt được giữa khẳng định là phải bỏ ra to lớn đại giới cầu cầu nghe vô cùng nghiêm túc gật gật đầu nữ khí vẫn là như thế kiên định ta nguyện ý trả giá đắt ta cũng nguyện ý từ hiện tại liền bắt đầu nỗ lực dùng lại thanh mãi khí âm thanh nói đến kiên quyết nhất nói đồng thần đơn giản muốn bị cầu cầu manh hóa vậy thì tốt tiêu ba ba liền dạy cho ngươi một cái đi hướng thành công bí quyết ngươi tới gần chút đây bí quyết bộ dáng ta cũng không nói cho hắn biết ra vẻ thần bí đồng thần chờ lấy cầu cầu chủ động xích lại gần mình sau đó một tay lấy tiểu nha đầu ngăn ở trong lực để cầu cầu cái đầu nhỏ gối lên mình trên cánh tay, Đồng Thần dùng cái tay còn lại rút một cây thật dài cỏ dại. Câu cầu, cầu ngơ nhìn, ngươi mộng tưởng giống như là đây quả tiểu thảo hạt giống, mà ngươi mộng tưởng kết quả, ngay tại lúc này tiểu thảo vừa dài lại cứng cỏi. Kia ba ba hỏi ngươi, nó có phải hay không một cái liền từ hạt giống dài đến như vậy đại? Câu cầu lắc đầu. Không phải. Đối với đi, Đồng Thần dây tiếp lời. Nó nha, là từ một cái hạt giống bắt đầu, chậm rãi nảy mầm, trước từ dưới đất chui ra mặt đất, lại từng chút từng chút trưởng thành đến như vậy đại. Nó cần hấp thu lượng nước, tắm rửa ánh nắng, chịu đựng gió táp mưa xa những này tựa như là muốn đến cùng đạt được giữa làm đến ngươi phải đi trải qua đi trưởng thành đi không ngừng biến đổi mới có thể có tốt kết quả cái này so sánh đánh rất sinh động câu câu hiểu trong vài giây cũng lúc này tỏ thái độ ta đã hiểu ta chẳng những muốn làm đến ta còn muốn làm xong bởi vì ta không phải tiểu thảo hạt giống ta là đại thụ hạt giống ta muốn trưởng thành đại thụ che trời ta muốn cho tiểu thảo che gió tránh mưa nói xong câu câu hì hì cười ra tiếng cũng ở thời điểm này đồng thân đống nhiên từ bãi cỏ thượng vào lên đi chúng ta cũng nghỉ ngơi không sai một lắm, đi, đi xem một chút tiểu thánh ca ca trở về không? Mình trước đứng lên đến, động thần lại đem cầu cầu kéo lên, có thể chờ cầu cầu sau khi đứng dậy, ánh mắt lại là đỗng nhiên ngưng tụ. Ba ba người nhìn, ngón tay nhỏ lấy phương xa, tại cầu cầu cuối tầm mắt, thình lình đang có hai bóng người hướng phía bãi rác đi tới. Cái kia là tiểu thánh ca ca, một cái khác, là, là vãn ninh a gì sao? Không thể không nói, tiểu hai từ thị lực đó là tốt. đang cùng đập đại ca trong mắt, hai người kia vẫn là hai cái mơ mơ hồ hồ bóng người, cầu cầu liền đã thấy rõ người tới là ai. Vãn Ninh a gì? Không đợi Đồng Thần có phản ứng gì, Cầu Cầu bung ra hai đầu ngắn nhỏ chân liền chạy ra ngoài. Cầu Cầu, nơi xa Vãn Ninh tựa hồ nghe đến Cầu Cầu la lên, khoát khoát tay, cũng hướng lấy Cầu Cầu chạy lên. Hai người gặp nhau, Cầu Cầu bị Vãn Ninh một thanh ôm lấy, cao cao nâng qua đỉnh đầu. Ha ha, Cầu Cầu, nhớ ta không có? Vãn Ninh cười sảng lạ, giơ Cầu Cầu xoay quay vòng. Muốn, ta đều nhớ ngươi một chết. Cầu Cầu miệng nhỏ vô cùng nọn, một lớn một nhỏ hai nữ nhân thân mật không được, một mực chờ Đồng Thần đối tới, Vãn Ninh mới nghiêm mặt nói. Ngươi bàn giao sự tình ta đã làm xong, hắn hiện tại đồng ý tự thú, cũng nguyện ý lại bắt đầu lại từ đầu. Đồng thân hài lòng gật đầu, con mắt nhìn liếc nhìn đang tại chậm rãi đi tới tiểu thánh ca ca. Đi, vớt bà ngươi. Hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu trò chuyện ngược lại là minh bạch, thế nhưng là cho cầu cầu cùng cùng bay đại ca ca buổi rối. Cầu cầu nhìn xem văn ninh, lại nhìn xem đồng thân. Ba ba, ngươi trường nào thì cùng văn ninh a di liên hệ, chúng ta không phải không mang điện thoại sao? Đồng thân cười một tiếng. Đúng vậy a, không mang điện thoại, nhưng là ta biết pháp thuật, thiên lý truyền âm biết không? Rõ ràng tại nói vậy. Câu câu vậy mới không tin nhà mình lão ba chuyện ma quỷ. Bất quá tiểu nha đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên linh quang chợt lóe. Ta đã biết, hai người có tâm linh cảm ứng. Thần giao cách cảm, một điểm thông. Đúng hay không? Lời này chọc cho tất cả người đều cười ha ha lên, ma tiểu thánh ca ca cũng ở thời điểm này đi tới. Túi đầu không nói lời nào cũng không nhìn người, hắn giống như có rất nặng tâm sự. Bất kể nói thế nào, lang thang là hắn duy nhất ám hiểu sự tình. Đi tự thú sẽ như thế nào? Mình kết quả là như thế nào? Sau khi đi ra sinh hoạt là như thế nào? Vân vân vân vân. Hắn lo lắng cùng lo lắng, thật sự là nhiều lắm. Thậm chí, trải qua đoạn đường này suy nghĩ, hắn đều có chút hối hận đáp ứng đi tự thú. Càng là không có cảm giác gan của người, càng là sợ hai đánh vỡ hiện trạng đi đối mặt không biết tương lai. Mặc dù hắn muốn là không có gì cả, nhưng hắn vẫn không tự chủ được sợ hãi. Chương 581, đây không phải là lịch sử đen, đó là ngươi lúc đến đường chương 581, đây không phải là lịch sử đen, đó là ngươi lúc đến đường đi thôi, chúng ta đi gặp tiểu thánh. Đồng thân nhìn xem tiểu thánh ca, thấp giọng nói ra. Chỉ là đám người đều xoay người, tiểu thánh Kaka lại là vẫn đứng tại chỗ không hề bị lay động. Ba ba, các người đi trước đi? Ta cùng đại ca ca trò chuyện chút. Cầu cầu nhạy cảm bắt được nam nhân cảm xúc bên trong không thích hợp, liền muốn lấy mình lại an ủi hắn một cái. Tiểu thánh nói ca ca hắn từ nhỏ đã bắt đầu lưu lạc, nghĩ đến làm loại này quyết định với hắn mà nói vẫn là cần rất lớn dũng khí. Được thôi, vậy chúng ta đi trước. Đáp ứng một tiếng, đồng thần mang theo vãn linh chậm rãi hướng phía bãi rác nội bộ đi đến, cùng quay đại ca trái xem phải xem. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo cầu cầu. Đại ca ca, chúng ta qua bên kia nói chuyện a. Cầu, cầu âm thanh mềm mại nu tiến lên một bước trực tiếp liền kéo lại tiểu thánh ca ca tay. "Tốt, tốt a." Tiểu thánh ca ca gật đầu, theo cầu cầu ngồi ở một chỗ sân đất bên trên. Đột nhiên lên gió nhẹ từ trận, cầu cầu nghiêng đầu trước tiên mở miệng. "Đại ca ca, ngươi có phải hay không có cái gì lo lắng, có thể cùng ta nói một chút không? Ngươi đừng nhìn ta tiểu, ta nhận thức người có thể nhiều, nói không chừng còn có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì đây." Câu cầu lời nói này cực kỳ có tự tin. Có thể tiểu thánh ca ca lại là một câu đều không, ngẩng đầu si ngốc nhìn lên trời, không biết đang suy nghĩ gì. Câu cầu cũng không thúc giục, cứ như vậy ngoan ngoãn buổi tiếp hắn ngồi. Nơi này cảnh sắc không tệ. Duy nhất khuyết điểm đó là mặc dù bãi rác đã vứt bỏ thật lâu, nhưng trong không khí vẫn có một ít khó người mùi vị khác thường. Không sai biệt lắm chầm mặt có 10 phút đồng hồ. Tiểu thánh ca ca bỗng nhiên tối đầu, mở miệng, "Nếu như các ngươi muốn hỗ trợ nói, có thể hay không đổi một loại phương thức?" Câu cầu tranh thủ thời gian tiếp lời gốc dạng. "Phương thức gì? Các ngươi có thể hay không đem tiểu thánh mang đi, về phân ta cũng không cần các ngươi quản." Ngữ khí rất là bình tĩnh, đây cũng là hắn trải qua đắn đo suy nghĩ mới nghĩ đến biện pháp. "Không được, liền xem như ngươi không cần đệ đệ, nhưng tiểu thánh lại cần ngươi cái ca, ca này." các ngươi có thể cùng một chỗ qua bên trên vui vẻ sinh hoạt câu câu trực tiếp tự tuyệt. a ta sinh hoạt đã sớm nát đấu cái gì vui vẻ không vui vẻ ta không quan tâm với lại với lại ta trộn qua đồ vật không ít tự thú nói cũng không biết muốn bị đóng bao lâu nói không chừng chờ ta đi ra ngày ấy tiểu thánh đã sớm đem ta quên nữ khí dần dần mấn vẻ nam nhân túi đầu tiện tay cầm lên một đoạn nhánh cây trên mặt đất vẽ lên tiểu nhân nhi câu câu tựa hồ tìm được hắn trong lòng chỗ mấu chốt cũng nhặt lên một cái nhánh cây hoặc hắn bộ dáng trên mặt đất tùy ý vẽ muồi ngoạn người sẽ để ý hắn có thể hay không quên người sao câu câu hỏi Trên tay nam nhân động tác không ngừng, trên mặt đất vẽ lên một cái người lớn, một đứa tiểu hải nhi. "Không ngại, quên liền quên chứ." Hắn cố ý nói nhẹ nhõm. "Vậy ngươi sẽ quên hắn sao?" Câu câu lại hỏi. Nam nhân nao nao, tay cũng vi vi dừng lại một cái. Sau đó, nhàn nhạt, nhạt phun ra ba chữ: "Quên không được, cả một đời đều quên không được." Câu câu tựa hồ đã sớm đoán được đây là án. Nàng cũng không có nghiêng đầu đi xem tiểu thánh ca ca, hai người tựa như là tại riêng phần mình tự quyết định. "Hắn khẳng định cũng không quên được ngươi, bởi vì ngươi là hắn ca bởi vì ngươi là bắt hắn làm bạn người." Chờ mà lại là thật dài trầm mặc. Rất lâu, nam nhân mở miệng lần nữa. Ta không muốn để cho hắn nhìn thấy ta bị bắt sau đó bộ dáng, rất mất mặt. Tựa hồ trên thế giới này, hắn cũng chỉ quan tâm hắn đối với mình cái nhìn. Còn có, ta cụ thể trộm bao nhiêu thứ, đều phạm qua tội gì, các ngươi cũng cũng không muốn nói với hắn, nhưng cái kia đều là ta lịch sử đen, ta không muốn hắn biết quá rõ ràng. Giống như là tiểu hài tử một dạng bàn điều kiện. Bất quá bất kể nói thế nào, nam nhân đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hiện thực. Bất quá, đối với hắn đưa ra yêu cầu, cầu cầu lại là không có đáp ứng Trên mặt đất tiểu nhân Nhi đã vẽ xong, là hai cái đại nhân nắm một đứa tiểu hài nhi tay. Câu cầu ném trong tay nhánh cây đứng lên đến, chỉnh trọng việc dùng đôi tay nâng lên tiểu thánh ca ca mặt. Nàng hai cái tay nhỏ nóng hầm hập, đem tiểu thánh ca ca thấp đầu nâng lên đến, vô cùng hồn nhiên ánh mắt cùng hắn mắt đối mắt. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Câu cầu nghiêm túc cũng không thể lại nghiêm túc. Ba ba nói qua, nhân sinh không có sách hướng dẫn, ai đều khó tránh khỏi có đi nhầm đường thời điểm. Có thể dừng bước lại tiếp tục tại sai lầm trên đường tiếp tục tiến lên, đó là đáng giá bị người khẳng định người. Có thể dừng bước lại đồng thời quay đầu bắt đầu tìm kiếm chính xác con đường người. Đó là đáng giá khoe người. Người những cái kia đi qua, không phải ngươi lịch sử đen, đó là ngươi lúc đến đường. Yên tĩnh. Không khí lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ lưu tiếng gió nhẹ nào. Đô nhiên, hai hàng thanh lệ tại nam nhân gương mặt chợt xuống. Tiểu thánh ca ca ánh mắt cùng cầu cầu nhìn nhau, câu cầu nói cũng đều từng câu từng chữ rơi vào hắn trong lòng. Nam nhân vô cùng đỗi tin. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế trong suốt hồn nhiên ánh mắt. Cái này tiểu thảo đoàn tử tựa như là một cái tiểu thiên sứ, nàng nói tựa như một đạo màu vàng ánh nắng, đem hắn trong lòng mù mị tầm vang đánh tan. Đột nhiên lau lau trên mặt nước mắt Nam nhân nghiêng đầu đi, tránh qua, tránh nẽ cầu cầu ánh mắt, nhàn nhạt giảng thuật văng lên. Ngày đó ta mẹ nói muốn đi đi làm, nhưng ta biết, nàng là muốn rời đi ta ba ba, cũng rời đi ta. Ta khóc vô hảo, ta cầu nàng không muốn đi, có thể nàng thủy chung không có quay đầu, liền nhìn nhiều ta liếc nhìn đều không có. Ta ta cảm giác bị toàn bộ thế giới từ bỏ, cho nên ta liền qua lên lang thang sinh hoạt. Từ lúc kia bắt đầu, ta cảm giác mình biến thành một cái người người kêu đánh chuột chạy qua đường, vô luận đi đến nơi nào, đều trốn không thoát phiền chán cùng ghét bỏ ánh mắt, tựa như là ta tồn tại bản thân liền là một loại sai lầm mỗi một cái cùng ta gặp thoáng qua thân ảnh, mỗi một đạo trong lúc lơ đạn quăng tới ánh mắt, giống như đều bao hàm lấy thật sâu ghét bỏ cùng căm hận. Dù là chỉ là ngắn ngủi dừng lại tại một góc nào đó, cũng biết lập tức dẫn tới người bên cạnh căm ghét ghé mắt cùng thấp giọng chửi mắng. Cái thế giới này phản phất đem tất cả ác ý đều tập trung vào ta con chuột này trên thân, để ta không chỗ có thể trốn, chỉ có thể yên lặng thừa nhận phần này vô tận cô độc cùng thống khổ. Thẳng đến có một ngày, ta gặp tiểu thánh, hắn mở miệng một tiếng ca ca gọi ta, hắn khóc để ta không nên rời đi hắn. Ngay ấy, ta giống như tìm được ta tồn tại giá trị hắn giống như ta đều là không ai muốn con hoang nhưng hắn lại theo ta không giống nhau bởi vì hắn kêu khóc đổi lấy ta dừng lại ta nguyện ý vì hắn đi chết liệt khi coi như là ta đang chiếu cố năm đó ta thật cao hứng gặp các người để ta có đi nhầm đường còn có thể quay đầu cơ hội dạ ơn giống như từ nhỏ đến lớn mình cho tới bây giờ không có một lần nói qua nhiều như vậy nói đạo tâm kia bên trong vết sẹo cũng là mình phát thể vĩnh viễn sẽ không lại nhắc lên bí mật nhưng cái tiểu nha đầu này nói đây không phải là cái gì lịch sử đen tự mình đi qua đường nhìn lại một cái giống như cũng không phải không thể Cầu Cầu bị Tiểu Thánh ca, ca thổ lộ tiếng lòng khiến cho nước mắt dưng dưng. Bất quá nàng vẫn là da vẻ kiên cường làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, đưa tay chỉ bãi rát phương hướng. Đi thôi, đi cùng đã từ ngươi nói cá biệt, ôm một cái hắn, cũng làm cho hắn ôm một cái ngươi. Chương 582, Cầu Cầu Tiểu Thỉnh cầu Chương 582, Cầu Cầu Tiểu Thỉnh cầu phòng trực tiếp bên trong. Vô số dân mạng đã là lã chả rơi lệ. Ô, ô, ô, lại là bị Cầu Cầu cảm động một ngày, Tiểu Nha đầu quá khéo hiểu lòng người. Đây không phải là ngươi lịch sử đen, đó là ngươi lúc đến đường. Câu nói này dễ giết ta. Như vậy hiểu chuyện em bé đến cùng là làm sao nuôi đi ra à, hâm mộ đồng thần thứ n lờ ngày. Có thể hay không không để ca ca đi ngồi tù à, hắn thật quá đáng thương. Ai, mặc dù hắn rất đáng thương, nhưng là dù sao cũng xâm phạm người khác lợi ích, trừng phạt vẫn là có cần phải, cầu cầu bọn hắn làm đúng. Đúng vậy à, tựa như là cầu cầu nói, nhân sinh không có sách hướng dẫn, có tránh khỏi đi làm đường, có thể dừng cường trước bờ vực còn có thể quay đầu lại đi, cũng đã là rất may mắn. Hắn không phải đang chiếu cố tiểu thánh, hắn là đang chiếu cố đã từ mình. Tự thú nhất định là sẽ từ nhẹ xử lý, với lại đồng thần bọn hắn còn muốn giúp đỡ hắn làm ra bồi thường, nói không chừng thật không cần ngồi tù đây. Cái này muốn nhìn hắn có liên quan vụ án Kim Lệ à, bất quá nhìn hắn cùng Tiểu Thánh trạng thái, giống như hắn cũng không có trộn qua cái gì đáng tiền đổ bật. Cá mẹ một lứa a, hy vọng có cái tốt đẹp kết cục. Mưa đạn bên trên là phi thường náo nhiệt. Tiểu Thánh ca rốt cục lấy hết dũng khí gặp lại Tiểu Thánh. Đồng thần cùng bán Ninh đã cùng Tiểu Thánh nói chuyện một hồi. Tiểu Thánh cũng đã sớm biết Kaka trở về, đồng thời Kaka còn đáp ứng tự thú. Nhưng là từ khi đi theo Kaka cùng một chỗ lang thang sau đó. Hắn còn không có cùng ca ca thật tách ra qua. Lần này ca ca không biết sẽ bị phán bao lâu, tiểu thánh cũng không khỏi đến lo lắng lên. Chờ nhìn thấy ca ca lộ diện, tiểu thánh không chút nghĩ ngợi liền hướng phía ca ca chạy tới. Hai tay trước hai, tiểu thánh một cái tiến vào ca ca trong ngực. "Ca." "Tiểu thánh." Đương nhiên có loại sinh ly tử biệt cảm giác, đây hai huynh đệ khóc đừng để cập nhiều thảm rồi. Chờ ôm lâu này, bọn hắn hai cái mới dần dần bình tĩnh lại. "Đi, đừng khóc, khóc nhiều cặp mắt không tốt." Vẫn là ca ca trước dừng lại, đưa tay tại tiểu thánh đầu bên trên hung hăng xoa nhẹ mấy cái. Tiểu thánh cười một tiếng một cái bong bóng nước mũi bỗng nhiên tại hắn dưới mũi mặt to ra, kém chút liền sụp đổ. Xảy ra bất ngờ xấu hổ lại hóa giải mấy phần bị thương, đám người toàn đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ta trước cùng ta đệ đệ nói lời tạm biệt, có thể chứ? Tiểu Thánh Kaka nhìn về phía Đồng Thần cùng Bất Linh, ánh mắt khẩn cầu. đương nhiên có thể. Đồng Thần gật đầu, còn đối với bọn hắn làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Đi. Tiểu Thánh Kaka ngữ khí bỗng nhiên trở nên thoải mái, kéo Tiểu Thánh, hai minh đệ liền hướng phía một cái dốc cao chạy tới. chạy bước chân đụng phải vài quạng bùn ảnh, vô số lông sủ dù nhỏ dù bị gió dẫn tới trên trời hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Ba ba, ta cũng có lời muốn cùng Vãn Linh A Di nói, ngươi có thể hay không tránh ra một chút. Kia hai huynh đệ chạy xa, Cầu Cầu lập tức kéo lại Vãn minh Tay, bắt đầu xua đuổi đồng thần. Sao, ngươi còn có thể có bí mật gì? Ta lại không đi. Đồng thần cố ý đùa Cầu Cầu, chẳng những không đi, rứt khoát còn đặt mông ngồi ở bãi cỏ bên trên. Vậy ngươi không đi chúng ta đi, Vãn Minh A Di, chúng ta đi. Nhường hắn nghe không đến. Cầu Cầu quy làm sao khả năng bị đồng thần lư? Liếc đồng thần liếc nhìn, kéo Vãn Linh Tay liền hướng phía một phương hướng khác đi đến. Trước khi đi. Cố ý bàn giao cùng quay đại ca một cái. Thúc thúc, ngươi cũng không cần theo tới a." Kia một tiếng thúc thúc đều cùng quay đại ca tâm đều hóa, lập tức gật đầu, hướng về phía Cầu Cầu khoa tay một cái ok thủ thế. Xác định Đồng Thần không có theo tới, cùng quay đại ca cũng nghe không đến, Cầu Cầu còn đem trên người mình tu âm thiết bị đóng. Sự tình gì hát xì bóng, làm cho thần bí như vậy? Vãn Ninh đều bị Cầu Cầu nghiêm túc bộ dáng chọc cười. Cầu Cầu nhẹ nhàng thở dài, tay nhỏ lại rất là tự nhiên kéo lại Vãn Ninh đầu ngón tay. "Vãn Ninh a ta không muốn tiểu thánh ca ca ngồi tù, mặc dù ta biết đây có chút để người làm khó." nhưng ta vẫn là muốn cầu cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Tiểu Thánh Kaka quá khổ mệnh, ta không muốn hắn lưu lạc lâu như vậy. xuyên tiện thứ nhất quần áo mới lại là áo tủ. lại nói một nửa, cầu cầu lại nhịn không được bắt đầu nhẹ nào. Vãn ninh a Aji, ta không tin người tâm đều là lạnh lùng, chúng ta giúp Tiểu Thánh Kaka làm ra bồi thường. sau đó lại đối bọn hắn nói rõ Tiểu Thánh cùng Kaka hắn sự tình, những người bị hại kia liền xem như xóm khí, hẳn là cũng sẽ tha thứ hắn a. nếu như tất cả người đều tha thứ hắn, lại thêm hắn tự thú cùng chúng ta tích cực bồi thường, cảnh sát thúc thúc đối với hắn trừng phạt liền có thể càng nhẹ một chút cầu cầu nghiêm túc phân tích, nói ra trong lòng mình ý nghĩ, ưn, đây đích xác là một biện pháp tốt, đến lúc đó ta lại tìm mấy cái tốt một chút luật sư giúp án biện hộ, nên vấn đề không lớn. Vãn Ninh cảm thấy chuyện này không có gì độ khó. Kỳ thực hình phạt nặng nhẹ một cái trọng yếu xử phạt căn cứ, đó là đối với xã hội tạo thành tính nguy hại cùng ảnh hưởng. Tiểu ca ca nếu là chỉ trộm một chút ăn uống còn có tiền lẻ, đồng thời còn đem trộm được tiền đều dùng đến cho Tiểu thánh mua đồ nói, hắn tội ác kỳ thực cũng không tính nhiều tầng. liền sợ, liền sợ như hôm nay dạng này, mình nếu là đem tiền đặt ở trong xe, hơn nữa còn đã khóa cửa xe nói. Tiểu Thánh Kaka vì cầm tới tiền, đoán chừng liền sẽ đập xe. Tại hắn trong mắt cũng không phân cái gì, hồ lỉnh hành quang vẫn là làm bùa gọi Ini. Một cục gạch xuống dưới, cầm tới tiền mới là cuối cùng mục đích. Không riêng gì xe, vào phòng trộm cắp thời điểm, tổn hại một ít đồ vật cũng là không thể tránh được. Nếu thật là liên quan đến Kim Lạch đạt đến nhất định số lượng nói, sợ là kết quả là chẳng phải dễ dàng bị cải biến. Bất quá bất kể như thế nào, Tiểu Thánh Kaka người này bản chất cũng không xấu, hắn bất quá là một kẻ đáng thương, đúng lúc lại gặp Tiểu Thánh cái này cùng chính hắn từng có tương đồng trải qua người đáng thương. Hắn chiếu cố tiểu thánh có lẽ chỉ là muốn chiếu cố một chút đã đường mình, nhưng không quan như thế nào, hắn đều đem tiểu thánh chiếu cố rất không tệ. Đây là không thể nghi ngờ. Câu cầu mắt thấy Vãn Ninh A Di đáp ứng mình yêu cầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vui vẻ đủ cười. Khi hỉ, ta liền biết Vãn Ninh A Zi sẽ giúp ta. Làm nũng đi tại Vãn Ninh bên người, hai người bóng lưng nhìn lên vô cùng ấm áp. Mà đổi thành ở bên, tiểu thánh cùng ca ca hắn cũng tại lẫn nhau cười trần tiếng lòng. Tiểu thánh, về sau không có ta trông coi ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì uống sữa tươi nghe được không? Nếu như dung mạo ngươi cao giáng rất trắng, người khác đang khi dễ ngươi thời điểm mới có chỗ cố kỵ. đúng, ta để ngươi đến trường cũng không cũng không phải là nhất định phải ngươi có cái gì triển vọng lớn. chỉ cần ngươi có thể như cái người bình thường sống hết đời, ta liền biết đủ. ta một mực đều cảm thấy trên cái thế giới này người xấu so nhiều người tốt, xem ra là ta sai rồi. cơ hội này thật sự là khó được, chúng ta nhất định phải hào hảo hảo nắm chắc. không thể cô phụ người ta hảo tâm hỗ trợ, cũng không thể cô phụ người chúng ta sinh. mặc dù mình một ngày học đều không có trải qua, trong bụng cũng không có cái gì mực nước. có thể tiểu thánh ca ca tại lang thang trên đường nghe qua không ít bình thư. Hắn tại bình thư lý học đến không ít đạo lý, có rất nhiều đạo lý đầy đủ nhường hắn có được chính xác tam quan. Nếu không phải trước đó đối với cuộc sống thất vọng cực độ, nếu không phải trước đó lọt vào bạch nhãn cùng ghét bỏ quá nhiều, có lẽ hắn đã sớm không khi con chuột. Dù sao, ai không nguyện ý làm cái đường đường chính chính người đâu? Chương 583, kỳ quái hồi ức chương 583, kỳ quái hồi ức ca ta đều nhớ kỹ. Tiểu Thánh lúc đầu nhẫn nhịn một bụng muốn nói với ca ca nói, thật là đến lẫn nhau tạm biệt thì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Kaka nói nhường hắn làm cái người bình thường liền tốt nhưng tiểu thánh tâm lý đã hạ quyết định, hắn phải thật tốt đọc sách, bởi vì khả năng này là trước mắt hắn có thể tiếp xúc đến, duy nhất có thể cải biến vận mệnh cơ hội. Hắn vận mệnh, Kaka vận mệnh, hắn đều có cơ hội cải biến. Hiện tại cũng chưa muộn lắm. Ca, vậy ngươi lúc nào thì đi? Trong lòng vẫn là không bỏ, tiểu thánh nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Lập tức đi, ta sợ ta vạn nhất cái gì hối hận, liền lại tìm không đến loại cơ hội này. Tiểu thánh Kaka cố ý nói nhẹ nhõm, trên mặt còn treo lên nụ cười, sợ tiểu thánh lo lắng a tiểu thánh gật đầu, tiểu tây bẩn tại mở miệng trong túi móc móc, đem một bao thuần sữa đưa cho Kaka. Trước kia ta để ngươi uống ngươi không chịu, bây giờ có thể uống sao?" Cầu cầu cùng Vãn Ninh trở về tương đối sớm một chút. Các nàng vừa trở về, tiểu thánh cùng ca ca hắn vị trí phương hướng liền vang lên hai minh đệ tiếng ca. Rau xanh nha trong đất vàng nha ba lượng tuổi nhà không có nương nha. Tiếng ca giai điệu rất đơn giản, nhưng ca từ sắc thực dị thường bí cảm. Phối hợp bên trên trước mắt hoang vu phân cảnh, nghe để người nhịn không được tâm tắc. Vãn Ninh bỗng nhiên chú ý đến cầu cầu cảm xúc không đúng. Tiểu nha đầu ngậm miệng, tựa hồ tại để nén một ít tình cảm. Xoay người, Vãn Ninh đưa bóng bóng ôm lên. "Cầu cầu có phải hay không buồn ngủ, đến" A Di vô vô đi ngủ, xoay người lần nữa, Vãn Ninh để ôm lấy cầu cầu để Tiểu Nha đầu cái đầu ghé vào mình bả bay, chậm rãi đi ra, một cái tay ôm lấy cầu cầu, một cái tay khác, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cầu cầu phía sau lưng, miệng bên trong nhẹ giọng ngâm nga ca dao, ngủ a, ngủ a, ta thân ái bảo bối, mụ mụ đôi tay nhẹ nhàng đong đưa người, cái nôi dao động ngươi mau mau ngủ yên ngủ a, ngủ a, Ta thân ái bảo, cầu cầu bên hai, kia hai huynh đệ tiếng ca bị Vãn Ninh ca dao ngán nàng ghé vào Vãn Ninh bà bay, tích tích nước mắt đống nhiên làm ướt Vãn Ninh đầu bay lần này cầu cầu so ngồi xe ngủ nhanh hơn nàng không nghe thấy vãn linh tiếng ca dần dần trở nên nhẹ nào, cũng không có cảm thấy vãn linh nhỏ xuống tại nàng cánh tay nhỏ bên trên giọt nước mắt mà cách đó không xa đang nằm trên đồng cỏ nghiêng chân nhi hưởng thụ tắm nắng đồng thần đột nhiên cảm nhận được cái gì trong thoáng chốc hắn trong đầu hiện lên một chút hình ảnh hôn lễ hoa tươi mà quân trang mang theo hoa hồng tân lang tân lương chiến trường điện thoại trong đã lót khóc nỉ non hải nhi tang lễ nhạc buồn người khoát quốc kỳ thi thể cùng ôm lấy hải nhi đứng tại quan tài trước nam nhân đáng tiếc là Những cái kia chấp liên tiếp hình ảnh vẫn như cũ là có chút mơ hồ, Đồng Thần càng là muốn nhìn rõ nhìn cẩn thận, những hình ảnh kia liền biến mất càng nhanh. Đứng người lên, Đồng Thần liền thấy ôm lấy ngủ say cầu cầu đi về tới Văn Ninh. "Ngươi khóc? Con mắt làm sao như vậy đỏ?" "Không có, vừa rồi trong mắt tiến vào một hạt hạt cát, cầu cầu ngủ, ngươi ôm lấy a." Văn Ninh giải đáp rất là bình tĩnh. Đồng Thần thông qua ý thức xem xét Văn Ninh nội tâm, lại chỉ dò xét đến một bãi không có chút nào gợn sóng nước hồ, không có bất kỳ cái gì đặc biệt phát hiện. Đúng lúc lúc này tiểu thánh hai minh đệ cũng chạy tới nơi này. Vãn Ninh nhìn xem Tiểu Thánh Kaka, cười nói: "Thế nào? Có thể đi rồi sao?" Tiểu Thánh Kaka nhẹ nhàng gật đầu, dùng tay vua vua Tiểu Thánh bà bai, hai huynh đệ sau đó toàn đều đi theo Vãn Ninh sau lưng. Lại nhìn Cầu Cầu đang ngủ say bộ dáng nhỏ lên nhìn, Vãn Ninh mang theo Tiểu Thánh hai huynh đệ xài bước không quay đầu rời đi. Lúc này thời gian đã đi tới xuống buổi trưa khoảng 4 giờ. Đợi thêm 3 tiếng, hắc ý nhân liền muốn lần nữa xuất động. Đồng thân cúi đầu thân thân Cầu Cầu khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng quay người hướng phía hoang chỗ sâu đi đến. Bọn hắn vừa đi, hai bóng người liền một trước một sau đi vào bài Bộ Nguyệt cùng Bộ Sương Điền một bên đi, một bên tương lượng. "Ba ba, nếu là đứa bé trai kia ca ca còn đi cùng với hắn nói chúng ta làm cái gì? Còn phải đợi xuống dưới sao?" Bộ Sương Điền xoa xoa con mắt. "Hôm qua vì cầm tới một cái ẩn tàng nhiệm vụ, hắn nhưng là một mực bận rộn đến dạng sáng muốn 5 điểm. Các ý nhân đều sắp bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Đáng tiếc, hắn như vậy nỗ lực, cái cuối cùng ẩn tàng nhiệm vụ cũng sự sốt không có bị hắn phát hiện. Sáng sớm hôm nay Bộ Nguyệt lại ăn trên núi quả dại, choáng đầu buồn nôn cho tới trưa. Vẫn là Bộ Sương Điền cho nàng tìm dại độc thảo dược để nàng ăn, buổi chiều mới tốt một chút." nếu là hắn ca, ca vẫn còn, vậy chúng ta liền đi qua cùng bọn hắn hào hào giao lưu, nhìn mặt mà nói chuyện, cũng có thể phán đoán cái 8-9 phần 10. bọn hắn nếu là người tốt rơi xuống khó, chúng ta liền giúp một chút bọn hắn. bọn hắn muốn thật sự là chơi bời lêu lổng trộm ga bắt chó, vậy liền trực tiếp bắt, để tiết mục tổ báo cảnh xử lý. Hoa mắt vẫy đầu, bộ xương Điền kiên nhẫn cũng không phải như vậy đầy đủ. nghĩ đến bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải đem đây hai huynh đệ sự tình làm rõ ràng, giải quyết hết. bộ Nguyệt đối với bộ xương điển quyết định không có dị nghị chỉ là hai cha con đi vào bãi rác tốt một trận tìm kiếm. Kết quả lại là một bóng người đều không có tìm tới. Cuối cùng mắt thấy sắc trời liền muốn đen, bộ nguyện rốt cục không giữ được bình tĩnh. Ba ba, bọn hắn có thể hay không đã đào tẩu? Đây hai ngày chúng ta tại địa phương này làm ra động tĩnh cũng nhỏ, bọn hắn có phải hay không là sợ hãi bị phát hiện, cho nên chạy? Ngày hôm qua hai cái kẻ trộm đợi địa phương đã chỉ còn lại có một giường rách dưới chân mền, cái khác cái gì thuần xưa cùng đồ ăn vặt toàn cũng bị mất. Người khẳng định là chạy. Có lẽ vậy. Bộ xương điền suy nghĩ một chút, thật là có khả năng này. Tiết mục tổ thông báo âm thanh lớn như vậy, hấp ý nhân nhiều như vậy. Không chừng liền có hắc y nhân tìm được nơi này, kinh động bọn hắn. Không quản là người tốt hay là người xấu, bọn hắn dựa vào trộm đồ sinh hoạt đầy tổng không giả. Hiện tại chỉ có báo cảnh một con đường này. Bọn hắn trên thân không có điện thoại, có thể cùng quay đại ca lại là có thể mang điện thoại. Đi theo đám bọn hắn gia đình cùng quay đại ca không có thượng đế thị giác, cũng không biết đây hai minh đệ đến cùng tình huống như thế nào, càng không rõ ràng trợ giúp đây hai huynh đệ là đồng thần cùng cầu cầu ẩn tàng nhiệm vụ một trong. Bộ nguyện quản hắn mượn điện thoại, hắn không chút suy nghĩ đáp ứng. Nghe nói là tiết mục rất hot trực tiếp tiết mục phát hiện hai cái kẻ cấp chuyên nghiệp, nơi đó đồn cảnh sát cực kỳ quan trọng. Bên này đồn cảnh sát phái người bắt đầu điều tra thời điểm. Vãn Ninh đã từ lâu mang theo tiểu thánh hai huynh đệ quay trở về mỹ nhân nhi đường đổ trang điểm tổng bộ. Tiểu thánh bị Vãn Ninh giao cho nhậm lập hưng đệ đệ nhậm lập vượng ăn bài. Vãn Ninh nhưng là mang theo tiểu thánh ca ca không ngừng không nghỉ lại chạy về buổi trưa hai người gặp nhau giờ cái trấn nhỏ kia. Dựa theo tiểu thánh ca ca nói, tại gặp phải tiểu thánh trước đó, hắn mặc dù qua rất ra khổ, nhưng nhiều lắm là cũng chính là đói không được thời điểm trộn cái bánh bao loại bánh nướng bột nhỏ bắt đầu tập lập đồng thời đại lượng trộm cấp, là tại gặp phải tiểu thánh sau đó, cũng phần lớn đều là tại cái kia tiểu trấn tiến hành. Đồng thời tiểu thánh ca ca trí nhớ rất tốt, farm là cố định cửa hàng hoặc là người ta, hắn đều có thể tinh chuẩn nói ra trộn qua người ta cái gì. Cứ như vậy, bồi thường cùng thỉnh cầu tha thứ liền tương đối càng thêm dễ dàng một chút. Vãn ninh nhớ tới cầu cầu thỉnh cầu, tâm lý thẩm nghĩ đó là tán thành dùng nhiều ít tiền đến bồi thường những người bị hại kia, cũng muốn tận lực giúp tiểu thánh ca ca giảm ít xử phạt trình độ. Chương 584, hắc y nhân thăng cấp, độ khó tăng chương 584, hắc y nhân thăng cấp độ khó tăng vào đến, xuống xe A. Đỏ rực làm bùa ựa ịn siêu tốc độ chạy lần nữa dừng ở thường thường không có gì lạ tiểu trấn trên đường phố. Vãn Ninh xuống xe, giương mắt nhìn một chút liền phải xuống núi mặt trời lặn. Đến trên đường hắn nghĩ tới đem sự tình làm lớn một điểm. Tốt nhanh chóng mau chóng đem tiểu thánh ca ca trộn qua đồ vật những người bị hại kia dẫn tới, sau đó thương lượng bồi thường sự tình. Nhưng hơi chút suy nghĩ, Vãn Ninh vẫn cảm thấy chuyện này nhất định phải điệu thấp xử lý. Bởi vì nếu như quá tiêu căng nói, nói không chừng có ít người lại bởi vì bồi thường mà đỏ mắt. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có người hám lợi đen lòng chạy đến nói chút có không có muốn lừa gạt một điểm bồi thường chiếm được một điểm tiện nghi liền mỹ nhân nhi đường hiện tại tốc độ kiếm tiền thua thiệt ít tiền ngược lại là không quan trọng liền sợ có người sư tử ngoạm mồm đến lừa đảo đến lúc đó tiểu thánh ca nói không có trộm những cái kia người nói trộm cảnh sát bên kia cũng chỉ có thể là triển khai điều tra đến lúc đó thời gian khẳng định liền sẽ bị kéo thật lâu cái này cùng cầu cầu nguyện vọng đi ngược lại cho nên vãn ninh quyết định phiền thoái một chút không sao gắng đạt tới đem sự tình làm viên mãn liền tốt tiểu thánh kaka đến lúc này đã là hoàn toàn nghe theo vãn Ninh phân phó hai người tìm tới cái thứ nhất bị trộm giả trong nhà, vãn ninh tự mình gõ cửa. sự thật chứng minh, nhan trị cao khí chất tốt người liền xem như cái cầu người làm việc, tỷ lệ thành công đều muốn so với bình thường người cao rất nhiều. mở cửa là cái trung niên phụ nữ, tại cửa mở ra nhìn đến tối ninh trong máy mắt, trên mặt liền không tự chủ hiện ra một vệt ý cười. cô đương ngươi tìm ai? phụ nhân ôn nhu hỏi. Vãn ninh gật đầu thăm hỏi, nghiêng người đem sau lưng tiểu thánh ca ca lộ ra, ra ba câu nói rõ ý đồ đến, phụ nhân kia lập tức hiểu rõ. à, ta nói ta ngày đó đi dạo xong siêu thị về nhà làm sao thiếu một cái dương thuật sữa. Ta còn ngoài ý muốn rơi nửa đường nữa nha, tình cảm là hắn từ ta xe ba bánh phía sau cầm đi, ha ha ha. Phụ nhân cười ha ha, không cần nhiều lời, Vãn Ninh liền biết đây là một cái tính tình phi thường tốt phi thường sáng số người. Từ trong ví tiền lấy ra 100 khối tiền mặt, Vãn Ninh đôi tay đưa về phía phụ nhân. Hôm nay tới, một là nói xin lỗi ngài, hai là vì ngài tổn thất làm ra bồi thường, tiền này ngài nhận lấy. Cười đem tiền đưa tới, Vãn Ninh còn nghiêm mặt quay đầu nhìn Tiểu Thánh ca ca lúc nhìn. Xin lỗi. Tiểu Thánh ca ca nghe lời rất, tranh thủ thời gian túi đầu nhận lỗi. Thật xin lỗi. Người phần lớn đều là dạng này dựng thằng ăn ngon hoành khó nuốt người ta tiền cũng bồi xin lỗi cũng nói liền xem như tâm lý tức giận cũng đều tiêu cái không sai bị lắm lại nói phụ nhân này bản thân lại không phải keo kiệt người vốn là không có đem nem chút đồ vật kia để ở trong lòng đưa tay trực tiếp đem vãn đinh đưa qua một trăm khối cản trở về cười nói ôi ô, ô, được rồi được rồi không phải liền là một cái dương sữa sao lại không phải cái gì vật phẩm quý giá ai uống không phải uống lại nói bọn hắn cũng là thật khó khăn chuyện này đi qua liền đi qua nếu không ta cho ngươi thêm một dương sữa trở về phụ nhân nụ cười này bầu không khí trong nháy mắt biến ấm áp lên không chỉ như thế, phụ nhân còn đưa ra chủ động hỗ trợ. đúng, ngươi nói là ngươi khi đó mượn đồ vật người phần lớn đều tại cái trấn nhỏ này bên trên. vậy ta đi chung với ngươi, đến lúc đó kêu cửa a nói chuyện a đều có thể chiều ứng lẫn nhau. phụ nhân cố y đem trộm nói thành mượn, đây để tiểu thánh ca ca tâm lý cảm nhận được cái nấy cùng ấm áp. mà có phụ nhân gia nhập, tiếp xuống hành trình liền biến dễ dàng cùng vui vẻ rất nhiều. nghĩ đến phụ nhân này bình thường tại đây tiểu trấn bên trên đó là nhân duyên rất tốt người. nhà ai hắn đều biết, cũng đều có thể cùng người nói lên vài câu nói đùa. bất quá dù sao cũng là muốn một nhà lại một nhà chạy. Hôm nay muốn đi theo đồn cảnh sát tự thú nói rõ ràng là không kịp. một bên khác hoang dã đại đào vong hắc y nhân trong đại bản doanh một trăm cái đầu chọc võ tăng đứng chỉnh chỉnh tề tề tổng đạo diễn cấp phó khuê trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy không thể để cho hắc y nhân như vậy bị đồng thần còn có bộ xương điển ngược lấy chơi về phần trần phong đầu kia đương mới cấp phó khuê chỉ có thể là đối với hắn đặc thủ chiếu cố một chút nếu không mình thiết kế phản phái liền như vậy bị tế phẩm đè xuống đất ma sát cấp phó khuê đều cảm thấy mất mặt phó đạo diễn lữ anh tuấn cũng tới tinh thần đây chính là lũ nam thiếu lâm tự tổng viện bên trong võ tăng trên tân đường đường chính chính đều có cao cường võ nghệ cho người nói đây một trăm cái võ tăng có thể khi một nghìn sinh viên đại học dùng đó cũng là không chút nào khoa trương đã sớm nên làm như vậy làm cho phản phái như cái chuột một dạng đêm tối đại ma vương bức cách đều rơi không có ngâm lấy liều thuốc hai người đối với đêm nay đại chiến cảm thấy rất hứng thú đúng cho trần phong an bài kỳ ngộ chuẩn bị xong chưa cấp phó khuê phun ra một ngụm sương ngủ chợt nhớ tới cái gì yên tâm cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lữ anh tuấn cười khổ vì cho trần phong an bài kỳ ngộ hắn nhưng là phí hết không ít khí lực đây đi Thời gian không sai biệt lắm liền bắt đầu a. Nhìn thoáng qua đồng hồ, tốc phó khuê một lần nữa ngồi về máy vi tính phía trước. Những ngày võ tăng niên kỷ đều tại 25 tuổi đến 30 tuổi giữa. có thể nói là huyết khí phương cương chính vào đang tuổi phơi phới, cực kỳ chủ yếu. Bọn hắn bình thường còn đối với một chút công phòng chiến trận có chỗ nghiên cứu. Gia đại bản doanh, 100 người trực tiếp hóa thành bốn cái đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ 25 người, đây 25 người lại riêng phần mình bày xuống am hiệu chiến trận. Tiến có thể công lui có thể thủ, khí thế hùng hổ. Đương nhiên, Hắc Ý nhân thăng cấp chuyện này Phó khuê cũng không có nói cho tế phòng nhóm. Đồng thần hôm nay vẫn như cũng là chuẩn bị cầu chữa đi đầu. Vang Gián tiễn đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Còn cô ý tìm một cây tính bền dẻo càng tốt hơn tráng kiện nhánh cây một lần nữa làm một thanh mới cung. Ngược lại là cầu cầu hơi có chút không tại trạng thái. Có thể là tâm lý nhớ đến tiểu thánh hai huynh đệ cùng ở tại bảy tầng thổ lầu bên trong lá hồ. Mà bộ nguyệt cùng bộ xương điền đêm nay nhưng là sớm liền nghẹn lên một cố kỉnh. Nhất định phải cướp tại tất cả người trước đó phát hiện cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ không được. Sớm ăn no nê trên cơm, hai cha con liền bắt đầu tìm kiếm lên phù hợp địa điểm phục kích mặc dù hắc y nhân đều là sinh viên, liền xem như chính diện cứng rắn bộ xương điển cũng có năm chắc toàn thân trở ra, nhưng vì cho bộ nguyệt làm làm gương mẫu, hắn vẫn là lựa chọn tận lực làm gì chất đó. trái lại trần phong, sát trời vừa mới bắt đầu tối xuống, hắn liền mang theo trần tử hàm sớm chui vào hang gấu. nhìn dù sao không nguyện ý lại vào hang gấu cùng bay đại ca, trần phong tranh thủ thời gian khuyên giải. tới đi huynh đệ, chém chém giết giết nơi đó có nằm thoải mái, một tháng bạn thanh khối ngươi chơi cái gì vậy a? cùng bay đại ca do do dự dự, đi vào có thể, nhưng ta không muốn sát bên trần tử hàm nàng đi ngủ không thành thật, sức lực còn lớn hơn, hôm qua một quyển thiếu chút nữa cho lỗ mũi của ta đánh sờm, hảo hảo đại hán thành đỏ mũi, cùng bay đại ca cảm giác mình lại cái nào hai khí cầu đều có thể khi đóng vai thẳng hề. chân tử hàm không có gì ấy nấy, còn cảm thấy cùng bay đại ca giảm mồm. được rồi, ta ba ba cùng ta mụ mụ đi ngủ, ngày thứ hai thường xuyên đều là từ dưới giường leo ra, cũng không có thấy ta ba ba hô cái đau cái gì, ta quả đấm nhỏ này mới bao nhiêu lớn. nàng con lý luận ngửa đầu viết qua mặt hiện lên tiểu một ngạn, cùng bay đại ca cật lời, bất quá vẫn là rất đồng tình nhìn trần phong nhìn. Người ba ngược lại là muốn đoán trách, hắn cũng phải có lá gan kia mới được. Chương 585, Mụ mụ, mau tới cứu ta. Chương 585, Mụ mụ, mau tới cứu ta. Vô tội nằm thương Trần Phong có chút vô tội. Không phải, hai người ân đoán đem ta nhấc lên làm gì? Tranh thủ thời gian vào động, chúng ta ba liền đếm ngươi vóc dáng lớn nhất, lắc lắc một hồi lại đem hắc ý nhân cho khai ra. Cưỡng ép đem cùng quay đại ca nhét vào hang gấu, Trần Phong rất là thuần thục hướng cửa hang lắc kín. Trải qua giả hùng sự kiện sau đó, đây Trần Phong lá gan cũng lớn lên. Ba ngày đó là mang theo Trần Tử hàng mở mù thức tìm ăn. Cái gì sói chu hổ khiếu, toàn đều một điểm không mang theo sợ hãi. Liên Trần Phong là gan hiện tại lớn bao nhiêu? Ngươi chính là thả một đầu thật hùng ở trước mặt hắn, hắn cũng dám đi lên nhảy lên cho hùng đến hai cái thai to lôi tử. Gan lớn là đại. Dù sao hấp Y nhân hắn là không có ý định động phải. Loại kia mình phí hết sức chín châu hai hổ cuối cùng chém giết một thành viên hổ tướng, người khác lại cầm hổ tướng khi đại tương ăn chơi cảm giác bị thất bại, hắn là tuyệt không muốn lại trải nghiệm hồi hai. Bất quá nhân sinh đó là thần kỳ như vậy. Có đôi khi đổ bợt, ngươi càng là ở nút, hắn liền càng là tìm ngươi. Hôm nay màn đêm vừa rồi hàng lâm không lâu một cái hắc y nhân liền xuất hiện ở Trần Phong vị trí hang gấu phụ cận. Nơi này tìm xem, chỗ nào nhìn xem, tựa như là đang tìm người, cũng rất giống là đang lưỡi biếng mò cá. "Ba ba, cái kia hắc y nhân có phải hay không là đường?" Trần Phong kéo kẹt dưới tổ mặt, chân tử Hàm cái đầu nhỏ huỷ đi ra. "Xuyệt, ta nhìn không giống như là lặc đường, càng giống là đang câu cá, nói không chừng trong bóng tối liền có người mai phục, chờ lấy chúng ta mắc câu đây." Trần Phong nhỏ giọng nói thầm. Chân tử Hàm nháy mắt mấy cái, ánh mắt rơi vào cái kia hắc y nhân trên đầu. "Ba ba, hắn đầu trọc thật sâm nha, như cái bóng đèn." cũng Học Trần Phong thấp giọng Đây hai cha con trò chuyện rất là vui vẻ. Trần Phong còn khó đắt chính trải qua một cái, nghiêm mặt dặn dậy Trần Tử Hàm một câu. "Hàm Hàm, chế dễu người cũng không phải cái thói quen tốt, lại nói, cái kia đầu chọc rõ ràng càng giống là một viên trứng mặt, giống bóng đèn. giống trứng mặt, giống bóng đèn. tới chịu chết hắc y nhân. Đây hai đồ chơi thật là nhận người nhi tức giận nha. Nếu không phải vì một ngày 500 duyên thu nhập, hắn còn lớn hơn quát một tiếng yêu nghiệt. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người." Ừ. Điều trùng tiểu kỹ, dáng múa dịu qua mắt trợ, nhìn ta đại uỳ thiên long. Sau đó sông đi lên mình quên nhủ mình không muốn tức giận tìm một cái thoải mái tư thế kia võ tăng trực tiếp nghiêng nằm ở trong bụi cỏ đêm nay ánh trăng không tính sáng tỏ nhưng cũng đầy đủ trần phong cùng trần tử hàm nhìn thấy người áo đen kia nhắn hiệu ba ba hắn đều công ta nhóm đi ngủ là chúng ta còn chưa đi sẽ hắn trần tử hàm rõ ràng có chút không giữ được bình tĩnh có thể nàng vừa định ra bên ngoài bụi trần phong liền dưới cánh tay ép kẹp lấy nàng cái chờ một chút đây rõ ràng đó là mưu kế ngươi có thể hay không động não chúng ta ra ngoài đó là chịu chết lại nói ra ngoài sẽ hắn nhãn hiệu lại có thể thế nào người ta đều là 35 10 sẽ chúng ta làm gì đi góp cái này nó nhiệt, chỉ cần chúng ta không đi ra, chúng ta đó là an toàn. hắn ngược lại là phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng làm đến đây chịu chết hấp ý nhân cho gấp không được. nếu không phải không thể nói chuyện, hắn đều hận không thể tiến lên cùng Trần Phong ăn ngay nói thật để Trần Phong xé mình. trước mắt cục diện này cũng chỉ có thể nhìn ai kiên nhẫn lớn hơn một chút. âm thầm thở dài một tiếng, tiểu võ tăng bắt đầu ở tâm lý lặng lẽ niệm lên kinh văn. sau đó hắn cứ như vậy như nước trong veo ngủ thiếp đi. ngáy ngủ âm thanh truyền đến Trần Tử Hàm lỗ bên trong, nha đầu này bảo tính tình xem như cái triệt đệ nhịn không được hắn đều ngủ lấy, còn có cái đua âm lưu, ta nhìn hắn đó là kiếm ra đến mò cá, đây đều đưa đến bên miệng thịt, làm sao có thể buông tha? lầm bẩm, trần tử hàm lại bắt đầu chui ra ngoài, trần phong còn muốn ngăn đón, liền cảm thấy dưới xương sườn bỗng nhiên tê dần, bị trần tử hàm cắn một cái. ngươi có theo hay không ta đi? nói không chừng chúng ta có thể một phát nhập hồn, phát hiện cái thứ ba hận tảng nhiệm vụ đây. tựa như ngươi đánh thuốc trừ sâu một dạng, kỹ thuật như vậy món ăn, còn không phải bị đồng đội cứng rắn mang lên vương giả, đây đều là bất khí. Bùng ra miệng, trần tử hàm cuối cùng khuyên một câu. Trần Phong cũng biết là ngăn không được, chỉ có thể là cắn răng một cái, tránh ra một chút. Ta thừa nhận ta là có chút vật khí, nhưng ngươi nói ta chơi game món ăn tuyệt đối là vô khống. Trần Phong chết không thừa nhận. A đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất, ngươi là ta sống cha, chúng ta nhanh đi đánh lén cái kia trứng mặt à, một hồi hắn nên tỉnh. Cũng không muốn lại nhiều phí miệng lưỡi. Trần Tử Hàm hướng phía Trần Phong liên tục thở dài. Trần Phong biểu thị mặc dù khen không thành tâm, nhưng hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Cùng Trần Tử Hàm song song chạy ra khỏi hàng gấu, hai người rón hướng phía cái kia ngủ hấp ý nhân đi đến. Trần Phong còn muốn lấy chế định chút gì chiến thuật, nhưng Trần Tử Hàm lại trưởng trưởng liền đi đi qua. Tại Trần Phong khiếp sợ ánh mắt bên trong, Trần Tử Hàm tay nhỏ một trảo kéo một cái, đây lại một tiếng trực tiếp đem cái kia Hí nhân nhãn hiệu cho xé xuống. Ha ha ha. Thành công. Mặc dù là đánh lén, nhưng Trần Tử Hàm vẫn là kích động cười ha ha lên, huy động trong tay nhãn hiệu hướng Trần Phong bày ra. Cái kia bị đánh lén xử lý Hí nhân giả bộ tức giận ảo não, cắn răng dậm chân tâm lý cười trộm lấy chạy ra. Thương báo âm thanh cũng gấp khó dần nổi vang lên lên. Một cái Hí nhân ô. Duy nhất đạo cụ tế phẩm gào thét bị phát động. Phát động giả có thể hướng mình điện thoại truyền tin phòng trong bất cứ liên hệ gì người phát động xin giúp đỡ bị xin giúp đỡ người nếu như nguyện ý sẽ thông qua không hàng phương thức đến đây nghĩ cách cứu viện bảo hộ tế phẩm thông báo âm thanh vẫn như cũ to lớn hùng vĩ Trần Phong cùng Trần Tử Hàm đều ngẩn ở đây tại chỗ thật một phát nhập hồn còn có thể kêu gọi bên ngoài sân tiếp viện Trần Phong tiếp nhận Trần Tử Hàm trong tay tấm kia nhãn hiệu tại nhãn hiệu bên trong còn ngầm một tờ giấy trên tờ giấy viết tế phẩm gáo khét hẳn là thông báo bên trong cái kia đạo cụ không đợi Trần Phong biết rõ ràng cái đồ chơi này dùng như thế nào là dơ tờ giấy hô to vẫn là đem tờ giấy xé nát. Một cái tình tra như núi tiết mục tổ công tác nhân viên liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Tên điều công tác nhân viên trong tay bưng một cái khay, khay bên trong thỉnh lính để đó bộ ba điện thoại. Mặc dù ban đầu ba cái ngoại ba giao ra điện thoại thời điểm cũng không cùng một chỗ, nhưng Trần Phong cũng biết, cái khác hai bộ điện thoại nhất định là đồng thần cùng bộ xương điện. Không khỏi Trần Phong tâm lý càng thấy may mắn. Hai người bọn họ đều mạnh như vậy, nếu là đây kêu gọi bên ngoài sân tiếp viện cơ hội còn bị bọn hắn lấy đi nói, vậy nhưng thật sự quá không công bằng. Còn đứng ngay đó làm gì a? tranh thủ thời gian cho mụ mụ gọi điện thoại a. Trần Tử Hàm gấp hơn, đi theo cha ruột lăn lộn, mặc dù không phải ba ngày đói chín bữa ăn, nhưng là quá mất ức nhà. Đây nếu là một mực tiếp tục như thế, Trần Tử Hàm cảm giác mình đều muốn mất ức. Tôi gọi điện thoại. Trần Phong chỉ hoãn quan thần, mau đem mình điện thoại cầm lấy đến. Giải tỏa, tìm tới sổ truyền tin ghi chú là tiểu kiểu thê dãy số, trực tiếp đánh ra ngoài. Mới từ tán thủ câu lạc bộ về nhà Mạnh Phạm Dương tắm còn không có tẩy, điện thoại liền vang lên lên. Nhìn một chút ghi chú, là heo đánh tới điện thoại. Ấn nút nghe, Mạnh Phạm Dương liền muốn há miệng. Có thể câu kia có lời nói có dám trả về không nói ra, nàng liền nghe đến trần tử hàm vô cùng đáng thương kêu gọi. Mụ mụ ta để hắc y nhân khi dễ, ngươi mau tới cứu ta.